Nhưng mà làm Điền Tú Vân vô ngữ chính là, nàng thần thức nơi đi đến, thế nhưng phát hiện một cái có dị thường địa phương, lại còn có có một ít đầy người phỉ khí người qua lại đi lại, càng là có một cái bị che giấu thực tốt huy động. Điền Tú Vân dùng thần thức tiếp tục thăm xem đi xuống, thực mau liền phát hiện nơi này chân tướng, không nghĩ tới này bảy đắt trong núi thế nhưng còn cất giấu một bọn buôn người, này cũng thật kêu Điền Tú Vân không tưởng được. Phải biết rằng này bảy đắt sơn giữa sườn núi thượng, chính là đóng quân phi ương đoàn, chẳng sợ chỉ là một cái tân biên đoàn. Nhưng cũng là bộ đội, những người này lái buôn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, như thế nào còn dám đem ba điểm dấu ở cái này địa phương, chẳng lẽ còn nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương không thành. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Điền Tú Vân đều cảm thấy hẳn là trước làm hứa Vĩ Chu đi thăm thăm, dựa theo ba điểm nơi vị trí, là nhất tới gần nàng nơi này, chẳng qua nàng còn phải suy xét một chút, hẳn là thế nào mới có thể làm hứa Vĩ Chu phái người qua đi tra xét, chính yếu, còn không thể rút dây động dừng. Nhóm người này vừa thấy chính là dùng một lần mua rất nhiều lương thực gửi ở trong núi, chờ tới rồi lương thực sắp tiêu hao quang thời điểm, mới có thể lại phái người xuống núi đi chọn mua. Đương nhiên, này đó đều là điền tú vân thần thức tra xét đoạt được, cũng biết, những người này còn sẽ định kỳ đi ra ngoài lửa bán dân cư, đến lúc đó lại đưa đến xa xôi khu vực buôn bán. Nếu là có bán không ra đi, hoặc là trong lúc nhất thời không hảo ra tay, cũng sẽ tạm thời nhốt ở nơi này, chờ tới rồi nổi bật qua, hoặc là tìm được rồi người mua. Liền sẽ lập tức tìm cơ hội đem người lại đưa ra đi. Lại bởi vì cái này hoa điểm cùng căn cứ nơi phương hướng tương phản, hơn nữa căn cứ là mới bắt đầu dùng không có bao lâu, cũng không có những người này lái buôn quen thuộc này tòa bảy đắc sơn, cho nên mới có thể vẫn luôn trốn đến hiện tại. Lại nói tiếp cũng quái hoa văn đảo hòa điền tú vân hai người, lúc trước tới lúc sau, cũng không có tra xét này tòa bảy đắc sơn, cho nên mới sẽ bỏ qua nhóm người này đến bây giờ. Chờ điền tú vân đem kia hoa điểm tra xét không sai biệt lắm lúc sau liền nhấc chân hướng hứa vi chu bên kia đi đến, tính toán tìm cái biện pháp đem chuyện này làm hứa vi chu chủ động đi phát hiện. "Chính ủy, Điện bác sĩ nói có chuyện lại đây tìm ngài?" Hứa vi chu đang cùng vài vị đội trưởng thương thảo chiến lược, liền nghe được có người lại đây bẩm báo. Thỉnh Điện bác sĩ tiến vào. Hứa vi chu đáp, "Bởi vì muốn ở trong núi đãi một vòng thời gian, cho nên lâm thời dùng lều trại tự nhiên là không thiếu được." Hứa vi chu mấy người thương thảo sự tình lều trại, là chuyên môn dùng để mở họp địa phương. Hứa chính ủy, không quay rời các ngươi nói sự đi. Điền Tú Vân đi vào màn, thấy bên trong ngồi vài người, liền khách khí hỏi. Không quan hệ, Điền bác sĩ lại đây là có chuyện gì sao? Hứa vi Chu không thèm để ý xua xua tay, mời Điền Tú Vân nhập tòa. Ta là nghĩ, nơi này dù sao cũng là ở trong núi, giá thú độc trùng cũng nhiều, cho nên muốn, có phải hay không hẳn là an bài người đem chung quanh trước rửa sạch một phen. Điền Tú Vân cười nói, cũng không có nhập tòa, dù sao nàng nói xong chuyện này cũng sẽ không ở lâu. Vẫn là Điền bác sĩ suy xét chú đáo, ta đây chờ hạ liền an bài người đến bốn phía rửa sạch một phen. Hứa vi Chu cảm thấy Điền Tú Vân cái này đề nghị nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng thật ra thật cao hứng tiếp nhận. Kêu hành, ta đây liền không quấy rầy các vị nói chuyện chính sự, trong chốc lát ta lại đi chung quanh tìm điểm thảo dược phòng độc trùng. Điền Tú Vân nói xong sự tình, liền chủ động rời đi, đem thời gian tiếp tục để lại cho bọn họ nói sự. Từ màn ra tới sau. Điền Tú Vân liền tìm hứa Vĩ Chu an bài cho chính mình tiểu binh lính nói một tiếng, liền một mình đi tìm thích hợp phòng độc trùng Thảo Dược đi. Đương nhiên, Điền Tú Vân làm như vậy đảo không phải thật sự muốn tìm này đó Thảo Dược trở về, mà là muốn mượn từ cơ hội này, làm bộ phát hiện đoà điểm dị thường, Hảo có lấy cớ trở về nói cho hứa Vĩ Chu, làm hắn dẫn người đi diệt phỉ. Bị an bài cấp Điền Tú Vân tiểu binh lính, biết được Điền Tú Vân muốn đi tìm Thảo Dược, liền chuẩn bị đi theo cùng nhau, chỉ là mặc kệ hắn nói như thế nào. Điền Tú Vân cũng không đáp ứng, cuối cùng đành phải hòa Điền Tú Vân thương lượng, làm nàng không cần đi quá xa, nếu không cũng không an toàn. Điền Tú Vân Minh Bạch Tiểu binh lính hảo ý, cũng biết bảo hộ chính mình là đối phương trước trách nơi, cho nên thực sản khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng qua đáp ứng về đáp ứng, nên làm như thế nào còn phải như thế nào làm. Hoa điểm tuy rằng nhất tới gần bọn họ nơi khu vực, nhưng là cũng có khoảng cách nhất định, bằng không, liền bọn họ bên này động tĩnh, đã sớm đem bên kia phạm tội hoa điểm cấp kinh động. Mà lấy cớ đi ra ngoài hái thuốc Điền Tú Vân, cũng là nghĩ đi trước qua điểm bố trí một cái ảo trận, làm nơi này bọn buôn người cho rằng bên ngoài như cũ là lao bộ dáng, do đó phát hiện không đến bộ đội đã đến. Chờ Điền Tú Vân làm xong này hết thảy lúc sau, liền làm bộ kinh hoàng chạy về trận địa, sau đó tìm được tiểu binh lính, nói cho chính hắn phát hiện. Điên bác sĩ, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu binh lính vẻ mặt không thể tin tưởng. Không sai, ta trộm nghe được bọn họ đối thoại, thật là nói lửa bán phụ nữ gì đó giống như liền dấu ở phụ cận. Điền Tú Vân Thập phần khẳng định nói đến nỗi nàng nhắc tới cái gọi là bọn buôn người đối thoại cũng bất quá là vì gia tăng mức độ đáng tin nói bữa. Điền bác sĩ, nếu thật là nói như vậy kiếp nhưng đến không được, ngài đi về trước nghỉ ngơi ta phải chạy nhanh đem chuyện này hướng đội trưởng bọn họ hội báo. Tiểu binh lính không dám chậm trễ phải biết rằng những người này nếu có thể bị điền bác sĩ phát hiện nói không chừng đối phương cũng sẽ phát hiện bọn họ đến lúc đó chạy đã có thể không hảo. Hành, ngươi mau đi đi. Đừng chậm trễ, vạn nhất những người này chạy đã có thể không hảo. Điền Tú Vân trên mặt cũng mang theo thần sắc khẩn trương thúc giục nói. Tiểu binh lính vừa nghe đến này đó kẻ phạm tội khả năng sẽ chạy trốn, nơi nào còn dám chậm trễ, vội vàng chạy mau đi tìm còn đang thương lượng sự tình hứa chính ủy bọn họ. Đối đái bọn buôn người loại người này, không có ai là không thống hận, đặc biệt là tinh thần trọng nghĩa mười phần quân nhân, cho nên ở hứa vi chu đám người nghe được tiểu binh lính báo cáo sau, lập tức đều coi chọc lên nhưng thật ra không có người sẽ không tin tiểu binh lính nói. Rốt cuộc phát hiện kẻ phạm tội không phải người khác mà là Điển Tú Vân, nàng không đơn giản là tùy quân quân y, càng là Hoa Văn Đào Hoa đoàn trưởng phu nhân, khẳng định là minh bạch sự tình quan trọng, sẽ không tùy ý lấy loại chuyện này ra tới nói giỡn. đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bởi vì hứa vĩ Chu này mấy người, trong lòng tưởng đều là thà rằng sai sát một ngàn, cũng không thể buông tha một cái. Vạn nhất thật là bọn buôn người đội, nếu là bởi vì bọn họ băn khoăn mà sai thất cơ hội tốt. Về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ nhi đồng chịu tội. Trường 363 bao vây tiêu trừ phạm tội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hứa Vĩ Chu cùng các đội trưởng đơn giản thương lượng một chút lúc sau, liền bận rộn lo lắng tuyển định nhân thủ, tính toán tự mình đi trước những người này lái buôn dấu kín địa điểm tìm hiểu. Lúc này, mọi người chỉ hy vọng có thể đuổi ở bọn buôn người lui lại trước tới, nếu không thật không biết lại sẽ yêu cầu bao lâu mới có thể đuổi bắt được này, đó thương tâm điên của người. Chính ủy trải qua điều tra, đã xác định người nào lái buôn, liền ẩn thân ở phía trước không xa một cái trong sân động. Có người tiến đến hướng Hứa Vĩ Chu hỏi báo. Bọn họ hiện tại đã tới rồi bọn buôn người đó ẩn thân mà cách đó không xa, chính tiểu tâm che giấu, trước phái vài người tiến đến điều tra, vừa mới mới xác định chân thật tình huống. Sân động có mấy cái nhập khẩu? Hứa Vĩ Chu hỏi. Có ba cái, bất quá chỉ có chính diện cửa động đủ đại. Mặt khác hai cái nhập khẩu có chút tiểu, bất quá cũng có thể đồng thời cất chứa hai người đi vào. Trong đó một cái trinh sát binh hồi phục. Một đội người lưu tại sơn động chính diện nhập khẩu, một đội người đi theo ta đi một chỗ nhập khẩu, một khác đội đi mặt khác một chỗ nhập khẩu. Hứa vi chu thực mau làm ra quyết đoán, lần này theo tới người chỉ có hơn 20 người, rốt cuộc người nhiều chuyện tạp. Đúng vậy mọi người sôi nổi đáp. Vì thế những người này tự động chia làm tam đội bắt đầu dựa theo hứa vi chu mệnh lệnh cẩn thận hướng sơn động ba cái nhập khẩu dựa sát, tính toán suất kỳ bất ý. Lần này ra tới bao vây tiểu trừ bọn buôn người, Điền Tú Vân cũng không có tham dự trong đó, mà là lưu tại trận địa chờ đợi tin tức, trong lòng biết chờ bọn họ trảo xong người trở về, khẳng định có dùng đến nàng địa phương, ít nhất những cái đó bị bọn buôn người giam giữ phụ nữ nhi đồng yêu cầu trị liệu. Có Điền Tú Vân trước đó bố trí hậu trận phụ trợ, hứa chính ủy mang ba đường nhân mã, thực thuận lợi liền tiến vào sơn động phavi cẩn thận lược đảo một cái lại một tên buôn người chậm rãi tới gần sơn động nội vây nhưng mà liền tại đây một khắc sơn động tận cùng bên trong bọn buôn người một chút cũng không có nhận thấy được có người tới gần vẫn là một đám muốn bắt bắt bọn họ binh lính Sương ca này phê hóa có phải hay không nên ra tay lại không ra tay nói liền phải tạm chúng ta trong tay một vị thân hình nhỏ gầy nam tử trên mặt mang theo cấp hướng ngồi ở thượng đầu trong lòng ngực ôm một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử cao tráng đại hắn hỏi lão nhị yên tâm Này phê hóa tạm không được, ta đã làm Lão Tam xuống núi liên lạc đi, thực mau liền có tin tức. Sương ca ôm trong lòng ngực nữ nhân, một bên động tay động chân đuốt nữ nhân thân mình, một bên định liệu trước nói. Lão Tam có thể đáng tin tại sao? Này đều hai ba tiền, Lão Nhị vẫn luôn không thấy được Lão Tam, trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Này không phải chuyện nhỏ, Lão Tam tuy rằng ngày thường thô, nhưng là tại đây chuyện thượng, không có khả năng phạm hồ đồ. Được rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi phỏng chứng minh sau hai ngày lão tam là có thể đã trở lại. Sương ca bàn tay vung lên, chuẩn bị ôm mỹ nhân làm việc, không nghĩ làm cái này lão nhị lại tiếp tục vướng bận. Mà vẫn luôn bị Sương ca ôm tên kia nữ tử, vung xuống đầu, trong mắt lòe hoán hận quan mang, nàng là khoảng thời gian trước bị những người này lái buôn bắt được Sơn. Nữ tử tên thật tiết Hương, kỳ thật lai lịch rất có địa vị, đúng là này Phật Ninh huyện huyện trưởng tiết chính đại nữ nhi, bởi vì một ít nguyên nhân mà bị những người này lái buôn bắt được nơi này, ở tới ngày đầu tiên đã bị cái này Sương ca cấp vũ đủ. Mấy ngày nay, Tiết Vương không ngừng một lần muốn chạy trốn, chỉ tiếc tất cả đều bất lực trở về, mỗi lần bị phát hiện lúc sau, không đơn giản muốn đối mặt Sương ca vô tình vũ đủ, càng là có vô tình đánh chửi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tiết Vương sẽ không bao giờ nữa dám chạy trốn. Hiện tại Tiết Vương, chỉ là đem này một cổ hận ý đặt ở đáy lòng, chỉ còn chờ nếu là có cơ hội nói, nhất định phải làm những người này trả giá đại giới, còn có cái kia hại nàng bị trào tiện nhân liên ở tiết gương đang định nhẫn nhục chịu đựng, làm xương ca vũ nhục nàng thời điểm, đột nhiên cửa động chỗ truyền đến một trận ầm ỹ động tĩnh, tựa hồ là có đánh nhau thanh âm. tiểu nương gia, ở chỗ này cho ta ngoan ngoãn chờ lão tử, một hồi lại đến làm ngươi thoải mái. xương ca đem đã cởi một nửa quần lại xuyên trở về, sau đó vội vàng đi ra ngoài. tiết gương không chế được trong lòng phẫn hận, trước sau cúi đầu không dám nâng lên, bên hai nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, trong lòng nghĩ nếu là nhóm người này lái buôn nội chiến. Tất cả đều đã chết mới sạch sẽ. Chỉ tiếc không chờ Tiết Hương tưởng quá nhiều, đi mà lại phản xương ca biểu tình mang theo hoang loạn, nhìn đến còn ở chỗ cũ đợi Tiết Hương, một tay đem người hung hăng bắt lên, sau đó mang theo người hướng một cái khác phương hướng chạy tới. xương ca, sao lại thế này? Tiết Hương bị túm thẳng lào đảo, không khỏi câu mày thật cẩn thận hỏi. Cơm miệng, thành thật điểm. xương ca quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiết Hương bị xương ca tàn nhận ánh mắt trừng. Lập tức không dám nói thêm nữa, chịu đựng sợ hai thành thật đi theo sương can nện bước hướng huyệt động chỗ sâu trong chạy. Tục ngữ nói rất đúng, thỏ khôn có ba hang, chính là đường này ba hang đều bị lấp kín thời điểm, lại rảo hoạt con thỏ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói, này nói chính là hiện giờ sương ca. Hắn cho rằng này chỗ sơn động có ba cái nhập khẩu, như thế nào đều có thể nhân cơ hội bỏ chạy, chính là hắn không biết chính là, hắn đối mặt chính là một đám huấn luyện có tố quân nhân sao có thể không đem sơn động tiến xuất khẩu điều tra cẩn thận mới có thể công tiến bảo cho nên đương sương ca tún tiết lương hướng trong đó một cái bí ẩn cửa động chạy tới khi vừa vặn liền dừng ở hứa vi chu trên tay nguyên lai like này chỗ cửa động tương đối bí ẩn lại không lớn cho nên hứa vi chu đoàn người đi thập phần thông thả không thành tưởng này sương ca tuyển xuất khẩu liền thật tốt dừng ở nơi này lần này liền thật là trước có lang hậu có hổ trong ngay mắt sương ca liền đem chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh đi phía trước có hứa vi chu mang binh lính Sau này như cũ có mặt khác truy minh. Sương ca cắn răng một cái, lập tức móc ra một khẩu súng đem tún tiết lương ngăn trở trước người, không nghĩ làm nàng chết nói, liền thả ta. Cẩn thận. Hứa vì Chu đám người không nghĩ tới người này lại buồn, thế nhưng sẽ lâm thời này lòng tham bắt cóc con tin. Suy xét đến bọn họ cũng không xác định cái này bị bắt cóc người thân phận, không biết đối phương là cùng bọn buôn người một đám, vẫn là bị lừa bán lại đây, cho nên trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút cầm cự được. Thức mau. Không chờ hứa vi chu bên này quyết định hảo, Sương ca phát hiện mặt sau động tĩnh càng lúc càng lớn, trong lòng biết không có khả năng là thủ hạ người, khẳng định là lại đây bắt giữ bọn họ, trong lòng tức khắc sốt ruột không được. Đáng tiếc người càng là sốt ruột, liền càng dễ dàng làm lỗi, hứa vi chu bắt được Sương ca ngây người nháy mắt, một cái bước xa vọt qua đi, nắm lấy Sương ca trên tay thương, muốn khẩu súng cấp cấp đi. Sương ca ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, ở hứa vi chu nắm lấy thương đem thời điểm, liền bội vàng phản ứng lại đây muốn nổ súng. Chỉ là hứa Vi Chu sao có thể cho hắn nổ xuống cơ hội, trên chân một cái dùng sức, tàn nhẫn đạp một chân xương Ca, lại lợi dụng một khắc chỉ không tay đem tiết hương cấp tốn tới rồi binh lính bên kia, cũng coi như là giải trừ nguy cơ. xương Ca thấy trên tay không có con tin, hứa Vi Chu xuống tay lại thập phần hung mánh, trong lòng biết lần này là thật sự xong rồi, trong lúc nhất thời phản kháng hứa Vi Chu sức lực cũng thu nhỏ. Quả nhiên không mấy cái hiệp, hứa Vi Chu liền đem xương Ca cấp bắt lấy, đây cũng là bởi vì ở trong sân động. Bản thân địa phương không đủ chống trả, hơn nữa sương ca ngay từ đầu liền có chút nản lòng thoai trí, lúc này mới kêu hứa vi chu thành công đem hắn bắt. Trường 364 thành công bắt được. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Một màn này kêu một bên kinh nghi bất định tiết hương, xem chính là mắt sáng tỏa ánh sáng, trong mắt thần thái chậm rãi khôi phục, nhìn chầm chầm hứa vi chu kia anh dụng thân hình âm thầm cảm kích. Chính ủy, mọi người phiến đều bắt giữ. Liên ở Hứa Vĩ Chu mang theo người tiếp tục đi phía trước đi rồi khi, vừa lúc gặp đuổi bắt lại đây một khác đạo nhân mã. ân ta bên này cũng có hai người. Hứa Vĩ Chu chiều người tới nói. Chính ủy, chúng ta ở một cái động trong phòng, tìm được rồi vài danh bị quải phụ nữ cùng nhi đồng, nhìn dáng vẻ hẳn là bọn họ mới bắt được Sơn không bao lâu. Binh lính đưa bọn họ phát hiện nói cho Hứa Vĩ Chu. Trước đem người mang về doanh địa lại nói. Hứa Vĩ Chu gật đầu tỏ vẻ minh bạch, trong Sơn động hoàn cảnh không phải quá hảo cho nên quyết định vẫn là về trước đến bọn họ lâm thời trận địa tốt nhất. Đúng vậy binh lính nghĩ nghĩ, dù sao phải về trận địa, liền chưa nói mặt khác, đến nỗi những cái đó có bị thương phụ nữ hài đồng, cũng đến trở về tìm điền bác sĩ xem mới được. Vì thế hứa vị chu mang theo nhân mã áp giải bọn buôn người, còn có những cái đó bị lừa bán phụ nữ nhi đồng, một đường lại về tới lâm thời trận địa. Điền tú Vân đã sớm chờ ở bên ngoài, nàng thần thức vẫn luôn đều ở quan sát sơn động tình huống, tự nhiên biết kế tiếp nên nàng lên sân khấu lúc. Quả nhiên, hứa vi chu đoàn người vừa đến ra nơi dừng chân, liền có người lại đây thỉnh Điển Tú Vân qua đi, những cái đó bị quải phụ nữ nhi đồng đều bị an trí ở một cái không lều trại. Điển Tú Vân vừa đến lều trại cửa, liền nghe được lễ phép anh anh tiếng khóc, âm thầm thở dài một hơi, trong lòng biết những người này không thiếu được là muốn lưu lại bóng ma tâm lý, chỉ tiếc nàng không phải học tâm lý học, cũng không có biện pháp giúp các nàng giải trừ bóng ma, chỉ hy vọng các nàng bị đưa về ra sau, có thể được đến người nhà an ủi chậm rãi đi ra này đoạn bóng ma chẳng qua Điền tú vân cũng minh bạch hai tử còn hảo về đến nhà khẳng định sẽ nên đón người một nhà nhất chân thành tha thiết quan tâm chính là này đó phụ nữ lại không nhất định vô luận ở thời đại nào phụ nữ bị quải lúc sau mặc kệ là bị quải bao lâu cho dù là một ngày hai ngày cũng có khả năng bị truyền ra không dễ nghe lời nói tới nhưng mà đây là xã hội một khát mặt không có cách nào có thể đi tránh cho loại này khả năng sẽ phát sinh tình huống cho dù nàng là một người nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng không có khả năng thay đổi mọi người quan niệm. Lêu trại khóc thút thít nhiều nhất cũng là này đó phụ nữ, có lẽ các nàng cũng nghĩ đến bị đưa về ra lúc sau, sắp gặp phải tình huống, huống chi, những người này lái buôn, đích xác cũng không có thủ hạ lưu tình, trừ bỏ tuổi con nhỏ, cho dù là diện mạo khó coi, đều khó tao những người này lái buôn độc thủ. Tại đây nhóm người, tao ngộ tốt nhất, chỉ sợ cũng là nhi đồng cùng tiết thơm, vì cái gì nói tiết hương tao ngộ so những người khác hảo đâu, đó là bởi vì, Tiết Hương bị quải lại đây sau, bởi vì diện mạo không tồi, lập tức đã bị Sương Ca mang ở bên người, trừ bỏ bị Sương Ca đùa bấn quá, những người khác lái buôn cũng chưa chạm qua nàng. Chính là mặt khác phụ nữ liền không có cái này hả mệnh, mỗi người ít nhất cũng bị hai cái trở lên bọn buôn người cưỡng gian quá, tự nhiên tình huống muốn so tiết Hương kém rất nhiều. Theo điền tú vân vén lên lều chạy đi vào tới, bên trong đang ở khóc thút thít người cũng đều sôi nổi ngừng lại, tất cả đều run bần bật tê thành một đoàn. Nhưng mà lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là Tiến vào chính là cho rằng thân xuyên quân lục trang phục tuyệt sắc mỹ nữ, trong lúc nhất thời mọi người lại là sợ hãi, lại là cảm thấy không chỗ dung thân. Các ngươi hảo, ta là tùy quân bác sĩ điền Tú Vân, các ngươi không cần lo lắng, thực mô sẽ có người an bài các ngươi xuống núi, hiện tại ta yêu cầu cho các ngươi làm kiểm tra, giúp các ngươi làm một cái đơn giản trị liệu. điền Tú Vân vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, khinh thanh tế ngữ đối mọi người nói. Những người này bao gồm hài tử phụ nữ, tổng cộng có 17 cá nhân, trong đó nhi đồng có 8 cái. Nữ nhân có 9 cái, mặt ngoài xem, đều bị lớn lớn bé bé thương, cho nên Điền Tú Vân bước đầu tiên là trước từng cái kiểm tra các nàng trên người miệng vết thương. Điền Tú Vân đầu tiên kiểm tra chính là kia 8 hài tử, ở tỉ mị kiểm tra sau khi xong, lại thế mấy cái hài tử làm đơn giản xử lý băng bó, chính yếu vẫn là cấp có tan vỡ miệng vết thương một lần nữa tiêu độc rửa sạch, rốt cuộc hài tử sức chống cự vẫn là thực lực. Tỷ tỷ nhắc nhắc đau đau. Một cái thoạt nhìn 4 tuổi nhiều tiểu nữ hài, ăn mặc rách mướp. Trên người miệng vết thương thật nhiều đều đã xuất huyết, nước mắt lưng tròng nhìn chính vì nàng xử lý miệng vết thương Điền Tú Vân khóc lóc kể lời nói. Nhất nhất ngoan, tỷ tỷ giúp ngươi băng bó hảo liền không đau. Điền Tú Vân nhẫn hạ tâm khó chịu, đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái người đáng thương, trên người vết thương có chút thế nhưng là vết thương cũ, thực hiện nhiên ở bị lừa bán phía trước, nhật tử liền không hảo quá. Ơn ơn, nhất nhất ngoan. Tự xưng nhất nhất tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Hảo, giỏi quá. Điền tú vân không chút nào đủ xin khen nói, trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ, còn âm thầm vận dụng khởi linh lực tới giảm bớt hải tử đau đớn. Nhất nhất nghe được Điền tú vân khen, lập tức dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, tựa hồ tại đây một khắc có thể xua tan mọi người trong lòng trầm trọng giống nhau. Chờ đến Điền tú vân đem này Nhất nhất thu thập hảo lúc sau, lại ngay sau đó xử lý mặt khác hải tử, mãi cho đến tám hải tử đều xử lý xong, rồi Điền tú vân mới gọi tới tiểu chiến sĩ, đem hải tử đưa tới một cái khác lều trại nghỉ ngơi. Rốt cuộc kế tiếp nàng phải cho này đó nữ nhân xử lý thương thế. Ta trước từng bước từng bước vì các ngươi kiểm tra, tốt nhất là có thể đem quần áo đều khởi, như vậy ta hảo giúp các ngươi kiểm tra vấn đề. Đương nhiên, nếu thật sự ngượng ngùng, có thể nói cho ta đều có chỗ nào không thoải mái, tốt nhất không cần có điều dầu dếm, như vậy đối với các ngươi cũng có chỗ lợi. Điền Tú Vân ước nguyện ban đầu khẳng định là hy vọng những người này không cần thẹn thùng, rốt cuộc thân thể là chính mình, nhưng là cũng suy xét đến cái này niên đại nữ nhân đặc tính nhưng thật ra không có cưỡng cầu. Mấy người phụ nhân nghe được Điền Tú Vân nói, trong lúc nhất thời đều có chút do dự, không biết nên làm như thế nào, tuy rằng hiện tại lều trại chỉ còn lại có nữ nhân, nhưng là trước mặt mọi người cởi quần áo chuyện này, thật là có chút quá thẻ thùng. Điền Tú Vân cũng biết những người này khẳng định sẽ phóng không khai, nhưng thật ra không có xuất ruột, mà là tiếp tục khinh thanh tế ngữ hỏi, các ngươi ai cái thứ nhất kiểm tra. Chúng nữ cho nhau nhìn nhìn, tất cả đều tỏ vẻ trầm mặc, Thẳng đến một cái nhỏ gầy nữ nhân nhược nhược đứng dậy, ta, ta trước đến đây đi. Hảo, trước lại đây ngồi xuống. Điền Tú Vân cười cổ vũ nữ tử đi tới. Tên này nhỏ gầy nữ nhân đã chịu Điền Tú Vân cổ vũ, lập tức lại nhanh hơn dưới chân nệm bước, chờ ngồi xuống Điền Tú Vân đối diện sau, mới ngượng ngùng đôi tay nắm vào táo cúi đầu. Đừng sợ, trước bắt tay cho ta, ta trước thế ngươi bắt mạch. Điền Tú Vân ôn hòa nói. Nữ nhân đem tay ở trên quần áo xoa xoa mới nâng lên tới đặt ở trước mặt dùng tấm ván gỗ dựng bàn nhỏ thượng. Điền Tú Vân đầu tiên là cẩn thận thế nàng đem mạch, sau đó mới mở miệng nói, hiện tại ta muốn giúp ngươi kiểm tra thân thể, ngươi là lựa chọn cởi quần áo, vẫn là mặt khác. Nữ nhân tuy rằng dũng cảm cái thứ nhất đứng ra, nhưng là rốt cuộc không có lựa chọn cởi quần áo, mà là đem chính mình thân thể không thoải mái địa phương nhất nhất nói cho Điền Tú Vân, cũng may nàng không có dấu dếm, ngay cả chỗ bí ẩn không thoải mái, cũng không có chút nào dấu dếm. Có này người đầu tiên vẽ mẫu thiết kế, mặt sau nữ nhân cũng đều chậm rãi bung ra, tuy rằng đều không có lựa chọn cởi quần áo tiến hành cẩn thận kiểm tra, nhưng là cũng đều đem từng người vấn đề nói cho Điền Tú Vân, cũng trên cơ bản không có gì dấu dếm. Trường 365 tạm lưu căn cứ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Nay chín nữ nhân trùng, có không ít người nghiêm trọng nhất, chỉ sợ cũng là ở gặp bọn buôn người mạnh mẽ xâm phạm mà dẫn tới thương, cho nên ở xử lý lên. Điền Tú Vân vì giảm bất chúng nữ ngượng ngùng, cố ý tìm một khối bố làm mảnh, như vậy cũng coi như là hình thành một cái phong bế không gian, cách đi người thứ ba tầm mắt. Có Điền Tú Vân kịp thời xử lý, mặc kệ là hài tử vẫn là nữ nhân, đều tránh cho miệng vết thương chuyển biến xấu khả năng, đặc biệt là những người này, có như vậy mấy cái lúc ấy ở bọn buôn người trong tay phản kháng mánh liệt, trên người nhiều chỗ miệng vết thương đã không thành dạng, nếu là không có Điền Tú Vân xử lý, chỉ sợ thật sự sẽ khiến cho càng trọng thương tổn. Ở toàn bộ trị liệu trong lúc, Điền Tú Vân có lẽ sẽ tự cấp tiểu hài tử trị liệu trong quá trình, cùng bọn họ hàn huyền sự tình trong nhà, lại hỏi tên họ, cho dù thật nhiều hài tử tuổi quá tiểu, nhiều lắm có thể nhớ rõ chính mình nụ danh. Nhưng là ở đối đám kia thành niên nữ tử trị liệu trong quá trình, Điền Tú Vân trừ bỏ dò hỏi các nàng thân thể thượng vấn đề, không hỏi cập một chút các nàng sinh hoạt cá nhân, bao gồm tên cũng không hỏi quá. Nay kỳ thật không phải Điền Tú Vân không tôn trọng người, ngược lại đúng là bởi vì tôn trọng các nàng cho nên mới sẽ tránh đi dò hỏi các nàng tên gia đình, cũng làm các nàng trong nội tâm giữ lại một tia may mắn, có lẽ từ nơi này sau khi rời khỏi đây, lẫn nhau liền trở thành người lạ, chính mình này đoạn nan kham trải qua cũng sẽ không lại có người biết. Đối với Điền Tú Vân cẩn thận, trong lòng mọi người nhiều ít đều có chút cảm kích, chính là có đôi khi, người thường thường lại thích toán trời trách đất, càng là thói quen trách cứ. Liên tỉ như này đó nữ nhân ở cảm kích Điền Tú Vân cẩn thận ở ngoài, còn sẽ sinh ra một cổ nói không rõ phẫn hận. Hận vì cái gì này đó quân nhân không có sớm một chút tìm được các nàng, hận này thế đạo vì cái gì như thế bất công, vì cái gì là các nàng bị lừa bán. Này đó cảm xúc sinh ra, cơ hộ vô dụng bao nhiêu thời gian, nhưng là chúng nữ cũng rõ ràng, hiện giờ tình thế không chấp nhận được các nàng phát tiết, chỉ có thể thành thành thật thật đại ở chỗ này, chờ đợi này đó bộ đội binh lính đưa các nàng trở về. Hứa vi chu bên này ở đem bị lừa bán phụ nữ nhi đồng đều giao cho Điền Tú Vân lúc sau. Liên cầm vài tên chính phó đội trưởng bắt đầu thương thảo kế tiếp tính toán, rốt cuộc này nhóm người lái buôn có mười mấy cá nhân, không có khả năng vẫn luôn đãi tại bên người, muốn kịp thời đưa đến trong huyện cục công an. Chính ủy, vẫn là trước đem người đưa đi trong huyện, rốt cuộc đây là cục công an chức trách, chúng ta không hảo quản quá nhiều. Một người đội trưởng kiến nghị đến, Ân, người khẳng định là muốn đưa xuống núi, chỉ là ta lo lắng có thể hay không còn có cá lọt lưới, nếu quá mức gióng chống thua chiêng, lại rút dây động dừng. Hứa Vĩ Chu có chút do dự. Vậy trước đưa đến căn cứ đóng lại, sau đó gọi điện thoại cấp cục công an bên kia, cùng bọn họ thảo luận một chút đối sách lại nói. Lại có người đề nghị nói, hành, vậy như vậy làm đi. Hứa Vĩ Chu nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy ổn thỏa một chút. Vì thế, Hứa Vĩ Chu liền lập tức gian bài người đem những người này mang về căn cứ đi. Lần này ra hấn, căn cứ vẫn là lưu có nhân thủ, không phải toàn bộ đều kéo vào sơn cho nên đương hứa vi chu bên này an bài người đem bọn buôn người cùng bị quải phụ nữ nhi đồng mang về thời điểm, trong căn cứ lưu thủ người trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Ai không biết bọn họ đóng quân ở cái này tân căn cứ cũng có vài tháng, không nghĩ tới này trong núi thế nhưng còn cất giấu một bọn buôn người, đây là thỏa thỏa và mặt hành vi A. Thực mò hoa văn đào bên kia cũng thu được tin tức, trước tiên liền hòa điển tú vân nghĩ tới cùng nhau, trong lòng biết là chính mình thô tâm đại ý, tới nơi này thời điểm, chỉ lo huấn luyện, thật đúng là liền đã quên dùng thần thức đem khắp sơn cấp trà xét một lần. Vì phòng ngừa có lọt lưới bọn buôn người, Hoa Văn Đào lập tức đem chuyện này toàn quyền giao cho Hứa Vĩ Chu. Rốt cuộc lần này bất là Hứa Vĩ Chu bên kia xuất lực, hắn cũng không tốt ở cuối cùng đoạt người công lao. Nói nữa, như vậy công lao, Hoa Văn Đào cũng trướng mắt. Hứa Vĩ Chu bên kia vốn tưởng rằng bọn buôn người đưa đến căn cứ, hơn phân nửa sẽ bị Hoa Văn Đào đoạt công. Này ở bộ đội là thường có sự tình, nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng cùng không tính toán tiếp thu còn tiếp tục làm hắn toàn quyền xử lý trong lúc nhất thời hứa vi chu có chút xem không rõ hoa văn đảo là nghĩ như thế nào bất quá ai có thể ghét bỏ công lao nhiều đâu lại nói đối hứa vi chu mà nói vốn dĩ chính là hắn công lao chính mình tiếp theo làm cũng thực bình thường hứa vi chu bên này được đến hoa văn đảo phản hồi sau liền lập tức dựa theo chính mình cùng thủ hạ người thảo luận ra tới biện pháp tiến hành đầu tiên là trí điện đến phật ninh huyện cục công an tổng cục bên kia cùng đối phương người phụ trách thương thảo đối sách lúc sau Liền chậm đợi loạt lưới người phiến xuất hiện Quả nhiên, ở bắt giữ xong bọn buôn người hai ngày sau Canh giữ ở sơn động phụ cận cảnh sát Liền bắt được lúc trước đi ra ngoài tìm người mua lao tam Vì phong ngừa còn có hay không để xót bọn buôn người Căn cứ bên này lại bắt đầu đối mọi người lái buôn an bài thẩm tra Cuối cùng xác định những người này lái buôn đã kể hết bị bắt Liền bắt đầu yên tâm đem người chuyển giao cho cục công an Bao gồm những cái đó bị lừa bán phụ nữ nhi đồng Trong lúc này Điền Tú Vân cũng bị an bài trả lời căn cứ chiếu cố này đó nữ nhân hài tử, cũng may căn cứ phòng chống không ít, nhưng thật ra cũng có thể an bài hạ nhiều người như vậy dừng chân. Người nhà viện bên này người nhà nhóm, ở biết được những người này tao ngộ sau đều sôi nổi tỏ vẻ đồng tình, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra chân thật ý tưởng, nhưng là cũng đúng là này đó nữ nhân hài tử ở tạm trong lúc, đều biểu hiện thực thân thiện. Đại khái cũng chỉ có Điền Tú Vân Minh Bạch, này đó tùy quân người nhà nhóm, tuy rằng nhìn biểu hiện thực thân thiện. Nhưng là đấy mắt ẩn sâu ghét bỏ chi ý, một chút cũng không ít. Đối này, Điền Tú Vân cũng không có cái gì ý tưởng, rốt cuộc thế đạo chính là như vậy, mọi người luôn là đối gặp loại này ác nạn nữ nhân, có nhất bản chất ác ý, loại này ác ý cũng không phải cố ý, mà là xuất từ một loại bản năng, đối không khiết chi nữ chán ghét. Nhưng mà lệnh Điền Tú Vân không nghĩ tới chính là, nay chín tên bị quả nữ tử trung, thế nhưng có một người cùng hứa chính ủy thê tử lưu vánh ở trung thập phần chi hảo, nếu không phải biết tiền căn hậu quả nói. Điền Tú Vân cơ hồ cho rằng, này Lưu Hánh cùng tên kia nữ tử là thân tỉ muội, Mà cái này làm Điền Tú Vân ngạc nhiên nữ tử, chính là Tiết Hương, cùng bên bị quải phụ nữ bất đồng chính là Tiết Hương bởi vì vẫn luôn chỉ bị sương ca xâm phạm, hơn nữa một bị đưa tới trên núi, liền không có bị giam giữ quá, cho nên thật không chịu cái gì tội lớn, trừ bỏ chạy trốn vài lần bị đánh qua ngoại. Tiết Hội Dương Hương cùng Lưu Hánh ở chung tốt như vậy, cũng đều là có nguyên nhân, Tiết Hương là đơn thuần bởi vì xuất phát từ đối hứa vĩ Chu tâm Tư. Ở biết được Lưu Vánh là hứa chính ủy thê từ sau, liền cố tình tiếp cận. Đến nỗi Lưu Vánh, tuy rằng ngay từ đầu có chút khinh thường này đó bị lừa bán nữ nhân, nhưng là ở Tiết Hương cố tình tiếp cận sau, nhưng thật ra vì biểu hiện chính mình thiện lương, cũng không có lảng tránh. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, hơn nữa ở chung trong lúc biết được Tiết Hương thân phận sau, liền chủ động thân cận lên, tuy rằng Tiết Hương phụ thân bất quá là một cái huyện trưởng, nhưng là cường long áp bất quá địa đầu xả điểm này Lưu Vánh rất rõ ràng. Nhìn này hai người mỗi ngày biểu hiện ra một bộ tỉ muội tình trường, có đôi khi Điển Tú Vân đều nhịn không được âm thầm lắc đầu. Tiếp Tiết Hương vừa thấy chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, chính là Lưu Anh cố tình chính là hướng bên trong nhảy, cũng không hiểu được chờ đến về sau đã biết Tiết Hương mục đích, có thể hay không hận chính mình. Trường 366 Thu Lưu Nhất Nhất Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Cùng Tiết Hương bất đồng, dư lại này đó nữ nhân Mỗi ngày đều thành thành thật thật đại ở trong phòng, thậm chí rất ít cùng mặt khác bị lừa bán nữ nhân giao lưu, có lẽ các nàng cẳng có rất nhiều muốn lừa mình dối người, chờ đến cách ra lúc sau, liền không ai biết từng người sở tao ngộ đối đãi. Cho dù là thiết vương, cũng là chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới chính mình thân thế, cũng chính là vì tiếp cận lưu hành, mới trong lén lút báo cho thân phận của nàng thôi. Đối với này đó đại nhân tình huống, Điền Tú vân xem ở trong mắt, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi bồi những cái đó hài tử, đặc biệt là nhất nhận người đau nhất nhất, cái này tiểu cô nương đừng nhìn tuổi không lớn, cũng liền bốn tuổi bộ dáng, chính là thật sự thực ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mãi cho đến có người thông tri muốn mang những người này hồi trong huyện, Điền Tú Vân thậm chí đều có chút luyến tiếc nhất nhất, còn nghĩ nếu có thể đem tiểu cô nương ôm về nhà dưỡng thì tốt rồi. Đáng tiếc, mặc kệ Điền Tú Vân lập tức nghĩ như thế nào, này đàn nữ nhân hài tử, đều phải đi cùng bọn buôn người, cùng nhau bị đưa đến trong huyện, lúc này khoảng cách ra hơn kết thúc. Còn thưa một ngày, những người này ở căn cứ suốt đái mau sáu ngày thời gian. Dạo huấn sau khi kết thúc, Hoa Văn Đào đem chuyện này trước tiên phản hồi cho thượng cấp thủ trưởng, một chút cũng không tham công đem chân tướng đều hội báo rành mạch. Đương nhiên, về trước hết phát hiện cái này tình huống tiểu tức phụ, cũng không quên thêm tiền báo cáo, rốt cuộc chính hắn có thể không cần công lao, chính là thuộc về tiểu tức phụ, cho dù là một câu khen, hắn đều sẽ không bỏ qua. Có lần này tiểu nhạc đệm lúc sau. Hoa Văn Đào lại lần nữa cẩn thận đem cả tòa bảy đắt sơn đều tra xét một lần, tuy rằng có chút mất bỏ mới lo làm chuồng ý tứ, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Nhưng thật ra Điền Tú Vân, từ chuyện này sau, nhất chú ý, đó là đám hải tử này bị người nhà nhận lãnh sự tình, đặc biệt là nhất nhất đứa nhỏ này, đại khái là này 6 ngày ở chung nhiều nhất, Điền Tú Vân cũng xác thật thực thích đứa nhỏ này. Trong lén lút thường thường cùng Hoa Văn Đào cảm thán nhất nhất hiểu chuyện ngoan ngoãn, vốn dĩ cho rằng về sau cùng nhất nhất không còn có gặp mặt cơ hội. Không thành tưởng, vài ngày sau, cục công an bên kia đánh trở về một chiếc điện thoại, nguyên lai like là bởi vì, này đó hai tử nữ nhân đều lần lượt bị nhận lãnh trở về, duy độc nhất nhất, vẫn luôn không có người nhà tới nhận lãnh, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại hồi căn cứ bên này. Kỳ thật theo đạo lý loại này tình cảnh, nhất nhất hơn phân nửa là phải bị đưa đi viện phúc lợi, rốt cuộc nếu là vẫn luôn không có người lãnh, tổng không thể trường kỳ đặt ở cục công an. Chỉ là ở cục công an bên này chuẩn bị trước đêm nhất nhất đưa đi viện phúc lợi thời điểm. Cái này luôn luôn ngoan ngoãn hài tử bạo phát, khóc đó là thở hồn hện, làm cho cả cục công an đều chân tay luôn cuống, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải tìm được Điền Tú Vân nơi này tới. Bởi vì bọn họ từ nhất nhất trong miệng biết được, Điền Tú Vân đối nàng vẫn luôn chiếu cố có thêm, vì thế liền nghĩ thử xem có thể hay không đem hài tử trước gửi ở Điền Tú Vân nơi này. Nhận được cục công an cái này điện thoại lúc sau, Điền Tú Vân tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thật ra thực vui sướng liền đồng ý, nguyên bản nàng liền rất luyến tiếc đứa nhỏ này không nghĩ tới thế nhưng không có người nhà muốn. Kỳ thật dựa theo đối bọn buôn người thẩm tra là có thể tra ra nhất nhất quê nhà ở địa phương nào, tuy rằng tìm lên phiền toái nhưng là chỉ cần người trong nhà có tâm, liền sẽ được đến tin tức, chính là lâu như vậy, cũng không ai tới nhận lãnh nhất nhất, có thể thấy được đứa nhỏ này cha mẹ, hơn phân nửa là không nghĩ muốn. ngẫm lại cũng là, thời đại này rất nhiều người vốn là tồn tại cường điệu nam nhẹ nữ tư tưởng, hơn nữa hiện giờ kế hoạch hóa gia đình cha như vậy nghiêm khắc, nếu là thiếu một cái nữ nhi, Đối với những người này tới nói cũng không thấy đến không phải một cái chuyện tốt, nhân tính phần lớn như thế, và lại, Điền Tú Vân lần đầu tiên nhìn đến nhất nhất thời điểm, liền từ nàng ăn mặc cùng trên người vết thương có thể phán đoán ra, nàng không đơn giản là xuất từ một cái nghèo khổ gia đình, còn rất có khả năng thường xuyên bị cha mẹ ngược đãi. Có này đủ loại nguyên nhân lúc sau, Điền Tú Vân một chút cũng không bài xích tiếp nhận chiếu cố nhất nhất chuyện này, lại còn có ở nhận được cục công an thông chi sau, trước tiên liền bá chiếm bành khê điện phòng. Ở hưu hạn điều kiện hạng, nghiêm túc bố trí ra một cái phù hợp tiểu nữ hải phòng. Tức phụ, ngươi như vậy một lộng khê hiển trở về nên làm cái gì bây giờ? Hoa văn đào buồn cười nhìn tức phụ bận rộn trong ngoài. Ngạch, này không phải còn chưa tới nghỉ thời điểm sao đến lúc đó rồi nói sau. Nói nữa, cũng không biết nhất nhất có thể ở chỗ này ngốc bao lâu. Điền tú vân ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, không có biện pháp, nàng là thật sự thích nhất nhất cái này tiểu cô nương. Hoa văn đào tức khắc vô ngữ, ngươi đều nói không biết sẽ ngốc bao lâu Còn như vậy lan lộn, Cũng may Hoa Văn Đảo tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có ngăn cản tức phụ hành vi, ngược lại ở suy xét, nếu là thật sự đứa nhỏ này người nhà từ bỏ, có phải hay không có thể trực tiếp nhận nuôi đứa nhỏ này, nghĩ đến tức phụ nhất định sẽ thực vui vẻ. Vì thế, ở Điền Tú Vân không biết dưới tình huống, Hoa Văn Đảo lén tìm người cha xét nhất nhất thân thế, tính toán chờ cha được lúc sau, lại căn cứ tình huống tới quyết định, rốt cuộc chuyện này không hảo kéo lâu lắm, vạn nhất tức phụ thật sự dưỡng ra cảm tình. Nếu là không thể nhận ư? Kia đối tức phụ tới nói, đến nhiều thống khổ a. Mà cục công an bên này ở biết được Điền Tú Vân nguyện ý lâm thời chiếu cố Hải Tử sau, lập tức liền an bài người đem Nhất Nhất đưa đến căn cứ nơi này. Nhất Nhất lại lần nữa đi vào căn cứ, một chút cũng không cảm thấy xa lạ, đặc biệt là ở nhìn đến Điền Tú Vân lúc sau, càng là cao hứng đến không được. Điền gì? Nhất Nhất cười phi thường sung sướng. Nhất Nhất, có hay không tưởng điền gì a? Điền Tú Vân tiến lên bế lên Nhất Nhất, cười tủm tìm hỏi: Ơn ơn, nhất nhất đặc biệt đặc biệt tưởng. Nhất nhất tự hồ vì tỏ vẻ chính mình thật sự rất muốn, kia đầu nhỏ thật mạnh đi theo điểm đến. Ha ha, Điền gì cũng rất muốn nhất nhất, đi, cùng Điền bác sĩ về nhà đi. Điền tú vân bế lên nhất nhất liền tính toán về nhà, đem tiếp đái cục công an đồng chí sự tình giao cho Hoa Văn Đào đi xử lý. Hoa Văn Đào buồn cười nhìn cao hưng phân chấn thế tử, không thể không đảm nhiệm khởi tiếp đái cục công an đồng chí sự tình, cũng may nhân gia cũng đều vội vã trở về phục mệnh Cũng không có ở căn cứ liền lưu, ở xác định hài tử có thể lưu tại căn cứ sau, liền cáo biệt hoa văn đảo rời đi. Lại nói nhất nhất đi theo Điển Tú Vân về đến nhà lúc sau, nhìn thuộc về chính mình phòng, càng là cao hứng đến không được. Nhất nhất thích sao? Điển Tú Vân đem nhất nhất buông xuống, tùy ý nàng chính mình đánh giá phòng, còn ở một bên dò hỏi nàng có thích hay không. Rất thích nha. Nhất nhất dương đại đại đôi mắt, vui sướng chạy về Điển Tú Vân trước mặt, ngẩng gương mặt tươi cười nói. Thích liền hảo. Về sau liền ở tại Điền gì nơi này hảo sao? Điền Tú Vân sờ sờ nhất nhất đầu nhỏ, đứa nhỏ này tựa hồ chỉ có một lũ danh, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm. Dựa theo Điền Tú Vân đối nàng cốt linh kiểm tra, biết đứa nhỏ này 4 tuổi không đến, nhìn chỉ là gầy yếu, nhưng cái đầu không nhỏ, cho nên lúc trước ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng còn tưởng rằng có 4 năm tuổi. Ấn ơn, nhất nhất thực vui sướng gật đầu đáp. Vì thế, từ ngày này khởi, 4 tuổi nhất nhất bị tạm thời lưu tại căn cứ. Hoa Điển Tú Vân Phu thê chủ tới rồi cùng nhau. Căn cứ mặt khác người nhà trên thực tế, là có chút không thể lý giải Điển Tú Vân Phu thê hành vi. Rốt cuộc thời buổi này không ai nguyện ý phí công nuôi dưỡng một cái cùng chính mình không hề quan hệ hài tử. Nói không chừng dưỡng đoạn thời gian sau, liền sẽ bị người nhà mang đi, bạch lãng phí tình cảm cùng tiền tài. Trường 367 mẹ con tâm sự. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nhằm vào này đó người khác lo lắng kết quả. Điền Tú Vân cũng không để ở trong lòng, một là bọn họ hai vợ chồng cũng không thiếu chút tiền ấy, nhị là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lãng phí cảm tình, ít nhất nàng là thiệt tình thích nhất nhất đứa nhỏ này. Cho nên nói, mặc kệ người ngoài nói như thế nào, nhất nhất cứ như vậy tạm thời để lại, mỗi ngày đều sẽ đi theo Điền Tú Vân đi vệ sinh sở đi làm, thực mau liền thắng được mặt khác ba người nề vui. Tiểu nhất nhất, lại đây tỉ tỉ nơi này, tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon nha. Lý Tiểu Nguyệt vừa thấy đến nhất nhất đi theo Điền Tú Vân xuất hiện ở vệ sinh sở, liền lập tức cầm đồ ăn vặt qua đi đầu nhất nhất. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hảo. Nhất nhất đầu tiên là lễ phép Vân An, cũng không có sốt ruột với biết Lý Tiểu Nguyệt nói rất đúng ăn rốt cuộc là cái gì. Nhất nhất đi vào căn cứ sinh hoạt cũng có một tháng rơi thời gian, ở Hoa Điền Tú Vân sinh hoạt mấy ngày nay, thật sự không thiếu bị đầu huy, cho nên hiện tại đối với đồ ăn vặt gì đó, đã không có lúc ban đầu hương phấn, hiện tại đã có thể thực tốt khống chế được chính mình đồ tham ăn bản trước. Không sai, nhất nhất cái này tiểu gia hỏa chính là một cái tiểu tham ăn, nhưng lại không phải cái loại này thực tham ăn bộ dáng, luôn là mang theo khát vọng biểu tình nhìn đồ ăn vặt, rồi lại không xảo nháo muốn ăn. Nhất nhất thật ngoan. Lý Tiểu Nguyệt cao hứng đem trong tay chuẩn bị đồ ăn vặt đưa cho nhất nhất. Cảm ơn Tiểu Nguyệt tỷ Nhất nhất cũng không cự tuyệt, phía trước Lý Tiểu Nguyệt không thiếu cho nàng đồ ăn vặt, cho nên đã có thể đạm nhiên tiếp nhận rồi. Lý Tiểu Nguyệt, ngươi nếu như vậy thích nhất nhất, không bằng chạy nhanh kết hôn. Cũng xinh cái như vậy đáng yêu hải tử. Phạm Tuệ buồn cười nhìn Lý Tiểu Nguyệt nói. Hừ, ta còn nhỏ đâu. Lý Tiểu Nguyệt không giống đại đa số nữ hải tử như vậy. Vừa nghe đến kết hôn sinh hải tử liền thẹn thùng liên tục, nàng ngược lại vẻ mặt tiểu ngạo kiều nói chính mình còn nhỏ. Tuệ tuệ tỷ hảo. Nhất nhất nhìn đến từ phòng trong đi ra Phạm Tuệ, lập tức vấn an. Nhất nhất hảo nha. Phạm Tuệ cười sờ sờ nhất nhất đầu tóc, sau đó lại tiếp tục đối Lý Tiểu Nguyệt nói. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ nào nhỏ Chính là Tiểu. Lý Tiểu Nguyệt tiếp tục ngạo kiều nói. Hành, ngươi Tiểu. Phạm Tuệ buồn cười phụ hòa nói. Điền Tú Vân đã đổi xong bác sĩ trường bảo ra tới, nghe được hai người đối thoại, cũng không cấm cảm thấy buồn cười. Này hai người kém một tuổi, nhưng là ở chung rất có một loại tổn hưu ý vị. Lúc trước ở lựa chọn hai người thời điểm, Điền Tú Vân trước hết suy xét cũng không phải chuyên nghiệp, mà là ở nhân phẩm cùng tính cách thượng tiến hành lựa chọn, cho nên mới có thể từ đông đảo người tìm việc làm chọn lựa này hai người ra tới. Sự thật chứng minh, Điên Tú Vân lựa chọn sắc thật không tồi, hai cái tuổi không lớn nữ hài tử, có lẽ không đủ thành thục, nhưng là tính cách đều là thực dễ dàng ở chung, cũng không phải cái loại này thích tính toán chi ly người. Lại nói đã về đến nhà Tiết Hương, tuy rằng đã trải qua bị lừa bán sự tình, nhưng là bởi vì Tiết Gia con cái chung, chỉ có Tiết Hương là nữ hài, dư lại đều là nam hài, cho nên Tiết Hương ở Tiết Gia địa vị vẫn là có thể nghĩ. Mặc kệ là Tiết Hương cha mẹ vẫn là vài vị ca ca, Đối với tiết lương có thể bị tìm trở về, đều là kích động đến không được, phải biết rằng lúc trước này nhóm người phiến, vẫn luôn chậm chạp không có ra tay, này đó quải tới nữ nhân hài tử, cũng là vì tiết gia nguyên nhân, toàn bộ Phật Linh huyện đều tra thử nghiêm. Nếu không phải bởi vì tiết gia coi trọng tiết lương, từ nàng sau khi mất tích liền bắt đầu toàn thành nghiêm trảo, cũng không có khả năng bức cho này nhóm người lái buồn, vẫn luôn đều không có cơ hội đem quải tới người đưa ra đi, lúc này mới dẫn tới cuối cùng bị toàn bộ hoa điểm đoan rớt. Mà Tiết Hương về nhà lúc sau, trước tiên chính là đi tìm Tiết Mâu nói ở trên núi tình huống, đương nhiên đây cũng là Tiết Mâu nhất muốn biết sự tình. Cũng may biết được nữ nhi ở trên núi tao ngộ sau, Tiết Mâu tuy rằng có chút khổ sở nữ nhi cuối cùng không có giữ được trong sạch chi thân, nhưng là lúc này, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi, nữ nhi chỉ tao ngộ một người xâm phạm. Nhưng mà Tiết Mâu không biết chính là, Tiết Hương không bị lừa bắn trước, cũng đã không phải hoàn bích chi thân, chẳng qua Tiết ra người cũng không biết, mà lần này Tiết Hương bị quải cũng chính là bởi vì nàng ngủ người khác bạn trai, lúc này mới bị thiết kế. Ngoan nữ nhi, ngươi lần này gặp lớn như vậy tội, đau lòng chết mụ mụ. Tiết mâu đau lòng nuốt ve Tiết Hương đầu tóc nói, nàng đời này liền sinh như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ sùng đến đại, liền không làm nữ nhi chịu quá một chút tội. Mẹ, ta lần này bị trảo, là bị người tính kế. Tiết Hương không tính toán buông tha thiết kế nàng người, đương nhiên đến nỗi nguyên nhân, nàng không tính toán nói thật ra. Cái gì? Thế nhưng có người dám thiết kế ngươi? Mau nói cho mụ mụ là ai, mụ mụ nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Tiết mô vừa nghe nữ nhi tao ngộ loại chuyện này, thế nhưng là bị nhân thiết kế, nào còn có thể ngồi trụ, vội vàng truy vấn lên. Chính là gì chủ nhiệm ra cái kia tiện nhân? Thiết hương nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng là cái kia tiện nhân, bất quá là cái con chồng trước, còn dám như vậy đối với ngươi. Ngươi chờ, xem mụ mụ như thế nào cho ngươi báo thù. Tiết mô hung hăng nói, này quả thực chính là đối nàng khiêu khích. Bất quá ra sao chủ nhiệm ra kế nữ, còn dám thiết kế nhà mình nữ nhi, đó chính là động thổ trên đầu thái tuế. Tiết Vương thấy mẫu thân lửa giận bị bậc lửa, liền không lại liền cái này nói thêm cái gì, rốt cuộc chuyện này thượng, tìm căn nguyên rốt cuộc, là nàng gây ra, chính là thì tính sao. Ở Tiết Vương trong lòng, chỉ cần nàng muốn, đừng nói là một người nam nhân, chính là mặt khác, hà gia cái kia kế nữ, cũng không nên như vậy phản kháng nàng. Tiết mâu ở không biết chân tướng dưới tình huống, đã đem hà gia kế nữ căm thù đến tận xương thủy. Trong lòng đã tính toán hảo muốn như thế nào sửa trị đối phương, vì chính mình nữ nhi báo thủ, bất quá, liền tính tiết Mâu biết chân tướng, cũng không có khả năng từ bỏ trả thù, rốt cuộc so với Đoạt Nam nhân loại sự tình này, ở tiết Mâu trong lòng, khẳng định là thiết kế lừa bán loại chuyện này nhất quá mức. Đương nhiên, loại này thị phi tương đối, càng nhiều vẫn là mỗi người một ý, mỗi người đối đãi sự tình góc độ bất đồng, đồng thời cũng sẽ theo bọn họ lập trường mà tồn tại nào đó bất công. Mẹ, ta còn có sự tình muốn cùng ngài nói. Tiết Lương tiếp tục đối Tiết Mâu nói, biểu tình mang theo một chút ngượng ngùng. Làm sao vậy, ngoan nữ nhi? Tiết Mâu nhưng thật ra không chú ý tới nữ nhi bộ dáng. Mẹ, ta thanh danh đã xem như hủy hoại, về sau lại muốn gả thật tốt nhân gia cũng không có khả năng. Hiện tại toàn bộ huyện thành người khẳng định đều biết ta loại tình huống này. Tiết Lương tận lực bình tĩnh phân tích chính mình hiện nay vị trí chẳng huống. Đừng lo lắng, có mụ mụ ở, cùng lắm thì chúng ta liền gả đến nơi khác đi, chỉ cần ngươi ba ở liền không ai dám cho người sắc mặt xem. Tiết mẫu cũng biết nữ nhi nói chính là lời nói thật, chẳng qua trong lòng như cũ thực đau lòng. Mẹ, ta loại tình huống này hảo điểm nhân gia sẽ không lựa chọn, nếu tuyển nói, cũng chỉ có thể lựa chọn điều kiện kém, trừ phi là tìm điều kiện hảo, cũng sẽ không để ý ta loại tình huống này. Tiết Lương tiếp tục cùng tiết mẫu phân tích đến. Nữ nhi, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Tiết mẫu đối cái này nữ nhi vẫn luôn đều thực hiểu biết, nàng là cái thông minh nữ hải. Cho nên Tiết Mâu phỏng đoán nữ nhi khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Cũng không tính có cái gì ý tưởng, còn cần ta đi nếm thử, nhưng là tại đây phía trước, mẹ, người muốn giúp ta, ta tạm thời không tính toán bản chuyện cưới hỏi. Tiết Lương biết, kỳ thật vì trong nhà thanh danh, biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng làm chính mình gả chồng, chính là Tiết Lương cũng không tưởng tùy tiện tìm cá nhân gả cho, nàng tưởng chính mình lựa chọn tương lai sinh hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại OZONONTING.COM Trường 368 Chính Thức Nhận Uôi Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ở tiết hương nói xong ý nghĩ của chính mình sau, tiết mẫu biết, tuy rằng nữ nhi sớm một chút xuất giá đối tiết gia thanh danh càng tốt, nhưng là tư tâm lại không nghĩ làm nữ nhi lại chịu vỉ khuất, vì thế liền đáp ứng rồi tiết hương thỉnh cầu. Nữ nhi, mụ mụ tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta, không cần chính mình một người đi làm. Tiết mẫu tuy rằng đáp ứng rồi nữ nhi yêu cầu Nhưng là cũng vẫn là không quên dặn dò nàng. ân mẹ, người yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ. Tiết Vương cao hứng bổ nhào vào Tiết mẫu trong lòng ngực, buông xuống đầu lộ ra nhất định phải được biểu tình. Hai mẹ con lần này nói chuyện sau, Tiết mẫu theo sau liền tìm đến Tiết Chính thương lượng chuyện này, muốn vì nữ nhi tranh thủ cơ hội, cũng may Tiết Chính cũng là thật sự yêu thương nữ nhi, chầm tư lúc sau cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, đến nỗi Tiết gia những người khác tự nhiên cũng là không có ý kiến. Tiết Vương thành công thuyết phục người trong nhà lúc sau liên bắt đầu rồi lâu lâu đi căn cứ bái phòng lưu hóa thường xuyên qua lại đảo cũng thật sự cùng lưu hóa quan hệ gắn bó rất là thân mật. Mà vẫn luôn ở tạm ở căn cứ nhất nhất, trước sau không có chờ đến cục công an thông chi nhà nàng người tìm tới tin tức, tựa hồ nhất nhất bị lừa bán lúc sau, liền trở thành cô nhi giống nhau. Hoa văn đảo bên kia cũng lợi dụng trên tay tài nguyên điều tra một phen, này một tra lúc sau, thật đúng là liền tra ra một ít về nhất nhất thân thế tin tức, chỉ tiếp tin tức này thật đúng là không thể nói là tốt là xấu. Nguyên lai like cái này nhất nhất cũng không phải bị bọn buôn người lừa bán, mà là bị cha kế bán cho bọn buôn người, vì chính là còn nợ cơ bạc, cũng đồng thời là tưởng cấp trong nhà giảm bất gánh nặng. Nhất nhất tên vẫn là nàng thân sinh phụ thân lấy, chẳng qua nàng thân sinh phụ thân ở nàng không đến một tuổi thời điểm, liền đột phát bệnh tật qua đời, mà nàng thân mụ không cách bao lâu liền mang theo nàng tài giá. Nhất nhất thân mụ cho nàng tìm cha kế, cũng là một cái chết quá lão bà, dưới trướng có một nhi một nữ, nhất nhất thân mụ vì biểu hiện chính mình cùng khác mẹ kế bất đồng. Đối này một đôi kế nữ con riêng, so với chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Đáng tiếc nhất nhất cha kế liền không cái này giác ngộ, ngày thường bất công tàn nhẫn, thậm chí liền nhất nhất hộ khẩu đều vẫn luôn không thượng, chính thức tên cũng không có, liền như vậy suốt ngày tiêu lũ danh. Thằng đến cha kế một lần bài bạc thua không ít, lo lắng nhân gia tới cửa đòi nợ, thế nhưng trực tiếp đem nhất nhất bán cho bọn buôn người, sau đó không mấy ngày liền mang theo người một nhà sấn đêm chạy trốn đi nơi khác. Đến nỗi này người một nhà đi nơi nào? Hoa Văn Đào cũng không có làm người tiếp tục truy tra, thật sự là hắn cảm thấy cũng không cái này tất yếu, chỉ là xem này đó tư liệu. Hoa Văn Đào liền biết, gia nhân này đối nhất nhất đều không coi trọng, cho dù là nhất nhất thân mụ cũng chỉ đem đứa nhỏ này trở thành con chồng trước. Nếu không phải bởi vì nhất nhất là cái nữ hài tử, gia gia nãi nãi bên kia cũng chưa người chịu muốn, phòng chứng nhất nhất thân mụ là thật sự không nghĩ mang theo hài tử tai giá. Bất quá như vậy cũng hảo, Hoa Văn Đào nghĩ đến tức phụ vẫn luôn thực thích nhất nhất. Hiện tại loại tình huống này, nhất nhất hiển nhiên là không ai tiếp nhận, vậy vừa lúc cấp tức phụ một cái cơ hội nhận nuôi cũng không tồi. Vì thế Hoa Văn Đào ngầm lại liên hệ Phật Ninh huyện Cục Công An, nghiêm túc cùng bọn họ thương thảo đối sách, đương nhiên, cũng chia sẻ một bộ phận hắn tra được tư liệu, chứng minh rồi nhất nhất thật là ở vào bị vứt bỏ trạng thái, xem như một người bỏ nhi. Phật Ninh huyện Cục Công An bên kia biết cái này tình huống lúc sau, kỳ thật cũng đều có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc bọn họ thông cáo phát ra đi lâu như vậy. Lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau không có một chút động tĩnh, liền biết đứa nhỏ này hơn phân nửa là bị vứt bỏ. Theo lý thuyết loại tình huống này, nhất nhất cũng chỉ có thể bị đưa đi viện phúc lợi, nhưng là hoa văn đảo chủ động đưa ra muốn nhận nuôi. Cục công an người đều cảm thấy này so với đem hải tử đưa viện phúc lợi càng tốt, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đồng ý, chỉ cần bổ tề thủ tục, liền không có vấn đề. Hoa văn đảo một người yên lặng đem những việc này tất cả đều làm xong lúc sau, mới ở một ngày buổi tối. Cầm làm tốt thủ tục đưa cho Điền Tú Vân xem, muốn cho nàng một kinh hỉ. Thiên A. Đây là thật vậy chăng? Điền Tú Vân nhìn đến này đó tư liệu quả nhiên thực kinh hỉ. Biết ngươi thích nhất nhất, ta liền nghĩ, nếu nàng thân nhân không cần nàng, không bằng liền chúng ta trực tiếp nhận nuôi hảo. Hoa Văn Đào nghĩ thầm, liền biết tức phụ nhất định sẽ thật cao hứng, thật không hổ hắn vội nhiều thế này nhặt tử. Văn Đào, ngươi thật sự nguyện ý nhận nuôi nhất nhất sao? Điền Tú Vân tuy rằng trong lòng đặc biệt vui vẻ, Nhưng là cũng vẫn là muốn băn khoăn đến trượng phu ý tưởng, rốt cuộc nhận nuôi hải tử cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đồng nốc, chỉ cần ngươi có thể cao hứng, ta làm cái gì đều nguyện ý, huống chi nhất nhất như vậy hiểu chuyện, ta cũng thức thích. Hoa Văn Đào buồn cười xoa xoa Điền Tú Vân phát đỉnh, trong lòng biết tức phụ đây là lo lắng hắn có ý tưởng. Cảm ơn ngươi, Văn Đào. Điền Tú Vân cảm động hồi ôm lấy Hoa Văn Đào, kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn không có sinh dụ, cho dù nàng trong lòng lại minh bạch chính là cũng trước sau đối trượng phu có chút thấy nấy chúng ta hai người chi gian vĩnh viễn đều không cần đối ta nói cảm ơn hoa văn đảo túi xuống thân mình ở điện tú vân đỉnh đầu hôn hôn ôn nhu nói ân điện tú vân trong lòng tràn đầy ngọt ngào vì thế ngày hôm sau toàn bộ căn cứ người đều đã biết điện tú vân hai vợ chồng chính thức nhận nuôi nhất nhất cũng cho nàng đặt tên vì hoa mẫn gì đi theo đời thứ tư nữ hải tử tên lấy cũng đại biểu hoa văn đảo tán thành nhất nhất thân phận cứ như vậy có đại danh nhất nhất chính thật sự trở thành trong nhà một viên cũng từ nguyên lai đối điển tú vân phu thê sương Hô, đổi thành ba ba cùng mụ mụ cũng may nhất nhất tuổi tác cũng liền bốn tuổi tuy rằng không hiểu này trong đó ý nghĩa nhưng là lại rất nghe lời hơn nữa ở tư tâm nhất nhất mỗi lần đều thực hâm mộ mặt khác tiểu bằng hữu có ba ba mụ mụ cũng vẫn luôn nghĩ nếu là điển tú vân phu thê chính là nàng ba ba mụ mụ thì tốt rồi cho nên ở điển tú vân thông chi nàng về sau muốn kêu nàng mụ mụ tê hoa văn đảo ba ba thời điểm. Nhất nhất là lòng tràn đầy vui mừng, sửa miệng sửa cũng đặc biệt thuận lợi. Vì chúc mừng chính thức nhận nuôi nhất nhất vì nữ nhi, điền tú vân hai vợ chồng cái, còn cô ý tự xuất tiền túi ở nhà an bày hiến hội, thỉnh toàn bộ căn cứ người. Đối với đôi vợ chồng này hai danh tác, người nhà viện không ít người đều ở sau lưng nói tiểu lời nói, tất cả đều cảm thấy này hai vợ chồng quá có thể làm. Tuy rằng hai người vẫn luôn không hài tử, chính là không đại biểu vẫn luôn không có. Như thế nào còn có thể như vậy tuổi trẻ liền trực tiếp nhận nuôi cái nữ nhi trở về? nay nhận nuôi trở về hài tử, cũng là muốn thượng hộ khẩu, về sau lại muốn chính mình hài tử vẫn là cái vấn đề, rốt cuộc hiện tại chính là kế hoạch hóa gia đình nghiêm đánh thời kỳ. Chỉ là đối với những người này trong lén lút thảo luận, hai vợ chồng đều không bỏ trong lòng, còn vì thế Phong nói, nhất nhất về sau chính là bọn họ thân sinh nữ nhi, không cho phép người khác lấy dượng nữ nói sự, cũng coi như là lại lần nữa tán thành nhất nhất thân phận. đương nhiên Hoa văn đào bên này sự tình, cũng ở trước tiên phản hồi trở về hoa gia, hoa gia những người khác đều còn hảo, không có gì ý kiến, chỉ có hoa mẫu có chút không tao hứng, rốt cuộc nàng càng muốn muốn chính là thân cháu trai cháu gái, mà không phải một cái không hề huyết thống quan hệ. Nhưng là mặc kệ hoa mẫu lại có ý kiến, cũng ngăn cản không được chuyện này, huống chi đại gia trưởng hoa Lão gia tử cũng là đồng ý, hiện giờ hoa Lão gia tử đều qua 80, cũng không ai dám công nhiên phản đối quyết định của hắn, cho nên hoa mẫu cũng chỉ có thể không tình nguyện nhận. Điền tú Vân cũng biết chuyện này, bà bà trong lòng khẳng định có ý kiến, nhưng là cũng càng tin tưởng Hoa Văn Đảo có thể xử lý tốt, cho nên cũng không lại hỏi đến chuyện này, mà là toàn thân tâm bắt đầu kế hoạch như thế nào giáo dưỡng mới nhậm chức nữ nhi nhất nhất. Trường 369 tâm kế tiết hương Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Trong căn cứ phát sinh những việc này, lừa không được thường xuyên tới soát tồn tại cảm tiết hương, biết bị thu dưỡng chính là cùng nàng lúc trước cùng nhau bị trảo hải tử cũng biết nhận nuôi kia đối phu thê là toàn bộ căn cứ quyền lợi lớn nhất. Tiết Hương ngay từ đầu nhìn đến Hoa Văn Đảo thời điểm, trong lòng đã từng ảo tưởng quá có thể trở thành Hoa Văn Đảo nhập mạc chi tân, chỉ tiếc lại biết được Điển Tú Vân chính là đối phương thê từ sau, nàng thực sáng suốt từ bỏ cái này ý tưởng, mà là toàn tâm toàn ý chú ý Hứa Vĩ Chu. Tuy rằng Hứa Vĩ Chu cùng Hoa Văn Đảo so sánh với, mặc kệ là thân phận vẫn là bộ dạng đều kém rất nhiều, nhưng là đúng là bởi vì có chiến lệnh, hơn nữa Hứa Vĩ Chu tuổi tác bãi tại nơi này, Tiết Vương mới cảm thấy có khả năng thay thế. Tiết Vương ý tưởng rất đơn giản, đó chính là hiện giờ toàn bộ Phật Ninh huyện, đều biết nàng bị bọn buôn người bắt cóc một đoạn thời gian, nếu muốn bình thường gả chồng đã không quá khả năng, chính là có người nguyện ý cưới nàng, hơn phân nửa cũng là coi trọng nàng ba ba thân phận, chính là này đều không phải Tiết Vương muốn. Lúc trước ở trong sơn động bị nhốt thời điểm, Tiết Vương liền suy nghĩ mặc kệ nàng hay không có thể trốn về nhà, nhật tử đều sẽ không hảo quá, chính là không nghĩ tới thế nhưng bị hứa vĩ chu cứu ra. Lúc ấy nàng liền quyết định, cùng với tùy tiện tìm một người bình thường gả cho, còn không bằng chọn một cái có thể làm chính mình quá thượng hảo nhận tử. Mà người này, ở nhiều lần tương đối lúc sau, Tiết Hương nhận định hứa Vy Chu, có lẽ hứa Vy Chu tuổi tác so nàng lớn hơn nhiều, cũng có con trai con gái, chính là Tiết Hương liền tin tưởng, bằng thủ đoạn của nàng, liền tính là có con trai con gái, chỉ cần nàng về sau cấp hứa Vy Chu sinh nhi tử, khẳng định có thể thay thế được bọn họ ở hứa Vy Chu trong lòng địa vị. Đáng thương Lưu Vánh đối với Tiết Hương dụng tâm hoàn toàn không biết, ngược lại cùng Tiết Hương ở trung thập phần hòa hợp, càng là thường thường ở Hứa Vĩ Chu trước mặt khen Tiết Hương. Nay đại khái chính là Tiết Hương cao minh chỗ, nàng sẽ không chủ động biểu hiện ra chính mình đối Hứa Vĩ Chu khát vọng, mà là trước lấy nước cấm nấu hết xanh phương thức, chậm rãi xâm lấn Hứa Vĩ Chu sinh hoạt. Mà sự thật chứng minh, Hứa Vĩ Chu người này, sở hữu tâm nhãn đều dùng ở quyền lợi thượng, căn bản đối với tình yêu nam nữ liền không có gì nhạy bén độ. Đảo thật đúng là liền đem Tiết Hương trở thành lưu bánh quê mật, vì thế còn cảm thấy từ có Tiết Hương làm bạn thê tử sau, hắn không còn có gặp thê tử lại nhải, trong lòng đối Tiết Hương càng là vừa lòng không được. Mấu chốt nhất chính là, không đơn giản là hứa vì Chu có cái này ý tưởng, chính là hứa ra ba cái nhi nữ, mỗi lần cuối tuần nghỉ trở về thời điểm, cũng không thiếu nghe mẫu thân khen Tiết Hương, càng là ở Tiết Hương viên đạn bọc đường dưới, đối này yêu thích không được. Cứ như vậy, Tiết Hương một bên không ngừng ở hứa người nhà trước mặt soát hảo cảm. Một bên cân nhắc thích hợp thời cơ tới chế tạo cùng hứa vi chu ở bên nhau cơ hội, càng là không tiếp tiêu phí giá cao tiền đi vì những việc này làm phụ trợ. Mãi cho đến tới gần nguyên đáng tiết thời điểm, Lưu Hánh bởi vì vẫn luôn muốn tác hợp nàng chất nữ cùng tôn kính, sớm liền để tin cấp nhà mẹ đẻ, làm chất nữ thừa dịp nguyên đáng đi theo an ủi biểu diễn đội tới một chuyến phật ninh huyện. Nguyên bản Lưu Hánh đã sớm tính toán làm chất nữ lại đây, chỉ là lúc ấy nàng chất nữ trước sau không có thời gian lại đây, lúc này mới chỉ hoan đến bây giờ Thực mong liền phải đến nguyên đán, Lưu Vánh chất nữ Lưu yến Nhi cũng ở không lâu trước đây thấp đạt Phật Ninh huyện, ở tạm ở Lưu Vánh trong nhà. Chỉ là làm Lưu Vánh cô chất thất vọng chính là, tôn kính có thể nói là dầu muối không ăn, căn bản liền trướng mắt Lưu yến Nhi, một chút cơ hội cũng không cái, thực sự làm Lưu yến Nhi cảm thấy dị thường mất mặt. Mà lòng dạ không thoải mái Lưu yến Nhi, cũng bởi vậy đem đầy ngập lửa giận, phát tiết tới rồi tiết hương trên người, đến nỗi vì cái gì là phát tiết ở một ngoại nhân trên người. Vẫn là bởi vì Lưu Hiến Nhi phát hiện tiết hương đối nhà mình dượng ý tưởng Nói đến cũng là kỳ quái Có thể là bởi vì Lưu Hiến Nhi Liền từng bị tiểu tam hung hăng đảo qua góc tưởng Cho nên đối với những việc này đặc biệt mẫn cảm Cho nên ở hứa ra gặp qua vài lần tiết hương sau Liền phát hiện tiết hương đối với dượng tâm tư Nhưng mà loại chuyện này Chỉ bằng vào nàng phiến diện chi tử Căn bản liền nói bất động cô cô Mỗi lần nghe được cô cô khen tiết hương như thế nào như thế nào hảo Lưu Hiến Nhi chính là một bụng hỏa khí Trong lén lút Lưu Yến Nhi không thiếu khuyên cô cô, chính là Lưu Vánh căn bản là không tin, rốt cuộc ở Lưu Vánh trong mắt, nhà mình trượng phu đều lớn như vậy số tuổi, bọn họ còn có ba cái nhi nữ, Tiết Vương liền tính là từng có một đoạn hắc lịch sử, nhưng cũng không phải cái loại này lo lắng gã không ra, sao có thể sẽ đánh nhà mình trượng phu chủ ý. Đối với cô cô loại tình huống này, Lưu Yến Nhi lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ, có đôi khi thật muốn trực tiếp mặc kệ được, chính là đối phương lại là chính mình thân cô cô. Nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn cô cô gia đình bị hủy, cho nên đành phải nghĩ cách tìm được Tiết Hương sai lầm. Vì thế đủ loại nhân tố thêm ở bên nhau, Lưu Hiến Nhi ở nhiều lần bị tôn kính cự tuyệt lúc sau, cũng nghỉ ngơi tâm tư, ngược lại là toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm khởi Tiết Hương phiền vai tới. Đối mặt Lưu Hiến Nhi một lần lại một lần khiêu khích, Tiết Hương trong lòng là hận cực kỳ, chính là bên ngoài thượng lại là không thể nài hà, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đồng thời cũng hạ định chủ ý muốn nhanh hơn kế hoạch. Thực mâu cái này thời cơ khiến cho Tiết Hương tìm được rồi, đúng là bộ đội nguyên đáng tiệc tối thượng, Tiết Hương trước tiên tìm Tiết Mâu cho nàng chỉnh tới một ít xuân dược, nàng tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát cùng hứa Vi Chu gạo nấu thành cơm, đến lúc đó mặc kệ như thế nào, nàng cùng hứa Vi Chu đều là sẽ cột vào cùng nhau. Tiết Hương cái này kế hoạch không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ở hứa ra mọi người trước mặt, cũng như cũ biểu hiện cùng ngày xưa giống nhau, đối mặt Lưu Hiến Nhi thường thường khiêu khích tìm tra cũng đều ôn hòa cười mà qua. Nói tới đây, không thể không nói, Tiết Hương ở nhằm vào Lưu Hiến Nhi khiêu khích thượng, vẫn luôn biểu hiện đều là ôn hòa hào phóng bộ dáng, cho dù bên ngoài thượng lại chịu ủy khuất, nhưng là chỉ cần là hứa người nhà ở đây, liền cũng không sẽ phát tác cấp sát mặt. Cũng chính bởi vì vậy, hứa người nhà ở đối đãi Tiết Hương thái độ thượng, cũng vẫn luôn không có gì biến hóa, đều cảm thấy Tiết Hương là cái khó được hiểu chuyện hiểu lý lẽ hảo cô nương. Nguyên đán tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là đại gia cũng đều không sai biệt lắm trình diện này lần đầu tiên nguyên đán tiệc tối hoa văn đảo bọn người rất coi trọng cho nên trực tiếp đem tiệc tối an bài ở hành chính lâu lớn nhất một cái báo cao thính có thể nhẹ nhàng cất chứa hạ toàn bộ căn cứ người tiết hương làm lưu yến mời khách quý tự nhiên cũng có tư cách lại đây tham gia hơn nữa vị trí cũng bị an bài ở cùng hứa người nhà cùng nhau hư ra mặt thật đúng là sau bất quá là khách khí một chút thật đúng là dám đến lưu yến nhi vừa thấy đến tiết hương liền mở ra độc miệng công năng lưu tiểu thư nói đùa huấn tỷ như vậy thịnh tình tương mời ta nếu là không đến chàng chẳng phải là quá không cho huấn tỷ mặt mũi tiết hương hoàn toàn không để bụng lưu yến nhi độc miệng tay phải lơ đãng meo meo trong túi thuốc viên nghĩ thầm chờ thêm đêm nay lại muốn nàng đẹp ha chẳng biết xấu hổ đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi ngươi cho ta cẩn thận một chút chúng ta lưu gia cũng không phải là ngươi cái này nho nhỏ một huyện tri trưởng có thể trọng lưu yến nhi thấy tiết hương như thế dầu muối không ăn trong lòng càng là hận không được, lại lần nữa ý đồ lấy lưu gia thân phận uy hiếp tiết hương. Nhưng mà tiết hương người này, một khi nhận định sự tình, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa lấy tiết hương hơn 20 năm qua đối nhận chi, cũng phân không rõ lưu gia thân phận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là bị tiết gia cưng chiều lớn lên, chưa bao giờ cảm thấy tiết gia thân phận trưng có bao nhiêu thấp. Trưng 370 biến khéo thành vụng. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu lần này nguyên đan tiệc tối có thể nói là hứa vị chu một tay xử lý, trừ bỏ mời tới văn nghệ đoàn một con biểu diễn đội, còn từ phật ninh huyện mời tới huyện đoàn văn công tới làm biểu diễn, lại có bọn lính chính mình chuẩn bị tiết mục, có thể nói bình thường tiệc tối xuống dưới, cảm thấy sẽ không buồn vẻ. chính là hoa văn đảo cùng hàn nguyên nhìn hứa vị chu liệt ra tới tiết mục đơn, cũng không thể không thừa nhận, hứa vị chu người này tuy rằng chán ghét, nhưng là đang làm này đó văn nghệ diễn xuất công tác thượng, vẫn là rất có năng lực. tiết hương làm hứa ra khách nhân. Từ vào bàn sau, liền bắt đầu đi theo hướng người nhà ngồi ở cùng nhau. Trong lúc này, Tiết Hương không thiếu tìm cơ hội tưởng hướng Hứa Vi Chu trong chén trà hạ dược, đáng tiếc Lưu Hiến Nhi nhìn chằm chằm thất chặt, một chút cơ hội cũng không có. Thật vất vả chờ đến Tiết Hương tìm được cơ hội hạ dược, mắt thấy Hứa Vi Chu không có phát hiện uống xong nạp liệu nước trà, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy hết thảy ổn thỏa, Tiết Hương liền bắt đầu thời khắc chú ý Hứa Vi Chu động tĩnh, loại này dược dược hiệu phát huy không mau, thuộc về cái loại này tuần tự tiếp tiến. Trung dược người ngay từ đầu nhiều lắm là cảm thấy có chút thấu bất quá khí, lúc sau mới có thể chậm rãi ở dược hiệu ảnh hưởng hạ sinh ra mánh liệt dục vọng. Tiết Hương cũng đúng là tính toán lợi dụng thời gian này kém, chỉ cần ở hứa vi chu dược hiệu hoàn toàn phát huy thời điểm, cùng hứa vi chu đại ở bên nhau, liền không có gì là thành không được. Thức mau, hứa vi chu bên kia bởi vì dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, mà cảm thấy không thoải mái rời đi hội trường. Tiết Hương nhìn rời đi hứa vi chu, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng là trên mặt một chút không hiện lại còn có vì có thể hợp lý rời đi nơi này mà không bị phát hiện, bắt đầu cố ý vô tình khiêu khích Lưu Yến Nhi, mà Lưu Yến Nhi cũng không phụ Tiết Hương kỳ vọng, thật đúng là liền bị lừa, thậm chí tự cho là thông minh bắt Tiết Hương một thân nước trà. Hảo gia hỏa, có Lưu Yến Nhi như vậy vừa làm, Tiết Hương rời đi hội trưởng lý do càng thêm đầy đủ, chính là một bên Lưu Đánh cũng đều vẻ mặt ngượng ngùng. Ai nha, Yến Nhi, ngươi sao lại thế này? Nhìn xem này làm cho. Lưu Đánh không cao hứng gian dại khởi chất nữ. Không có việc gì, với anh tỉ, Lưu Tiểu Thư khẳng định không phải cố ý, ngài đừng trách nàng. Tiết lương cực lực chịu đựng không khỏe, mở miệng vì Lưu Hiến Nhi nói tốt. Ai, ngươi nha, chính là hảo tâm, ngươi nhìn xem này ngày mùa đông, đến nhiều lánh, nếu không ngươi đi nhà ta đổi thân quần áo đi. Lưu Hánh nghĩ, cũng không thể làm người ăn mặc chiều quần áo, kia đến nhiều không thoải mái a. Này, không cần như vậy phiền thoái đi, trước như vậy chấp vá đi, ta thân thể hảo, hẳn là không thể cảm mạo. Thiên Lương vẻ mặt khó xử nói: "Như thế nào không cần, ta làm lệnh canh mang ngươi trở về đổi thân quần áo, thân thể lại hảo, cũng không thể như vậy qua loa." Lưu Vánh vừa nghe đến Tiết Hương nói cái gì cảm mạo, tức khắc cảm thấy, vẫn là làm người trở về đổi thân quần áo hảo. "Vậy phiền Toái huynh tỷ." Thiên Lương ngượng ngùng nói lời cảm tạ. "Không có việc gì, ngươi trước cùng lệnh canh đi thay quần áo, lại trở về xem diễn xuất." Lưu Vánh không thèm để ý nói. Vì thế Tiết Hương liền mang theo Hứa Hồng Linh hướng hứa ra đi nửa đường Tiết Hương liền nghĩ nên như thế nào làm Hứa Hồng Linh rời đi, liền bắt đầu không ngừng thử. Quả nhiên trải qua Tiết Hương không ngừng nỗ lực, Hứa Hồng Linh trong lòng bởi vì nhớ thương xem tiếu tối, liền đáp ứng làm Tiết Hương chính mình trở về thay quần áo, đuổi đi Hứa Hồng Linh. Tiết Hương một người đi tới Hứa gia, vừa mới từ hội trường ra tới thời điểm, Tiết Hương liền khắp nơi tìm tòi một phen, biết Hứa Vi Chu hơn phân nửa là về đến nhà. Tiết Hương vừa đi tiến Hứa gia nhà chính, liền nghe được đến từ Hứa gia chủ nặn truyền đến động tĩnh thuộc về nam nhân gầm nhẹ thanh. Loại này thanh âm tiết hương lại quen thuộc bất quá, ở không nghe được có người thứ hai động tĩnh sau, nàng có thể khẳng định, hứa vi chu khẳng định là ở bên trong, liền không chút do dự đẩy ra cửa phòng đi vào. Lúc này đã bị Xuân Dược khống chế được hứa vi chu, căn bản cũng đã phân không ra tiến vào chính là ai, hắn hiện tại chỉ nghị thư giải trên người không thoải mái, nghe thấy tới mang theo mùi hương tiết hương, liền trực tiếp đem người kéo qua tới đẻ ở dưới thân. Lại nói hội trường bên kia, Lưu Vánh nhìn đến tiểu nữ nhi một mình trở về, liền cảm thấy có chút bất an, nhìn nhìn lại nhà mình trượng phu không vị trí, không biết như thế nào, chính là cảm thấy có chút quái gì. Mà bên kia Lưu Yến nhi càng là chuông cảnh báo sao vang, ở nhìn đến tiểu biểu mọi thời điểm, lập tức liền cảm thấy không tốt, lập tức thấp giọng cùng Lưu Vánh nói vài câu. Quả nhiên, cô chất hai người đều bắt đầu không yên tâm, một chút cũng không chậm chế, trực tiếp rời đi hội trường hướng trong nhà đuổi, đến nỗi vì cái gì hướng trong nhà đuổi, cũng là suy xét đến. Lúc này, toàn bộ căn cứ, trừ bỏ đứng gác, những người khác đều ở hội trường, thật muốn có chuyện gì, khẳng định là trong nhà an toàn. Giờ khắc này, Lưu Hánh trong lòng hoảng không được, trong đầu cũng hồi tưởng khởi chất nữ một lần lại một lần nhắc nhở. Có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 chính là như vậy thần kỳ, Lưu Hánh hiện tại giác quan thứ 6, chính là chính mình chỉ sợ là phải bị thọc gậy bánh xe. Hai người một đường cùng chạy tiến trong nhà, còn chưa tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, Lưu Hánh càng là đôi mắt đều đỏ. Trực tiếp thoán tiến trong ổ, nhìn đến dây dưa ở bên nhau hai cái thân ảnh, lửa giận thẳng tắp hướng đỉnh đầu thoán. Xuân sao không chờ lưu ánh phản ứng, lưu Yến nhi đã từ phòng bếp bưng một chậu nước lạnh, đổ hập xuống hướng trên giường đảo đi. a, tiết hương trần chùi thân mình, bị nước lạnh như vậy một kích trực tiếp kinh thanh hết lên, chờ thấy rõ trong phòng nhiều ra tới người sau, càng là ám đạo xong rồi. Mang nguyên bản bị dược hiệu không chế có chút khó chịu hứa vĩ chu, cũng bị này buồn nước lạnh tới tỉnh không ít, có chuyện như vậy. thiện nhân. Lưu Hán căn bản không quan hứa Vi Chu hỏi chuyện, trực tiếp tiến lên hỗ trợ một phen kéo khởi Tiết Hương đầu tóc, đi lên chính là bạch bạch mấy cái đại cái tát, chỉ đem Tiết Hương đánh hai mắt dơ ra kim quang. A, đừng đánh ta, ta là bị buộc. Cho dù biết lần này chính mình muốn tài, Tiết Hương cũng không quên cho chính mình tìm lý do thoái thác. Bị buộc, ta xem ngươi hưởng thụ thực. Lưu Hiến Nhi ở một bên nói nói mát. Anh tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta thật là bị buộc. Ta trở về thay quần áo, kết quả vừa vào cửa đã bị bắt được căn bản là không có biện pháp phản kháng. a tiết vương một bên nỗ lực trốn tránh lưu yến đánh chửi, một bên lớn tiếng giải thích. ai biết có phải hay không chính ngươi cố ý tưởng bỏ dựa giường. lưu yến nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy ra sức đánh cho rơi xuống nước cơ hội. đủ rồi bộ dáng gì, mau cho ta dừng tay. lúc này hứa vĩ chu đã thừa dịp hỗn loạn lung tung bộ hảo một bộ, sắc mặt âm trầm đến không được. lúc này hắn nào còn có thể không biết chính mình đây là bị tính kế. người cái này vương bất đảng. Ngươi cũng dám con ta chơi nữ nhân, ngươi không làm thất vọng ta sao? Lưu Bánh buông lỏng ra tiết lưng sau, liền bắt đầu bắt lấy Hứa Vĩ Chu gào khóc. Được rồi, ta là người như thế nào ngươi không rõ ràng lắm, ta đây là bị hạ dược. Hứa Vĩ Chu cau mày, nhưng cũng biết, trước mắt khẳng định muốn chấn an hảo thê tử, rốt cuộc hắn hiện giờ còn phải dựa Lưu gia để bạn. Hạ dược. Hảo A, quả nhiên như thế, tiện nhân, ngươi nói, có phải hay không ngươi hạ dược? Lưu Bánh vừa nghe Hứa Vĩ Chu giải thích không chút nghĩ ngợi liền tin, thật sự là bởi vì ngày thường hứa vĩ chu lại như thế nào, cũng sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ. Với anh tỷ, ta thật sự không có, ngươi ngắm lại, ta tốt xấu cũng là huyện trưởng nữ nhi, vì cái gì phải cho tỷ phu hạ dược á, nói nữa, ta sẽ trở về thay quần áo, còn không phải bởi vì lưu tiểu thư đem thủy bát ta trên người, ngài làm ta trở về nhà. Tiết Vương vội vàng giải thích nói, lúc này, tự nhiên là tận khả năng không cho chính mình quá khó coi. Trường 371 Sư Huỳnh Sư muội Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lưu Hánh trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tin tưởng, nhưng là tư tâm, đã không tính toán lại cùng Tiết Hương lui tới, mặc kệ nàng có phải hay không thật sự vô tội, Lưu Hánh đều dung không dưới Tiết Hương xuất hiện. Cút cho ta ra căn cứ, về sau tốt nhất không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt, nếu không ta sẽ làm ngươi biết lợi hại. Lưu Hánh mặt chấm xuống, trực tiếp đuổi đi Tiết Hương, cũng không hề nghe nàng giải thích. Tiết Hương trong lòng biết lần này là biến khéo thành vụng, không đợi hoàn thành kế hoạch đã bị đánh gãy, chỉ có thể bóp mũi nhận xui xẻo, hỗn loạn mặc tốt quần áo liền thừa dịp không ai rời đi căn cứ. Chuyện này thẳng đến Nguyên đán qua đi thật lâu, đều không có bị những người khác biết, đương nhiên trừ bỏ căn cứ Duy Tam Điển Tú Vân Phu Thê cùng Hàn Nguyên Đại Khái biết một chút tình huống, bất quá cho dù mọi người không rõ ràng lắm Nguyên đán cùng ngày xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ ngày đó lúc sau, thường xuyên xuất hiện ở căn cứ Tiết Hương không còn có lộ quá mặt. Mà hứa vi chu đối lưu vánh tựa hồ cũng càng ngày càng tốt, vì thế không hảo hảo sự người đều ở phòng đoán, có phải hay không nguyên đáng ngày đó đã xảy ra sự tình gì, mới có như vậy biến hóa. Nhưng mà suy đoán tóm lại là suy đoán, bên ngoài thượng sẽ không có người lấy ra tới coi như một chuyện tới nói, mà căn cứ huấn luyện cũng càng ngày càng thuận lợi, hiệu quả cũng dần dần hiện ra. Trong nhà điện báo nói mấy cái hải tử đã chuẩn bị tốt. Chiều hôm nay vội xong, Hoa Văn Đảo trở về liền đem Hoa ra điện báo sự tình Hòa Điển Tú Vân nói. Vậy trời hiển nhi nghĩ, ta mang theo bọn nhỏ đi một chuyến thiên nguyên tông, đến bên kia cũng có thể theo kịp bái sơn. Điền tú vân nghĩ nghĩ, quyết định chờ đồ đệ sau khi trở về, mang theo đồ đệ cùng đi ngự linh giới đi một chút. Hành, lần này ta không có biện pháp cùng ngươi cùng đi, chính mình nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ta lo lắng. Hoa văn đào tuy rằng rất muốn bồi tức phụ cùng đi, nhưng là căn cứ bên này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn, căn bản chịu không ra thời gian làm bạn tức phụ. Không quan hệ. Ta chính mình đi liền hảo, hẳn là sẽ không ở bên kia đãi lâu lắm, bọn nhỏ ta cũng sẽ an bài tốt. Điền tú vân nghiêng đầu ngồi ở trên giường, trong mắt mang theo nhu hòa quan mang. Sớm một chút trở về, ta sẽ tưởng ngươi. Hoa văn đào nhìn như vậy tức phụ, đột nhiên liền luyến tiếc, hoàn toàn không nghĩ làm tức phụ rời đi chính mình lâu lắm, một phút một giây hắn đều sẽ tưởng không được. Được rồi, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Điền tú vân nguyên bản còn không có cái gì ý tưởng, tuy rằng phải rời khỏi một đoạn thời gian, nhưng là nàng biết. Chính mình thực mau liền sẽ trở về, kết quả bị Hoa Văn Đào như vậy một làm, liền cùng nàng đến đại thật lâu mới có thể trở về giống nhau. tiểu không lương tâm, tưởng ta khiến cho ngươi như vậy miễn cưỡng. Hoa Văn Đào trực tiếp đem Điển Tú Vân chặn ngang ôm lên, thỉnh phóng tới trên giường để ép đi lên, trong mắt mang theo cười xấu xa. Không chờ Điển Tú Vân phản bác, Hoa Văn Đào liền một chút cũng không cho cơ hội ngăn chặn nàng miệng, ngay sau đó liền bắt đầu không cô phụ từ từ đêm giải. Đương Bành khê hiển nghỉ đông nghỉ về nhà lúc sau còn không kịp vì chính mình có thể lại đi ngự linh giới cao hứng khi, liền phát hiện chính mình ở nhà liền cái phòng đều không có. Sư phó Bành Khê hiển giờ khóc giờ cười nhìn sư phó, cho chính mình thu thập ra tới ngủ địa phương, liền ở nguyên lai phòng tùy tiện đắp chăn giường. Như thế nào lạ? Không phải rất thoải mái. Điền Tú vân tiến lên đè đè, phát hiện giường đệm rất mềm mại. Trong nhà nhiều một cái muội muội, ta thế nhưng mới biết được. Bành Khê hiển lên ăn nói. Trời biết Hắn vừa trở về liền phát hiện trong nhà nhiều cái tiểu muội muội, vẫn là sư phó chính thức nhận nuôi hải tử. Ngạch ta không cùng ngươi đã nói sao? Điền tú vẫn biểu tình một đốn, tựa hồ thật đúng là không cùng tiểu đồ đệ để qua chuyện này, trong lúc nhất thời thế nhưng còn có điểm trột dạ cảm giác. Không có, sư công cũng không có đã nói với ta. Bành khê hiển cơ hồ không thể tin được, loại này ố long là chính mình vị này thần nữ giống nhau sư phó chỉnh ra tới, cũng may chính mình thừa nhận lực cường. Đối với đột nhiên xuất hiện tiểu sư muội không bị dò đến. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không không thích nhất nhất? Nhất nhất tuổi là không lớn, nhưng là thực sẽ xem mặt đoán ý, lập tức liền bắt lấy Bành Khê Hiển góc áo ngượng khuôn mặt nhỏ hỏi. Đương nhiên sẽ không, đại sư huynh thực thích ngươi. Bành Khê Hiển vừa nghe đến tiểu sư muội xưng hô, liền biết ngày thường sư phó không thiếu hạ công phu. Sư phó khẳng định không thiếu cùng tiểu sư muội phổ cập chính mình tồn tại, này cũng làm hắn trong lòng không cấm ấm áp rất nhiều, không có so biết người để ý người cũng đồng dạng đem ngươi đặt ở trong lòng muốn cao hứng sự. Thật vậy chăng? Nhất nhất cũng thích đại sư huynh. Nhất nhất còn không biết đại sư huynh đại biểu chính là cái gì, nhưng là không ngại ngại nàng thực thích cái này đại ca ca. Thật sự. Bành khê điển ôn nhu sờ soạng nhất nhất đầu nhỏ, hướng nàng cười cười. Điền tú vẫn ở một bên cười xem hai người hỗ động, thật cao hứng này hai cái tiểu gia hỏa có thể vui sướng ở chung, tương lai nhật tử bọn họ chi gian ở chung sẽ càng ngày càng nhiều. Điền Tú Vân tự đáy lòng hy vọng hai người chi gian có thể giống thân nhân giống nhau thân mật khăng khít. Ở bành khê hiển hồi căn cứ ở hai ngày sau, Điền Tú Vân liền mang theo này đối tân tấn sư huynh muội đi tới kinh đô. Đầu tiên là mang theo nhất nhất đi hoa gia qua minh lộ, cũng coi như là làm cho bọn họ chính thức tán thành nhất nhất tồn tại. Đây là nhất nhất đi, thật là đáng yêu, mau tới thúc nãi nãi nơi này. Điền Tú Vân mang theo hai người hồi hoa gia thời điểm, tiểu thẩm vừa lúc cũng ở nhà. Thúc nãi nãi hảo. Nhất nhất đầu tiên là quay đầu lại nhìn mắt Điền Tú Vân, mới hướng tới Lý Giai Tuệ cười ngọt ngào vấn an. Thúc nãy nãi hảo. Bành khê hiển cũng đi theo chào hỏi, thuận tiện nắm nhất nhất đi vào trên sofa ngồi xong. Tiểu thẩm hôm nay như thế nào có rảnh ở nhà? Điền Tú Vân nhìn đến Lý Giai Tuệ còn cảm thấy rất hiếm lạ, ngày thường tiểu thẩm đều đi theo tiểu thúc ở quân doanh, trừ phi là ngày hội cuối tuần, nếu không rất ít đại ở nhà. Ta nha, chính là vì cho ngươi, lần này từ ngươi một người mang theo bọn nhỏ đi bái sư. Ta này không phải nghĩ, đuổi ở các ngươi đi phía trước chuẩn bị điểm đồ vật cấp hải tử cùng nhau mang theo. Lý Giai Tuệ giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này, tiểu thẩm nếu là có cái gì tưởng cho bọn hắn mang, cứ việc chuẩn bị, đến lúc đó ta cùng nhau cho bọn hắn mang qua đi. Điền Tú Vân còn tưởng rằng là sự tình gì, nghe được lại là này đó việc nhỏ, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Lý Giai Tuệ vừa nghe Điền Tú Vân đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng cũng cao hứng cực kỳ. Chờ đến buổi tối hoa Gia những người khác sau khi trở về, cũng đều sôi nổi bắt đầu vì sắp đi ngự linh giới hài tử thu thập hành trang, đến lúc đó làm Điền tú vân cùng nhau đưa tới ngự linh giới. Đến nỗi mấy cái hài tử, từ trở lại hoa Gia lúc sau, liền đều hưng phấn không được, lấy bọn họ tuổi tác, đã biết đi ngự linh giới đại biểu chính là cái gì. Toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất gia tộc, liền không có không biết ngự linh giới, ngày thường, bọn nhỏ cũng không có thiếu nghe các trưởng bối nhắc tới, đã sớm đã đối ngự linh giới thập phần hướng tới. Thuông chi, bọn nhỏ cũng đều biết, ở ngự linh giới có bọn họ hai vị ca ca ở, bởi vậy đều không lo lắng tới rồi bên kia không có người nhà ở bên người sẽ cô độc Lại lần nữa bước lên đi ngự linh giới đường xá, điền tú vân bên người bành khuê hiển như cũ, nhưng là nguyên bản hoa văn đào lại biến thành một đống hài tử. Suy xét đến này đó trong bọn trẻ, có nhất nhất như vậy hoàn toàn không hiểu tu luyện, cũng có chỉ tu luyện không bao lâu, cho nên điền tú vân trực tiếp liền lấy ra một kiện phòng hình bảo khí, trước đem bọn nhỏ đều bỏ vào trong phòng mới thu hồi mang đi. Chương 372 Bái Sơn Nhập môn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Lần này đi theo điển Tú Vân cùng đi ngự linh giới, có Hoa Đại Ca gia con thứ Hoa Hiên Lương cùng ấu tử Hoa Hiên Khải, một cái là Kim Mộc Song Linh căn, một cái là Thổ Mộc Hỏa Tam linh căn. Mặt khác có Hoa Nhị Ca gia nữ nhi duy nhất Hoa Mẫn Nghiên, là Thủy Mộc Kim Tam linh căn, cùng với Hoa Đường Đệ gia Hoa Hiên Hải, Mộc Thổ Song linh căn. Muốn nói này Hoa gia Xem như từ này một thế hệ bắt đầu chính thật khởi sắc, trên cơ bản mỗi cái dòng chính hải tử đều thân cụ Linh Căn, chẳng qua Linh Căn so lẹ không đồng đều, nhưng thật ra đơn Linh Căn như vậy tuyệt hảo tư chết, trước mắt cũng chỉ hoa hiên nghĩa cùng hoa văn đảo hai người. Điền tú vân này sẽ mang theo bành khê điển, như cũ là từ Nam An núi non nhập khẩu tiến bào, trực tiếp đến Nguyệt Phượng Thành, lại từ Nguyệt Phượng Thành gới chuyển tống trận đi hướng thiên nguyên tông địa giới. Sư phó, chúng ta có phải hay không hẳn là trước cấp thiên nguyên tông đệ t Bành Khê hiển bồi Điền Tú vân đến Lưu Hoanh Thành sau, liền trước tìm một cái an tĩnh khách điểm trú hạ. Phòng chừng là chính Trực Thiên Nguyên Tông chiêu đồ, toàn bộ Lưu Hoanh Thành đều phi thường náo nhiệt, lui tới với trong thành các nơi người tới như nước chảy, tất cả đều chờ Thiên Nguyên Tông chính thức khai sơn thu đồ đệ. Bất quá bằng vào Điền Tú vân hiện giờ thân phận, đảo cũng không cần đi theo một đám người đi làm từng bước tham gia thu đồ đệ kiểm tra đánh giá. Hơn nữa có Hoa Hiên nghĩa huynh đệ hai còn ở Thiên Nguyên Tông, cũng liền tỏ rõ hoa ra mặt khác con cháu có thể trực tiếp đi lối tắt. Ân, ta đây liền chuẩn bị bái thiếp, ngươi theo sau giúp ta đưa đi Thiên Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao chỗ. Điền Tú Vân cảm thấy tiểu đồ đệ suy xét chú đáo, trực tiếp tìm Thái Thượng trưởng lao nói, cũng có thể tỉnh đi rất nhiều chuyện. Là, sư phó, bành khê điển đáp. Điền Tú Vân thực mô liền viết hảo một phong bái thiếp, giao cho bành khê điển mang đi Thiên Nguyên Tông, mà nàng chính mình tắc nhân cơ hội mang theo mấy cái hải tử ra cửa đi dạo phố. Mang mấy cái hải tử đi ra ngoài trước. Điền Tú Vân liền cho bọn hắn từng người chuẩn bị một bộ cổ trang, xem mấy cái hải tử vui mừng đánh giá trên người quần áo, Điền Tú Vân cũng cảm thấy thập phần cao hứng. Mu mu, chúng ta là muốn đi ra ngoài chơi sao? Nhất nhất túm Điền Tú Vân ống tay háo hưng phấn hỏi. Đúng rồi, hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Điền Tú Vân cười sờ sờ nhất nhất đầu nhỏ, biết bọn họ đám hải tử này là ở phòng hình bảo khí đã nhàm chán. Tam thẩm, kia chúng ta mau đi đi. Hoa hiên lương nhất gấp không chờ nổi. Chính là mặt khác mấy cái hài tử cũng là vẻ mặt kích động, càng đừng nói từ trước đến nay cổ linh tinh quái hoa mẫn nghiên. Hảo, các ngươi cần phải theo sát ta. Điền Tú Vân thấy bọn nhỏ sốt ruột bộ dáng thập phần buồn cười, cũng không hề tiếp tục đầu bọn họ, trực tiếp lấy mọi người ra cửa đi dạo phố đi. Không bao lâu, náo nhiệt phố xá thượng lại nhiều Điền Tú Vân đoàn người, bọn họ từ một cái cửa hàng dạo đến một cái khác cửa hàng, từ phía nam dạo đến phía bắc, gặp được ăn ngon chơi vui, tất cả đều đáng thương vô cùng nhìn Điền Tú Vân thực hiện nhiên Điền tú vân mỗi lần bị này đó hài tử thanh triệt ánh mắt cầu căn bản liền cự tuyệt không được toàn bộ hành trình trừ bỏ phụ trách cho bọn hắn trả tiền còn muốn phụ trách thế bọn họ lấy đồ vật này một đạo dạo đi xuống thực sự tiêu phí không ít linh thạch bất quá Điền tú vân trong lòng cũng thật cao hứng là được chờ đến Điền tú vân đoàn người dạo xong trở lại khách điểm Bành Khê hiển cũng đưa xong bái thiếp đã trở lại đang ở trong phòng chờ đợi Điền tú vân sư phó các ngươi đã về rồi Bành khê điển thấy nhà mình sư phó mang theo một chúng hài tử tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào. Hiển nhi cũng từ thiên nguyên tông đã trở lại. Điền tú vân trước tiếp đón một tiếng đồ đệ, sau đó liền bắt đầu đem đi dạo phố mang về tới đồ vật, tất cả đều lấy ra tới giao cho đám hài tử này, làm cho bọn họ chính mình lựa đi chơi. Sư phó, Thái thượng trưởng lao nói, làm ngày ngày mai mang theo các đệ đệ muội muội đi một chuyến thiên nguyên tông, đến lúc đó sẽ an bài người tới cấp bọn họ chắc linh căn, lại an bài bọn họ nơi đi. Bành Khê hiển đem Thái Thượng Trưởng Lão công đạo nói kể hết báo cho sư phó. Thái Thượng Trưởng Lão quả nhiên là chi kỷ, như vậy an bài tốt nhất, như vậy ngày mai chúng ta liền mang theo bọn họ đi một chuyến thiên nguyên tông. Điền Tú Vân cười, vị này Thái Thượng Trưởng Lão thật là yêu thương hoa hiên nghĩa, này đó việc nhỏ cũng an bài như vậy tinh tế, cũng làm Điền Tú Vân yên tâm. Vào lúc ban đêm, Điền Tú Vân lại vào trong không gian, tìm chút thích hợp lễ vật, chuẩn bị ngày mai đi thiên nguyên tông thời điểm. Thuận đường bái phỏng một chút thái thượng trưởng lão lại đưa lên. nay cũng coi như là cầu người làm việc, mặc kệ tại thế tục giới vẫn là ngự linh giới, lễ thượng vãng lai quy củ vẫn là không thể không tuân thủ, chẳng sợ cùng đối phương quan hệ lại chặt chẽ, cũng không thể đem nhân ra hảo ý coi như theo lý thường hẳn là. Tiến vào không gian chuyện thứ nhất, đó là đi thánh cảnh, tính toán nhìn xem Huyễn tâm côn thú đầu đầu, còn nhớ rõ trước đó không lâu, không biết có phải hay không bởi vì trong không gian linh khí đầy đà. Kết quả dẫn tới bị mang tiến vào trứng rồng có phản ứng. Đậu đậu thấy vậy, liền cho rằng trứng rồng muốn phá sát phu hóa, càng thêm chọc cười chính là, từ đó về sau, liền không hề nguyện ý ra không gian, thậm chí là cả ngày cùng trứng rồng hoa ở bên nhau, muốn tự mình phu hóa trứng rồng. Hô trứng lão, đậu đậu còn ở phu hóa trứng rồng. Điên tú vân gần nhất đến thánh cảnh, theo thường lệ tìm được hầu nguyên đám người dò hỏi khởi đậu đậu tình trạng. Chủ nhân, còn ở đâu, một khắc cũng không có rời đi quá băng động. Hầu Nguyên tưởng tượng đến kia chỉ Huyễn Tâm quân thú, tức khắc liền cảm thấy nội tâm phức tạp, mặc cho ai có thể nghĩ đến, kia chỉ hùng thú sẽ như vậy khôi hài đem chính mình coi như một con thư thú làm phu hóa sự tình, cũng thật mất công nói như vậy có thể kiên trì. Điền Tú vân cũng là bất đắc dĩ cười, đối này chỉ thú sủng cũng là dở khóc dở cười, chủ nhân lần này lại đây là có chuyện gì sao? Hầu Nguyên đã không nghĩ lại liêu con manh thú kia, tính toán cấp một vị trưởng bối chuẩn bị chút lễ vật, cố ý tới sư phó địa cung nhìn xem. Điền Tú Vân nói thẳng minh ý đồ đến. Kia chủ nhân ngài trước vội, nếu là có cái gì yêu cầu thuộc hạ đại lao, còn thỉnh chủ nhân minh kỳ. Hồ Nguyên hiểu rõ trả lời. Điền Tú Vân gật gật đầu không nói gì, trực tiếp lướt qua Hồ Nguyên hướng Địa Cung đi đến, bởi vì muốn đưa lễ đối tượng là Thái Thượng trưởng Lao, Điền Tú Vân ngay từ đầu liền tính toán đến Địa Cung tìm kiếm một ít hợp lễ vật. Địa Cung cơ bản đều là Điền Tú Vân sư phó, từ tu chân giới đến thần giới tinh phẩm tất chứa, cho nên chỉ cần từ tu chân giới một đống cất chứa. Lấy ra một hai kiện thích hợp cất chứa như vậy đủ rồi. Suy xét đến Thái Thượng Trưởng lão Tu Vi cùng với Linh Căn, Điền Tú Vân vô dụng bao lâu liền chọn hảo thích hợp lễ vật, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, cảm thấy đưa cho Thái Thượng Trưởng lão nhất thích hợp bất quá, liền từ địa cung ra tới. Rời đi địa cung lúc sau, Điền Tú Vân vẫn là đi một chuyến băng động, lúc trước kia cái trứng rồng chính là bị gửi ở băng động, cho nên đậu đậu cũng vẫn luôn đại ở băng động phu hóa trứng rồng. Điền Tú Vân tới rồi băng động khi quả nhiên nhìn đến Huyễn Tâm côn thú đậu đậu chính loa ở trứng rồng mặt trên nhắm mắt tu luyện, toàn bộ thân mình đem trứng rồng che lấp vững chắc. Đậu đậu, Điền Tú Vân tiểu tâm tới gần đậu đậu, chờ nghe được nó rất nhỏ tiếng ngay khi mới xác định ra hỏa này nơi nào là tu luyện, mà là ở lười biếng. Lúc này mới ra tiếng gọi đến. Qua một hồi lâu, đậu đậu mới chậm rãi nâng lên đầu tới, vừa thấy đến là Điền Tú Vân, lập tức cao hừng muốn đứng dậy, kết quả tưởng tượng đến trứng rồng mới nổi lên một nửa thân mình, lại lập tức quay trở về. Đông đảo như thế nào tới, nhân gia đã lâu đều không có gặp qua đông đảo. Đầu đầu nói có chút hủy khuất. Ta xem ngươi cũng không phải rất muốn thấy ta, tại đây băng động ấp trứng ấp rất cao hứng. Điền Tú Vân không cấm mắt trợn trắng, hoàn toàn không cảm thấy vật nhỏ này có bao nhiêu tưởng chính mình. Trường 373 dẫn người lên núi. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Như thế nào sẽ, ta đương nhiên là tưởng đông đảo. Đầu đầu vội vàng vì chính mình biện giải. Bất quá kịp thời là lại xuất ruột, thân mình như cũ không có rời đi qua trứng rồng, có thể thấy được cái nào nặng cái nào nhẹ cao thấp lập biện. Tin ngươi thú lời nói điền tú vân nhịn không được lẩm bẩm nói, sau đó lại quan sát một chút đầu đầu dưới thân trứng rồng, trứng rồng mặt ngoài có chút rất nhỏ vết rách, nhưng là thực hiển nhiên, khoảng cách phá sắc còn muốn sớm đâu. Trong không gian mặt tuy rằng cùng ngoại giới có thời gian kém, nhưng là thời gian này kém ở trứng rồng mặt trên, tựa hồ cũng không thể có tác dụng. Cho nên dựa theo long tộc sinh trưởng chu kỳ suy đoán, phá trứng thời gian còn sớm đâu. Đáng tiếc, đầu đầu mới mặc kệ này đó, nó chính là toàn tâm toàn ý muốn tự mình phu hóa ra trứng, rồng, căn bản không để bụng rốt cuộc còn cần bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, ngươi bồi nhân ra cùng nhau đi. Đầu đầu đặc biệt hy vọng chủ nhân có thể bồi nàng cùng nhau. Thực hiện nhiên, Điên Tú Vân cũng không phải như vậy tưởng, trực tiếp mắt trợn trắng nói, chính ngươi hảo hảo ấp trứng đi, ta liền không bồi ngươi, hảo hảo dụng tâm a. Ô ô Chủ nhân, vậy ngươi đừng quên thường xuyên tới xem đầu đầu. Đầu đầu ba ba nhìn Điền Tú Vân cầu xin nói. Yên tâm hảo, ta đi trước, lần sau lại đến xem ngươi. Điền Tú Vân buồn cười lắc lắc đầu, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trứng rồng thượng. Ơn ơn, chủ nhân đi thong thả. Vừa nghe đến chủ nhân nhận lời, đầu đầu cứ yên tâm bắt đầu hấp trứng, lại còn có bắt đầu thúc giục Điền Tú Vân rời đi. Thật là cái tiểu không lương tâm. Điền Tú Vân vô nữ rời đi băng động. Cứ theo lễ thượng ở không gian cổ lâu tu tập cả đêm lúc sau, Điền Tú Vân mới mang theo cấp thái thượng trưởng lao chuẩn bị lễ vật, từ trong không gian ra tới về tới phòng cho khách, chờ mặt khắc hải tử tỉnh lại, liền thu thập một phen đi trước thiên nguyên tông. Vì phương tiện lên đường, Điền Tú Vân cố ý tìm ra một kiện diệp trạng phi hành pháp khí, có thể đồng thời mang theo sở hữu hải tử, cũng không cần lại đưa bọn họ thu vào nhìn không tới phong cảnh bên ngoài phòng hình bảo khí. Tam thẩm, về sau chúng ta có phải hay không đều phải sinh hoạt ở chỗ này? Vừa đến Thiên Nguyên Tông, từ phi hành pháp khí trên dưới tới, bọn nhỏ liền nhịn không được tò mò khắp nơi quan vọng. Chỉ có biểu hiện tốt hài tử, mới có thể lưu lại nơi này Nga. Điền Tú Vân cười nói, liền tính kết quả đã chú định, bọn họ không có khả năng bị cử chi ngoài cửa, nhưng là Điền Tú Vân cũng không hy vọng làm cho bọn họ cảm thấy hết thảy đều là dễ dàng như vậy được đến. ân tam thẩm nghiên nghiên nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Hoa mẫn nghiên cơ linh bảo đảm nói, thật ngoan, các ngươi cũng đều phải hảo hảo biểu hiện Nga. Điền Tú Vân cười hướng mấy cái hải tử cổ Vũ nói: "Mụ mụ, Nhất Nhất không nghĩ rời đi mụ mụ." Nhất Nhất còn tưởng rằng nàng cũng muốn đi theo này đó ca ca tỷ tỷ cùng nhau bị lưu lại nơi này, lập tức ôm Điền Tú Vân đuổi nói thẳng không nghĩ rời đi. "Ha ha, tiểu ngu ngốc, mụ mụ cũng luyến tiếp ném xuống ngươi, yên tâm hảo." Điền Tú Vân bật cười đem Nhất Nhất ôm lên. "Vậy là tốt rồi, mụ mụ, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nhất Nhất tiểu đại nhân dường như vô vô ngữ, còn thở phào nhẹ nhõm. "Hảo, nghe Nhất Nhất" chúng ta tiếp tục đi. Điền tú vân ôm nhất nhất lại tiếp tục hướng Thiên nguyên tông sự vụ điện đi đến. Thiên nguyên tông mỗi lần thu đồ đệ đều là đặt ở sự vụ điện tiến hành, có quan hệ trực tiếp đi sự vụ điện đi ngang qua sân khấu, không có quan hệ cũng chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi sơn môn mở rộng ra ngày mới có thể theo đại bộ đội tiến vào sơn môn đi thêm thí nghiệm, cuối cùng xác định đi lưu vào sự vụ sau điện. Điền tú vân phát hiện này đơn vị liên quan nhưng thật ra không ít. Lúc này trong đại điện chờ người tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Mặc kệ là quen thuộc vẫn là không quen thuộc, cũng đều sẽ lẫn nhau lễ phép liêu thượng vài câu. Đương nhiên, cũng có kia tâm cao khí nạo, tự nhận là thân phận địa vị cao, khinh thường cùng mặt khác nhân vi vân vân chỉ đơn độc một đợt người đứng ở một khối. điện tú vân mang theo bọn nhỏ đi vào đại điện khi, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, rốt cuộc đi cửa sau người quá nhiều, đảo cũng đều không để bụng thêm một cái thiếu một cái. Không nghĩ tới, người nhiều như vậy. Bành khê điển nhìn trong đại điện người, không cấm lưỡi lưới. So với dưới chân núi chờ đợi, nơi này thiếu nhiều. Điền Tú Vân tuy rằng cũng không nghĩ tới có nhiều người như vậy, bất quá cảm thấy cũng thực bình thường, liền nói đời sau những cái đó hải tử nhập học rầm rộ, nơi này tình hình căn bản là không đủ nhắc tới. Kêu nhưng thật ra, Bành Khê Hiển nhớ tới dưới chân núi như vậy nhiều người, cùng này đại điện người trên so sánh với tới, thật là vô pháp so. Tam thầm, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta còn có cơ hội sao? Hoa Hiên Lương không khỏi có chút lo lắng hỏi. Đặc biệt là vừa mới tam thẩm còn từng cùng bọn họ đề qua, tưởng tiến vào thiên nguyên tông cần thiết đến nỗ lực mới được. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, liền nhất định sẽ bị tuyển thượng. Điền tú vân cười an ủi, nàng là tưởng cấp bọn nhỏ một ít áp lực không tồi, nhưng là cũng sẽ không gọi bọn hắn lo lắng quá mức. Ân, tam thẩm yên tâm, chúng ta nhất định đều sẽ nỗ lực bị chọn chúng. Hoa hiên lương mấy người trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nói. Ha ha ha, đây là nơi nào tới đồ nhà quê, chẳng lẽ là trộm lưu tiến bảo đi. Hoa hiên lương đám người bảo đảm không có thể chờ đến Điền Tú Vân khen, nhưng thật ra khiến cho người khác cười nhạo. Điền Tú Vân đoàn người bị này thành cười nhạo hấp dẫn, quay đầu xem qua đi, lại nguyên lai like là vừa tiến vào đại điện, nhìn dáng vẻ cũng là muốn tham gia thu đồ đệ, chỉ là các biểu tình ngạo nghễ, vừa thấy chính là rất có địa vị. Thế nhưng là sở Gia dòng chính, không nghĩ tới bọn họ hôm nay cũng tới. Thực mong liền có nhân vi Điền Tú Vân bọn họ giải đáp nghi hoặc, còn tưởng rằng sở Gia người sẽ trực tiếp tiến đan Hà phòng. Như thế nào còn đến nơi đây đi ngang qua sân khấu. Đại khái rất nhiều người đều đối này có chút khó hiểu, ở bọn họ xem ra, lấy sở ra cùng Đan Hà Phong quan hệ, tự nhiên là trực tiếp bị tuyển đi vào mới bình thường. Nay ngươi liền có điều không biết, lần này tới không ít có bối cảnh, tự nhiên không có khả năng giống gì văng giống nhau. Có kia tin tức linh thông, lập tức sẽ nhỏ giọng cùng người khác giải thích. Những người này ngôn luận Điền Tú Vân tự nhiên cũng nghe tiếng trong hai, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò lần này rốt cuộc đều tới cái dạng gì nhân vật. Thế nhưng sẽ đánh vỡ thiên nguyên tông thường lui tới lệ thường. Nhưng mà không đợi Điển Tú Vân nghĩ nhiều, phía trước cái kia phát ra cười nhạo người, lại tiếp tục bắt đầu tìm tra, hơn nữa đối tượng như cũ là đặt ở Điển Tú Vân đoàn người trên người. Ta nhìn sự vụ điện người cũng nên một lần nữa chọn lựa, thế nhưng liền như vậy tùy tiện thả người tiến bào, thật là hạ thấp thiên nguyên tông cạnh cửa. Một vị 12-13 tuổi tiểu cô nương rất là kiêu ngạo nói, đôi mắt còn thường thường liếc hướng Điển Tú Vân đám người. Điển Tú Vân thân là nguyên anh đại tu Tự nhiên không có khả năng cùng một cái tiểu cô nương chấp nhận, nhưng là đi theo Điền Tú Vân cùng tới bọn nhỏ, đã có thể sẽ không làm bộ không nghe được, thật sự là này nữ hài tử hiển nhiên chính là hướng về phía bọn họ tới. Ta cũng cảm thấy hôm nay nguyên tông sự vụ điện nên thay đổi quản sự, có lẽ hẳn là đổi còn không ngừng sự vụ điện. Bành khê hiển làm Điền Tú Vân đồ đệ, tự nhiên đầu tiên đứng ra phản đối trở về. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám như vậy cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện. Không chờ kia tiểu nữ hài nói chuyện. Bên người nàng hộ vệ liền mở miệng cửa mắng. Ta xem lớn mật chính là các ngươi nơi này là thiên nguyên tông, cũng không phải là nhà ai, đều là giống nhau người thôi. Bành khê hiển một chút cũng không cho mặt mũi phản phúng trở về. Người bọn họ không nghĩ tới bành khê hiển khí thế như vậy đủ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không dám tranh phong tương đối. Rốt cuộc có thể dám ở thiên nguyên tông tiêu ngạo, thân phận khẳng định không đơn giản, thật đúng là làm sở ra hộ vệ có chút do dự. Trường 374 thuận lợi nhập môn Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Kim trưởng lão đến đại điện thượng vang lên người hầu thanh âm, nguyên lai là phụ trách chiêu đồ sự vụ sự vụ điện kim trưởng lão tới rồi. Người đều tề. Kim trưởng lão đứng ở đại điện trước, nghiêng người hướng bên người người hầu hỏi. Hồi kim trưởng lão, đã tề. Người hầu cung kính trả lời. Vậy bắt đầu đi. Kim trưởng lão vung tay lên, ý bảo người hầu có thể bắt đầu. Đúng vậy người hầu nhóm đáp. Theo người hầu nhóm lấy ra danh sách bắt đầu tuyên đọc, đại điện thượng chuẩn bị bái nhập thiên nguyên tông hài tử, liền bắt đầu theo thứ tự xếp thành hàng dài. Các ngươi đi thôi, ta liền ở bên cạnh ngồi Điền Tú Vân ý bảo bọn nhỏ tiến lên xếp hàng, chính mình tắt mang theo nhất nhất cùng bành khê hiển đứng ở một bên chờ Bọn nhỏ tuy rằng thấp thoảng, nhưng vẫn là nghe Điền Tú Vân nói, tùy tiện tìm một chi đội ngũ đi theo bài lên. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, trong đại điện người tuy rằng nhiều, nhưng là sự vụ điện an bài nhân thủ cũng thực sung túc Chia làm năm chi đội ngũ tiến hành chắc linh, tốc độ thượng cũng nhanh rất nhiều. Điện Tú Vân làm người nhà đứng ở một bên, nhìn một đám chắc linh kết quả, trong lòng không cấm càng khái, quả nhiên là ngự linh giới có bối cảnh hài tử, không đơn giản đều có linh căn, càng là ít có linh căn hỗn độn. Sư phó, ngự linh giới không lỗ là tu chân giới, liền không có linh căn ngược. Bành Khê hiển cũng không phải không có kinh ngạc nói, không phải ngự linh giới không có linh căn ngược, mà là có thể dựa vào quan hệ đi vào nơi này, khẳng định sẽ không đưa linh căn ngược lại đây. Tam Linh Căn đều đã là thấp nhất. Điền Tú Vân một ngữ nói toạc ra, tại đây ngự linh giới, sĩ diện đồng dạng có khối người. Dù cho là này bên trong đại điện đều là đi cửa sau tiến vào, nhưng là nhà ai cũng sẽ không tùy ý đưa vào tới một cái Linh Căn tư chất phức tạp, kém cỏi nhất cũng đến là Tam Linh Căn mới có thể lấy đến ra tay, hảo một chút tự nhiên là song Linh Căn cùng đơn Linh Căn hài tử, tốt nhất không gì hơn biến dị Linh Căn. Cũng không biết hiên khải bọn họ sẽ bị an bài đến địa phương nào. Bành Khê Hiển có chút lo lắng lên. Lần này cùng lại đây các đệ đệ muội muội linh căn tốt nhất, cũng bất quá là song linh căn hoa hiên lương cùng hoa hiên hải. Nhưng thật ra hoa gia này đồng lứa duy nhất cô nương hoa mẫn nghiên, lại chỉ là một cái tam linh căn tư chất, còn có hoa hiên khải cũng là tam linh căn, như vậy linh căn tư chất, chỉ sợ là rất khó sẽ bị thân phận cao phong chủ thu làm chân truyền đệ tử. Đừng lo lắng, mặc kệ là đến địa phương nào, chỉ cần nỗ lực tu luyện, tương lai tất nhiên sẽ không kém. Điền Tú Vân trước nay đều chỉ cảm thấy, tu luyện một đường quan trọng nhất vẫn là muốn khắc khổ dụng tâm. Ơn, tiêu đảo cũng là, có sư phó ở, liền tính là bị phân đến kem cỏi nhất địa phương, cũng có thể đủ quá đến tự tại. Bành Khê hiển nhìn đang ở xếp hàng mấy cái đệ đệ muội muội nói. Hy vọng như thế đi. Điền tú vẫn ôn hòa cười cười, trên đời này khó nhất đến chỉ sợ đó là tự tại. Chắc linh kết quả thực thuận lợi, nay đó tiến đến bái sư hải tử, sớm tại từng người gia tộc cũng đã chắc xong linh căn, tới nơi này bất quá là đi ngang qua sân khấu Sau đó làm Thiên Nguyên Tông dựa theo cá nhân Linh Căn tư chất, lại đến an bài mọi người nơi đi. Song Linh Căn trở lên tư chất đều sẽ trực tiếp đưa đến chủ sự điện, nơi đó sẽ có các phong phong chủ cùng chư vị trưởng Lao chờ thu đồ đệ, mà song Linh Căn tư chất dưới tắc muốn hiện tại ngoại môn tu luyện đến chút cơ kỳ, mới có thể đủ lại nhập nội môn, do đó lựa chọn sư phó. Chắc Linh sau khi kết thúc, Kim trưởng Lao trước mang theo đông đảo song Linh Căn phía trên hải tử rời đi đại điện, đến nỗi còn thừa hải tử. Liền trực tiếp từ người hầu mang theo đi trước ngoại sự điện, đến lúc đó thống nhất lưu tại ngoại sự điện học tập. Mà Điền Tú Vân thấy hoa gia mấy cái hải tử đều bị dàn xếp hảo lúc sau, liền trực tiếp mang theo bành khê hiển cùng nhất nhất đi trước kinh lôi phong bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Điền đạo hữu hồi lâu không thấy. Thái Thượng Trưởng Lão được đến Điền Tú Vân tới chơi tin tức sau, liền sớm chờ ở kinh lôi phong đón khách thất. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, lần này tiến đến lại muốn phiền toái Thái Thượng Trưởng Lão lo lắng. Điền Tú Vân thấy Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra tới nhanh đón, vội vàng tiến lên Vân An. Không phiền thoái, Điền Đạo hưu trước hết mời ghế trên. Thái Thượng Trưởng Lão cười xua xua tay. Tuy rằng đối Thái Thượng Trưởng Lão tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá với ta cùng Văn Đạo, lại là giúp đại ân, nơi này là ta cố ý bái tạ Thái Thượng Trưởng Lão tâm ý, còn thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão vui lòng nhận cho. Điền Tú Vân lấy ra tới chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Thái Thượng Trưởng Lão. Ha <cười> ha! Lão Phu nhưng thật ra nếu không khách khí, điền đạo hữu lần này tâm ý, Lão Phu tất nhiên là không thể cự tuyệt đạo hữu hảo ý. Thái thượng trưởng Lão cười ha hả nhận lấy điền tú vân đưa lên lễ vật, đảo không phải hắn như thế không khách sáo, thật sự là biết nếu là không thu nói, chỉ sợ cũng sẽ làm đối phương thật mất mặt. Đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không không, rõ, bọn họ như vậy nhất không muốn thiếu mỗi người tình, đương nhiên, cũng sẽ không nguyện ý chính mình hảo ý bị người cự tuyệt. Thái thượng trưởng Lão không cần khách khí. Này đó đều là nho nhỏ tâm ý. Điền Tú Vân không thèm để ý nói. Vị tiểu cô nương này nhưng thật ra chưa từng gặp qua, là cùng tiến đến ta thiên nguyên tông bái sư sao. Thái thượng trưởng lão đột nhiên bị một đạo tò mò ánh mắt nhìn, không khỏi vọng qua đi, lại là một cái diện mạo rất là trung linh dục tú tiểu cô nương. Đây là ta nữ nhi nhất nhất, nhất nhất mau tới gặp qua thái thượng trưởng lão. Điền Tú Vân vô vô nhất nhất đầu nhỏ, làm nàng tiến lên hướng thái thượng trưởng lão Vân An. Đều thấy qua thái thượng trưởng lão. Nhất nhất dựa theo phía trước Điển tú vân dạy dỗ lễ pháp hướng Thái thượng trưởng lão hành lễ vân an. Hảo hảo hảo, thật là cái ngoan ngoãn hài tử. Đây là kinh lôi phong ngọc lệnh. Về sau Nhất nhất nếu là nghĩ đến chơi, có thể dựa vào ngọc lệnh lại đây. Thái thượng trưởng lão đưa cho Nhất nhất một khối ngọc lệnh. Đây là ra vào kinh lôi phong bằng chứng, có thể làm lơ bất luận cái gì quy định. Nhất nhất nhìn ngọc lệnh trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao bây giờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Điển tú vân. Nếu là Thái thượng trưởng lão tặng cho ngươi. Nhất Nhất nhận lấy liền hảo. Điền Tu Vân Ôn hòa nói: "Nhất Nhất cảm ơn Thái thượng trưởng lão, nhất nhất tiếp nhận ngọc lệnh, bám vào người hướng Thái thượng trưởng lão nói lời cảm tạ. Về sau nhớ rõ thường xuyên đến thăm ta cái này lão nhân liền hảo." Thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm đối với Nhất Nhất nói: "Ừ, Nhất Nhất về sau có thời gian liền tới Vân An Thái thượng trưởng lão." Nhất Nhất cũng rất thích vị này hòa ái trưởng bối, không chút do dự liền đáp ứng rồi. "Ta xem Điền đạo hữu không bằng đem đứa nhỏ này lưu tại Kinh Lôi Phong đi." Về sau từ Lao Phu tới dạy dỗ tốt nhất. Thái thượng trưởng lão không nghĩ tới nhất nhất ứng thừa như vậy chỉnh trọng chuyện lạ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ muốn đem nhất nhất lưu lại xúc động. Cũng là hiện giờ thái thượng trưởng lão địa vị cao sùng, đại đa số người đối thái thượng trưởng lão đều là mang theo sợ hãi hoặc là lấy lòng, nhưng thật ra rất ít gặp được như vậy đãi hắn thành tâm thành ý. Thái thượng trưởng lão nói đùa, nhất nhất ta chính là tính toán tự mình giáo dưỡng, ngài cũng không thể cùng tiểu Hữu Đoan Điên tu vân cười huyển chuyển từ chối thái thượng trưởng lão hảo ý. Ha ha, nhưng thật ra lão phu quên mất, có ngươi cùng hoa đạo hưu ở, nào còn dùng đến lão phu ở. Thái thượng trưởng lão ha ha cười, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới đối phương hai vợ chồng, nhưng đều là cùng chính mình giống nhau nguyên anh đại tu sĩ, nào còn dùng đến đem chính mình huyết mạch giao cho người ngoài dạy dỗ. Có thể được thái thượng trưởng lão thưởng thức, cũng là nhất nhất phúc phận, nếu không phải ta luyến tiếc hải tử rời đi bên người. Nhưng thật ra thật muốn đem nhất nhất đưa đến kinh lôi phong thỉnh ngài dạy dỗ Điền tu vân chân thành trả lời Toàn bộ ngự linh giới muốn trở thành thiên nguyên tông thái thượng trưởng lão đệ tử Chỉ sợ không ở số ít Nếu không phải nàng chính mình cũng có thể dạy dỗ nhất nhất Thật đúng là không ngại đem hải tử đưa lại đây Rốt cuộc thái thượng trưởng lão chính là tương đương có kinh nghiệm nguyên anh đại tu sĩ Trường 375 lại ngộ tìm cha Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Ở cung thái thượng trưởng lão đơn giản khách sáo một phen sau, Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lập tức liền cùng thái thượng trưởng lão bắt đầu luận đạo lên. Đều nói tu sĩ càng là đến cuối cùng, tu vi càng cao, trước hết vứt bỏ tự thân chính là thất tình lục dục nhưng là vị này thái thượng trưởng lão lại không bằng này, đây cũng là Điền Tú Vân thích nhất cùng thái thượng trưởng lão luận đạo nguyên nhân chí nhất. Ở Điền Tú Vân xem ra, tu luyện cuối cùng thật là muốn buôn đắc đạo phi thăng đi, nhưng là đi hướng tiên giới sau còn có muốn buôn phi thân thần giới đi tới rồi thần giới lúc sau đâu tu luyện trung quy là vĩnh vô trường mực cũng đúng là bởi vì người dục vọng mới có thể không ngừng muốn được đến càng cao tu vi cảnh giới quan điểm này cũng đã thuyết minh tu luyện cũng không thể bính trừ dục vọng như vậy làm sao tới vứt bỏ mặt khác cho nên đồng dạng có cái này quan điểm thái thượng trưởng lao ở điền tú vân trong lòng là một cái phi thường không tồi luận đạo đối tượng bao gồm lần này không có thể tới hoa văn đảo cũng là như thế tưởng luận đạo bên trong vô năm tháng Liên ở Điền Tú Vân cùng Thái Thượng trưởng Lão quên mình luận đạo khi, Bành Khê Hiển đã chi kỷ mang theo Nhất Nhất đi ra cửa tìm hoa hiên nghĩa. Thật sự là hai vị trưởng bối luận đạo quá trình quá quên mình, Bành Khê Hiển nhìn nhảm chán nhất nhất, suy nghĩ đến nàng còn không thể tích lốc, dứt khoát liền mang theo nàng rời đi phòng khách. Đại sư Minh, chúng ta không đợi mụ mụ sao. Nhất Nhất lôi kéo Bành Khê Hiển tay, lưu luyến mỗi bước đi nhìn phía sau phòng. Không quan hệ, sư Minh trước mang người đi tìm người hiên nghĩa ca ca. Bành Khê Hiển mềm nhẹ giải thích nói: "Ân, vậy được rồi, chính là nhất nhất có chút đói bụng." Nhất Nhất sờ sờ bụng nhỏ, cảm thấy có chút đói bụng. "Phải không, chúng ta đây nhanh lên đi tìm Hiên Nghĩa, sau đó khiến cho hắn mang chúng ta đi ăn cơm được không?" Bành Khê Hiển vừa nghe Nhất Nhất nói đói bụng, vội vàng đem nàng bế lên tới, đi nhanh hướng trong trí nhớ Hoa Hiên Nghĩa trụ địa phương đi đến. "Ân ân." Nhất Nhất ngoan ngoãn oa ở Bành Khê Hiển trong lòng ngực, mở to sáng ngời mắt to khắp nơi nhìn xung quanh. Hoa hiên nghĩa nơi khoảng cách phòng khách bên này không phải rất xa, là cái độc lập tiểu sơn cốc, chỉ nhìn tiểu sơn cốc vị trí, cùng với sở tại khu linh khí độ dày, đủ để có thể thấy được thái thượng trưởng lão là thật sự rất thương yêu cái này tiểu đệ tử. Hoa, wow, nơi này thật là đẹp mắt. Nhất nhất nháy mắt đã bị cái này Mỹ lệ tiểu sơn cốc hấp dẫn lực chú ý. Đây là ngươi hiên nghĩa ca ca chủ địa phương. Bành khê hiển ôm nhất nhất đi vào hoa hiên nghĩa nơi. Di, khê hiển ca. Hoa hiên nghĩa nguyên bản là nghe được quen thuộc nói chuyện thanh, nghĩ ra tới nhìn xem là ai, không nghĩ tới thế nhưng kinh hỉ thấy được Bành khê hiển. Hiên nghĩa, đã lâu không thấy, đây là nhất nhất, sư phó nữ nhi. Bành khê hiển nhìn đến hoa hiên nghĩa sau, liền đem nhất nhất thả xuống dưới, thuận tiện thế hắn đơn giản giới thiệu một chút nhất nhất. Tam thẩm nữ nhi. Hoa hiên nghĩa cả kinh, nghĩ thẩm cùng tam thẩm tam thúc cũng không tính lâu lắm không gặp, như thế nào đột nhiên có lớn như vậy nữ nhi, lại tưởng tượng, chỉ sợ là dưỡng nữ. Cũng không phải thật sự huyết mạch tương liên hải tử. ân nhất nhất, đây là ngươi hiên nghĩa ca ca. Bành khê hiển không nghĩ làm trò nhất nhất mặt thảo luận chuyện này. Hiên nghĩa ca ca hảo. Nhất nhất ngoan ngoãn vườn an. Nhất nhất hảo, lại đây, ca ca mang ngươi đi ăn ngon. Hoa hiên nghĩa cũng không hề dối dám nhất nhất thân phận thật sự. Dù sao hiện tại nàng là tam thẩm nữ nhi, đó chính là chính mình muội muội không thể nghi ngờ. Thật vậy chăng? Nhất nhất hảo đói. Nhất nhất ánh mắt sáng lên. Chủ động kéo lại Hoa Hiên Nghĩa tay, ngửa đầu chờ mong hỏi. Ơn ơn, đương nhiên, đi thôi. Hoa Hiên Nghĩa mang theo hai người đi tới chính mình phòng, lấy ra người hầu chuẩn bị điểm tâm đưa cho nhất nhất An. trước mắt hắn trong phòng cũng chỉ có điểm tâm có thể no bụng. Cũng may nhất nhất nhưng thật ra không bắt bẻ, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cũng không thèm để ý đây là bữa ăn chính vẫn là điểm tâm. Nói nữa, Hoa Hiên Nghĩa nơi này điểm tâm khẩu vị không cần bên ngoài đầu bếp làm được kém, lại còn có mang theo một chút linh khí. Bành Khê Hiển cùng Hoa Hiên Nghĩa buổi nhất nhất ăn xong điểm tâm sau, lại chuẩn bị đi ra cửa tìm Hoa Hiên Văn, tải hữu hai người đều biết từng người sư phó trận này luận đạo, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không kết thúc, làm không hảo còn phải vài thiên tài có thể kết thúc. Ra cửa trước, Hoa Hiên Nghĩa trước cấp Hoa Hiên Văn đã phát đưa tin, thông chí hắn lập tức mang theo Bành Khê Hiển đi vạn kiếm phong tìm hắn. Đi tìm Hoa Hiên Văn trên đường, Bành Khê Hiển cùng Hoa Hiên Nghĩa hai người từng người trò chuyện gần nhất sinh hoạt Làm so hoa ra đời thứ tư con cháu đều phải đại bành khê hiển, từ nhỏ liền đem chính mình coi như là đại ca ca nhân vật, cùng các đệ đệ muội muội ở chung, nhiều này đây trưởng huynh thân phận tới chiếu cố mọi người. Ú, ta nói là ai, nguyên lai like là phía trước đổ nhà quê. Phía trước ở đại điện đối điển tú vân đám người nói năng lô mãng sở ra nữ hài, đột nhiên xuất hiện ở bành khê hiển ba người trước mặt, phía sau còn đi theo vài cái thân xuyên thiên nguyên tông tông phục thiếu niên. Khê hiển ca, đây là ở cùng chúng ta nói chuyện. Hoa hiên nghĩa không cấm kinh ngạc, từ trước đến nay thiên nguyên tông nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận của hắn vẫn luôn rất cao, thật đúng là không ở trong tông môn gặp được như vậy trực tiếp tìm tra. Mặc kệ nàng, phỏng chừng là đầu góc không quá bình thường. Bành Khê hiển liền con mắt cũng chưa cấp đối phương liếc mắt một cái, tuy rằng nói hiện tại là ở người khác địa bàn, nhưng là bành Khê hiển thật đúng là sẽ không sợ gây chuyện. Hoa hiên nghĩa nhưng thật ra tò mò thực, nghĩ thầm thái độ này ác liệt tiểu cô nương, vừa thấy chính là tân nhập môn. Ít nhất hắn ở bên trong cánh cửa lâu như vậy, thật đúng là liền rất thiếu gặp được dám trực tiếp ở bên trong cánh cửa tìm việc. "Cho ta đứng lại, ai chuẩn các ngươi đi." Sở ra tiểu cô nương không nghĩ tới Bành Khê Hiển như vậy không cho mặt mũi, trực tiếp liền làm lơ nàng phải đi người, lập tức mang theo người lại tiến lên ngăn lại ba người. Nhất nhất có chút bất an lôi kéo Bành Khê Hiển góc áo, lập tức đã bị Bành Khê Hiển nhạy bén nhận thấy được, sau đó từ trên mặt đất ôm lên. "Có việc?" Hoa Hiên Nghĩa làm Thiên Nguyên Tông đệ tử, chủ động chắn bành khê hiển hai người trước người. Gặp qua vị sư huynh này, sư muội chỉ là cảm thấy, chúng ta thiên nguyên tông dù sao cũng là đệ nhất đại tông, như thế nào có thể tùy ý làm người khắp nơi đi dạo. Sở ra cô nương kỳ thật chính là không có việc gì tìm việc làm, gần là đơn thuần xem người khó chịu, cho nên đột nhiên bị hoa hiền nghĩa như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra không nghĩ tới cái gì hảo lấy cớ ra tới. Sư huynh, ai cho phép ngươi như vậy kêu ta, xem ngươi trang điểm, hẳn là đan hà phong tân đệ tử. Chẳng lẽ các ngươi đan hà phong quản sự không nói cho ngươi, tại đây trong tông môn, có người ngươi có thể chọc, có người ngươi không thể chọc sao?" Hoa Hiên Nghĩa tùy ý cười, gặp qua không đầu vóc, thật đúng là liền chưa thấy qua như thế ra cửa không mang theo đầu vóc. Ngươi sở ra cô nương còn muốn tiếp tục nói chuyện, mới nói ra một chữ, lại đột nhiên bị phía sau người cấp kéo lại. Đệ tử gặp qua sư thúc tổ, là các đệ tử có mắt không thấy thái sơn, thỉnh sư thúc tổ tha thứ. Có kia nhận ra Hoa Hiên Nghĩa thân phận, vội vàng tiến lên hành lễ vân an không hề đi theo sở gia cô nương tiếp tục hồi nháo. Xem như có hiểu chuyện, mang theo các người đàn hà phong người chạy nhanh trở về hảo hảo tu luyện, không có việc gì thiếu ra tới treo cho người. Hoa hiên nghĩa mắt lẽ nhìn một chút này nhóm người, lưu lại như vậy một câu liền mang theo bành khê hiển hai người rời đi. Bị lưu tại tại chỗ mọi người, đều là vẻ mặt xấu hổ, thật sự là tìm tra không thành cũng liền thôi, còn chọc phải tổ sư bối nhân vật, chỉ hy vọng vị này sư thúc tổ sẽ không theo bọn họ so đo mới hảo. Này trong đó tâm tình nhất phức tạp chỉ sợ cũng là chủ động tìm tra sở ra cô nương tuy rằng nàng từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, nhưng là cũng thực minh bạch nơi này không phải sở ra, thân phận càng cao liền càng không thể trọng trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút thấp thỏm bất an. Trường 376 huynh đệ ôn chuyện. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hành A, hiên nghĩa, hiện tại càng ngày càng lợi hại. Chờ rời đi những cái đó tìm tra người sau. Bành Khê Hiển không cấm đối với Hoa Hiên Nghĩa khen nói. Khê Hiển ca, ngươi cũng đừng đậu ta, này tính cái gì lợi hại, bất quá là chiếm thân phận ưu thế thôi, ngươi cũng biết sư phụ ta là toàn bộ thiên nguyên tông thân phận già nhất. Hoa Hiên Nghĩa nói chính là già nhất mà không phải tối cao, đây cũng là mấy năm nay, hắn học được đối cá nhân ngôn ngữ nghiêm cẩn tính không chế, không thể rơi xuống đầu để câu chuyện bị người lấy trụ. Được rồi, cùng ta còn khiêm tôn cái gì? Bành Khê Hiển buồn cười nói. Ta cũng cảm thấy hiên nghĩa ca ca thật là lợi hại. Nhất nhất tuy rằng xem không hiểu lắm trình sự kiện, nhưng là nàng lại có thể nhìn ra tới, bởi vì Tân nhận thức vị này hiên nghĩa ca ca một câu, những cái đó thoạt nhìn hung hung người liền không nói chuyện nữa. Ha ha ha! Bị Nhất nhất Thiên chân ngôn ngữ lấy lòng đến hoa hiên nghĩa, nhịn không được sờ sờ Nhất nhất đầu nhỏ. Đại ca, Khê hiển ca, các ngươi như thế nào như vậy chấm nha? Tư nhận được hoa hiên nghĩa đưa tin bắt đầu liền chờ không kịp hoa hiên văn. Sớm liền từ vạn kiếm phong xuống dưới ngay đón Gấp cái gì, không phải nói muốn tới, chẳng lẽ còn có thể chạy không thành Hoa hiên nghĩa buồn cười nhìn đầy mặt sốt ruột đệ đệ Có thể không nóng này sao, không phải nói đưa hiên lương bọn họ tới nhập tông sao Cũng không hiểu được kết quả như thế nào Hoa hiên văn có chút thế đường đệ đường muội nhóm lo lắng Nơi này rốt cuộc không phải trong nhà Rất nhiều thời điểm cha mẹ trưởng bối đều giúp không được gì Nhiều là muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới được kia không bằng chúng ta đi sự vụ điện hỏi một chút đi. Hoa Hiên nghĩa đề nghị. Như vậy hảo, bên kia sẽ dán kết quả thông cáo. Hoa Hiên văn cảm thấy cái này đề nghị thập phần đáng tin cậy. kia chúng ta đi xem đi, mẫn nghiên cùng Hiên Khải đều là tam linh can, hơn phân nửa sẽ bị an bài ở các người nơi này ngoại môn. Bành khê hiển nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hẳn là đi trước nhìn xem mấy cái đệ đệ muội muội. Vì thế bốn người lại từ vạn kiếm phong rời đi, sau đó cùng nhau chuyện cũ vụ điện đi đến. Phàm là tông môn có cái gì trọng đại quyết sai, hoặc là sự tình gì nói, đều sẽ từ sự vụ điện tuyên bố thông cáo. Lần này tông môn tân thu đệ tử đại sự, tự nhiên cũng ở công bố phạm vi, cho nên nếu muốn biết này phê tân tấn đệ tử bị phân phối ở địa phương nào, chỉ cần giải quyết vụ điện xem thông cáo sẽ biết. Quả nhiên, bốn người một đường đi đến sự vụ điện chuyên môn tuyên bố thông cáo địa phương sau, nơi đó chính rán lần này tân tấn đệ tử phân phối đến các nơi thông cáo. Chúng ta phân biệt tìm một chút. Nhìn bảng thông báo thượng dán mấy chương thông cáo, bành khê hiển thực mau làm ra quyết định. trừ bỏ nhất nhất còn xem không hiểu tu chân giới thông dụng ngôn ngữ văn tự, chỉ có thể thành thật đại ở bành khê hiển trong lòng lực mà mặt khác ba cái hiểu được tu chân ngôn ngữ văn tự, tắt bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khởi hoa ra mấy cái hải tử tên. Có, ở chỗ này. Hoa Hiên Văn chỉ vào bố cáo thượng tên triều mặt khác hai người nói. Ta nơi này cũng phát hiện, là mất nghiên, quả nhiên bị phân đến ngoại môn. Hoa Hiên nghĩa cũng tìm được rồi. Hoa Mẫn nghiên tên ba người thực mau liền tìm ra toàn bộ kết quả. Hoa Mẫn nghiên cùng Hoa Hiên khải đều tại ngoại môn. Hoa Hiên lương cùng Hoa Hiên hải tất phân biệt vào Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên Phong cùng Xích Luyện Phong đều là làm chân truyền đệ tử bị lựa chọn. Đến nỗi này thu đồ đệ quá trình nhưng thật ra sẽ không bị tuyên bố ở thông cáo thượng nhưng là mặc kệ quá trình như thế nào kết quả nhưng thật ra rất làm mấy người vừa lòng. Tuy nói có hai người bị đặt ở ngoại môn nhưng là mặt khác hai cái nơi đi đều phi thường hảo. Trước bất luận thiên nguyên phong từ xưa chính là thiên nguyên tông chủ phong, liền nói xích luyện phong cũng là ở thiên nguyên tông địa vị tương đương đặc thù tồn tại, này địa vị tương so với kinh lôi phong cũng chỉ là nhược một ít. Đến nỗi xích luyện phong vì cái gì sẽ có như vậy cao địa vị, đều là bởi vì xích luyện phong phong chủ lãnh dễ, là tu vi chỉ ở sau Thái Thượng trưởng Lao Tu Sĩ cấp cao, hơn nữa vẫn là thượng một thế hệ tông chủ thủ tịch đệ tử, chẳng qua ở tông chủ cạnh tranh trong quá trình, nhân bị tình thương mà từ bỏ kế thừa tông chủ cơ hội lúc này mới làm hiện tại tông chủ thành công thượng vị cũng bởi vì như vậy nguyên nhân cho nên sích luyện phong ở thiên nguyên tông địa vị luôn luôn tương đối đặc thù có thể bị sích luyện phong lựa chọn kia đều là tương đương có vận khí không nghĩ tới hiên lương thế nhưng thành lãnh phong chủ chân truyền đệ tử hoa hiên văn cảm khái nói cái này lãnh phong chủ có cái gì đặc thù địa phương bành khê hiển đối thiên nguyên tông những nhân vật này đều không quá hiểu biết nghe được hoa hiên văn cảm khái không cấm có chút tò mò ta cũng là nghe ta các sư huynh nói qua Vị này lanh phong chủ nếu không phải bởi vì thâm chịu tình thương, hiện tại tông chủ chính là hắn, so với đương kim tông chủ, lanh phong chủ năm đó là nhất bị xem trọng. Hoa Hiên Văn nhỏ giọng đối Bành Khê Điển nói, nguyên lai thế nhưng là lợi hại như vậy nhân vật, xem ra Hiên Lương lần này vận khí thật sự thực hảo. Bành Khê hiển cũng không thể không thừa nhận đi theo như vậy một cái có bối cảnh sư phó, Hoa Hiên Lương về sau nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Kia chúng ta đi trước nhìn xem mẫn nghiên cùng Hiên Khải đi, so với hai người bọn họ. Hiên lương cùng Hiên Hải lúc này, nhưng thật ra không cần lo lắng. Hoa Hiên Nghĩa kiến nghị mọi người đi trước ngoại môn. Rốt cuộc ngoại môn hai người bên ngoài thượng là không có chỗ dựa. Như vậy không hề căn cơ người tại ngoại môn, nhất dễ dàng bị khi dễ. Rốt cuộc người như vậy khi dễ lên, nhất không lo lắng sẽ chọc tới cái gì phiền toái. Ít nhất ngoại môn lão đệ giờ tí hội nghị thường kỳ như vậy tìm Tân đệ tử phiền toái. Chờ chết người tìm được ngoại môn thời điểm. Lúc này Tân tấn đệ tử cũng vừa mới vừa bị phân phối hảo địa chỉ từng người lĩnh ngoại môn đệ tử phân lệ trở lại chỗ ở. Bốn người trước hết đi tìm chính là Hoa Hiên Khải, có bành khê hiển ở, nhiều năm không thấy mặt mấy huynh đệ, nhưng thật ra không, có sai quá, gặp mặt sau không thiếu được một phen kích động. Hoa Hiên Khải là cùng mặt khác ba cái xa lạ tân tấn đệ tử trụ một cái sân, đại khái là mặt trên cũng biết hắn là tìm quan hệ tiến vào, cho nên bị phân phối sân hoàn cảnh nhưng thật ra cũng không tệ lắm, quen mình linh khí độ dày tại ngoại môn cũng coi như không tồi. Huynh đệ mấy người đơn giản ôn chuyện lúc sau lại cùng đi tìm hoa mẫn nghiên ở hoa gia nữ hải tử vẫn luôn đều thực hiu hiu đây cũng là vì cái gì nhất nhất dù cho không phải hoa gia ruột thịt huyết mạch cũng có thể bị tiếp thu nguyên nhân chí nhất tìm được hoa mẫn nghiên thời điểm tiểu cô nương tựa hồ đang cùng cùng viện nữ đệ tử nháo nhau thuận trên mặt mang theo khắc khẩu khi dẫn tới ửng hồng thần sắc thượng tất cả đều là quật cường nhưng là trong mắt chỗ sâu trong lại có một kia bị khuất không nói hoa gia tam huynh đệ nhìn đến sau nhiều đau lòng chính là bảnh khê hiển cũng thực tức giận Nhà mình tiểu cô nương mới đến ngày đầu tiên, này chỗ rửa đều còn chưa đi đâu, đã bị người khi dễ, này quả thực là đánh nhà mình sư phó mặt. Mẫn nghiên. Bành khê hiển nắm nhất nhất tiến lên đi tới hoa mẫn nghiên bên người. Khê hiển ca ca. Hoa mẫn nghiên vừa thấy đến người quen, trong mắt hủy khuất càng sâu. Các ngươi là ai? Cùng hoa mẫn nghiên nháo mâu thuẫn nữ đệ tử, vừa thấy có người xa lạ tới tìm hoa mẫn nghiên, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ bất an. Mẫn nghiên tỷ, có phải hay không các nàng khi dễ ngươi? Hoa Hiên Khải cùng Hoa Mẫn Nghiên quan hệ thân cận nhất, vừa thấy đến Hoa Mẫn Nghiên bộ dáng, liền biết khẳng định là chịu ủy khuất. Ân. Hoa Mẫn Nghiên nhưng không cảm thấy muôn dấu dếm, rốt cuộc chính mình vừa đến cái này xa lạ địa phương đã bị khi dễ, nếu là không tìm bổ trở về, về sau chẳng phải là ai đều có thể khi dễ nàng. Làm từ nhỏ sinh hoạt ở trong đại viện hài tử, cứ việc từ nhỏ bị sủng lịch lớn lên, nhưng là cũng thực hiểu sinh tồn một bộ pháp môn, đặc biệt là hiểu được như thế nào ở xa lạ trong hoàn cảnh làm chính mình quá đến hảo. Trường 377 quá độ uy phong. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Xin lỗi. Hoa hiên nghĩa lạnh lùng đối với cùng hoa mẫn nghiên nháo mâu thuẫn nữ đệ tử mệnh lệnh nói. Bằng, dựa vào cái gì? Nữ đệ tử tuy rằng thực sợ hãi, nhưng vẫn là không chịu như vậy nghe lời xin lỗi. Chỉ bằng các ngươi vừa mới khi dễ nàng. Hoa hiên văn cũng là thái độ cường ngạnh, thân là nội môn chân truyền đệ tử. Vẫn là có quyền quản này đó ngoại môn đệ tử chi gian sự tình. Thấy hoa gia huynh đệ thái độ như vậy cường ngạnh, nữ đệ tử cũng có chút do dự, vây xem người cũng bắt đầu biến nhiều, đều đối nơi này phát sinh sự tình cảm thấy tò mò. Cùng này nữ đệ tử cùng nhau còn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không xin lỗi thời điểm, không biết là vị nào người hiểu chuyện tìm ngoại môn một cái tiểu quản sự, chỉ thấy này tiểu quản sự tư thế mười phần đi vào tiểu viện. Sao lại thế này, ôn nào nhốn nháo còn thể thống gì? Tiểu quản sự cũng mặc kệ trong viện đều là ai, tiến sân liền dăn dậy lên. Trương quản sự hảo, vây xem mọi người sôi nổi hành lễ vấn an, chỉ có Bành Khê Hiển cùng Hoa Hiên nghĩa mấy huynh đệ không có tỏ vẻ, như cũ lao thần khắp nơi đứng ở tại chỗ. Nhìn vị này Trương quản sự, từng người trên mặt đều mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Mấy người đều phát hiện vị này Trương quản sự tiến trong viện, liền mịt mở cùng trong viện nữ đệ tử trao đổi ánh mắt. Thực hiển nhiên này mấy người là nhận thức. Các ngươi, gì? Trương Sơn gặp qua Hoa sư Thúc Tổ. Trương quản sự nguyên bản còn nghĩ tìm Hoa ra mấy huynh đệ phiền toái, kết quả liếc mắt một cái nhìn ra Hoa Hiên Nghĩa thân phận, lập tức ngẩng cao tư thái liền lề bại. Trương quản sự thật là uy phong. Hoa Hiên Nghĩa mang theo đạm cười nói: "Không dám không dám, không biết sư Thúc Tổ như thế nào sẽ đại giá quang lâm ngoại môn." Trương quản sự thật cẩn thận nói, cũng không bởi vì Hoa Hiên Nghĩa tuổi tác tiểu, liền sẽ coi khinh đối phương, ở Thiên Nguyên Tông, thân phận cao thấp chính là rất quan trọng. Nguyên bản là lại đây thăm ta mới nhập môn thân mội, không nghĩ tới thế nhưng gặp được nàng bị người khi dễ, ta nhưng thật ra không biết, chúng ta thiên nguyên tông ngoại môn thế nhưng là cái dạng này. Hoa hiên nghĩa tuy rằng không nói rõ, nhưng là nghĩ đến Trương quản sự cũng có thể minh bạch. Thỉnh sư thúc tổ chỗ tội, là đệ tử không có quản giáo tốt. Trương quản sự cũng không dám vì chính mình biện giải, chỉ có thể nói chính mình xui sẹo, lại cứ gặp đường đường sư thúc tổ thân mội bị khi dễ. Trương quản sự nhưng thật ra không có hoài nghi hoa hiên nghĩa lời nói. Rốt cuộc không phải ai đều sẽ như vậy nhảm chán loạn nhận mội muội, lại nhìn kỹ qua đi, này trong đó còn có một người là vạn kiếm phong phong chủ chân truyền đệ tử, nói vậy bọn họ đều là người một nhà. Nếu biết là ngươi không còn hảo, kia về sau liền phải chú ý, nếu thân ở ngươi nơi vị trí, liền không cần cô phụ vị trí này chức trách. Hoa Hiên nghĩa nói một chút cũng không khách khí, đối với loại này tiểu nhân vật, chính là muốn cho hắn biết lợi hại, về sau mới sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Là, là, là đệ tử sau này nhất định sẽ hảo hảo chú ý, nghiêm túc phụ trách. Trương quản sự liên tục đáp. Nếu như vậy, như vậy các nàng có phải hay không hẳn là hướng ta muội muội xin lỗi. Hoa Hiên Nghĩa chỉ vào cùng nhà mình đường muội phát sinh xung đột nữ đệ tử nói. Hẳn là, các ngươi hai cái còn không nhanh lên lại đây xin lỗi. Trương quản sự vội vàng hướng hai gã nữ đệ tử đưa mắt ra hiệu. Thực xin lỗi. Hai gã nữ đệ tử lại như thế nào không cam lòng, cũng biết việc này tình thế không cần phía trước. Ngay cả trường quản sự đều người lùn một đầu, càng không cần phải nói các nàng như vậy tân tấn ngoại môn đệ tử. Mọi người cũng chưa nghĩ đến hoa mẫn nghiên cái này mới tới nữ đệ tử, thế nhưng có như vậy bối cảnh, trong lòng đều âm thầm may mắn, cũng may đều còn không quen biết, càng không nói chuyện khởi xung đột, về sau liền tính không tốt hơn, cũng không thể dễ dàng trêu chọc đối phương. Chúng ta đi thôi. Bành khê hiển thấy đối phương đã xin lỗi, liền đưa ra rời đi, hơn nữa tâm tư kín đáo hắn đã nghĩ đến. Muốn thay Hoa Mẫn Nghiên một lần nữa đổi một chỗ sân, chuyện này còn phải muốn Hoa hiền nghĩa ra mặt mới được. Cứ như vậy, từ Bành Khê Hiển đi đầu, hoa ra mấy cái huynh muội đều xôi nổi rời đi, bất quá rời đi trước cũng đều cùng Trương quản sự làm cáo biệt, Bành Khê Hiển làm tông ngoại người có thể mặc kệ Trương quản sự, nhưng là mặt khác mấy cái, nhưng thật ra không thể tiếp tục như vậy không cho Trương quản sự mặt mũi, rốt cuộc kế tiếp thời gian, Hoa hiền Khải cùng Hoa Mẫn Nghiên đều còn muốn tại ngoại môn sinh hoạt một đoạn thời gian. Rời đi Hoa Mẫn Nghiên tiểu viện sau, Đoàn người lại đi kinh lôi phong, thật sự là toàn bộ thiên nguyên tông dạo xuống dưới, đều không bằng kinh lôi phong tới an tinh thích hợp, Huống chi nhất nhất đi theo mọi người tới hồi bôn ba, cũng xác thật rất mệt, phải cho nàng an bài cái nghỉ ngơi chỗ ở hạ. Nhất nhất cùng những người khác bất đồng, không đơn giản tuổi con nhỏ, bản thân còn không có tu luyện quá, cho nên người thường thể chất làm nàng thực dễ dàng mỏi mệt. Đoàn người từ kinh lôi phong người hầu trong miệng biết được, Điền Tú Vân cùng Thái Thượng trưởng lão còn ở luận đạo. Cho nên liền yên tâm đi theo Hoa Hiên Nghĩa đi vào hắn cho ở ôn chuyện. Vì cái này khó được cơ hội, Hoa Hiên Nghĩa càng là sai người đi Thiên Nguyên Phong, cùng Sích Luyện Phong mời tới Hoa Hiên Lương cùng Hoa Hiên Hải, cứ như vậy, hoa gia ở ngự linh giới thân nhân cũng coi như là tề tiểu. Mãi cho đến Điền Tú Vân cùng Thái Thượng trưởng lão luận đạo kết thúc, Bành Khê Hiển mang theo nhất nhất ở Kinh Lôi Phong cũng ở có 3 ngày thời gian. Theo Điền Tú Vân hai người luận đạo ra tới, nhất nhất theo vài vị ca ca tỷ tỷ đã đem Thiên Nguyên Tông đều dạo chín trừ bỏ thiên nguyên tông cấm địa không đi qua địa phương khác đều để lại nhất nhất thân ảnh cho nên đương điền tú vân từ phòng khách ra tới sau nên đón nàng chính là nhất nhất chơi vui đến quên cả trời đất tiểu bộ dáng xem ra nhất nhất hai ngày này đi theo ca ca tỷ tỷ chơi thực vui vẻ sao điền tú vân cười bế lên nhất nhất mụ mụ ngươi rốt cuộc ra tới nhất nhất rất nhớ ngươi nha nói ngọt nhất nhất trước tiên ôm điền tú vân làm lúng nói đứa bé lanh lợi điền tú vân buồn cười điểm điểm nhất nhất phó sư phó Bành Khê hiển thấy được sư phó luận đạo kết thúc, cũng không khỏi lộ ra hiểu ý tươi cười. Mấy ngày nay vất vả ngươi, nhà Minh đồ đệ vẫn là cái hài tử, khiến cho hắn hỗ trợ mang nhất nhất. Điền tú vân thiệt tình cảm thấy vất vả cái này đồ đệ, đều là ta nên làm. Bành Khê hiển một chút cũng không cảm thấy vất vả, không nói nhất nhất thân phận, chính là nhất nhất như vậy ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm hắn tốn nhiều cái gì tâm thần. Điền đạo hữu hảo phúc khí, ngươi vị này đệ tử không riêng tư chất thượng giai, còn như thế hiểu chuyện. Thật kêu láo phu tiện sắt không thôi. Thái thượng trưởng lão bảng quan trong chốc lát không cấm cảm thắn nói. Thái thượng trưởng lão ngồi xuống đệ tử cũng đều các tinh nguyện, thật muốn nói hâm mộ, cũng là ta hâm mộ ngài mới là. Nhà Minh đồ đệ bị khen, điền tú vân tự nhiên cao hứng, bất quá cũng là thực khách khí lại phản khen trở về. Ha ha ha, không biết điền đạo hưu kế tiếp có cái gì an bài. Thái thượng trưởng lão hỏi, vừa mới có bạn cũ phát tới đưa tin, kế tiếp hẳn là sẽ đi một chuyến luyện đàn minh. Quá đoạn thời gian chính là luyện đan đại hội, vừa lúc nhàn tới không có việc gì qua đi đi dạo, không biết thái thượng trưởng lão nhưng có hứng thú. Điền Tú Vân nói chính mình vừa mới nhận được năm gia huynh mội đưa tin. Nga, nguyên lai like luyện đan đại hội thế nhưng muốn bắt đầu rồi, đáng tiếc lao phu lần này nhưng thật ra không có thời gian đi qua. Thái thượng trưởng lão bừng tỉnh như tới, chỉ là có chút tiếc nuối này giới luyện đan thịnh hội không thể tiến đến quan sát. Như thế nhưng thật ra không thể chậm trễ thái thượng trưởng lão chính sự. Điền Tú Vân nói cũng không tính cái gì chính sự, bất quá kế tiếp lão phu nhưng thật ra không thể nhiều bồi đạo hưu, trong chốc lát lão phu phải tạm thời rời đi, còn thỉnh đạo hưu thứ lỗi. Thái thượng trưởng lão rất là xin lỗi nói. Không sao, thái thượng trưởng lão chỉ lo vội ngài sự tình, ta trong chốc lát cùng vài vị chất nhi chất nữ từ biệt sau, cũng muốn rời đi. Điền Tú Vân không thèm để ý trả lời. Vì thế kế tiếp, hai vị vừa mới từ luận đạo chung kết thúc ra tới, liền lại từng người vội khai. Mà Điền Tú Vân mang theo hai đứa nhỏ Ở Thiên Nguyên Tông lại lưu lại một ngày thời gian, liền rời đi Thiên Nguyên Tông đi trước luyện đan minh nơi ẩn tiên thành. Chương 378 bạn cũ gặp nhau. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đây chính là đường đường lục phẩm đan sư từ đại sư Tân gia lọ tứ phẩm trầm tẩy đan, các vị nhìn xem này đan dược phẩm chất, nghe nghe này mát lạnh đan hương, tuyệt đối là thành trừ thân thể tạp chất, để cao thân thể phẩm chất khó được bà bối. Ẩn tiên thành nhất náo nhiệt phồn hoa phố xá, đang có một người quần áo mộc mạc nam tử ở hướng bốn phía vây xem quần chúng chào hàng đan dược. Điên Tú Vân mang theo đồ đệ cùng nữ nhi mới vừa tiến vào phố xá, đã bị này náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn, đặc biệt là gần nhất chính trực luyện đan đại hội trong lúc, giống như vậy ở trên đường cái chào hàng đan dược có khối người. Bất quá giống như vậy ở bên ngoài trực tiếp chào hàng, có rất nhiều trực tiếp lấy hàng giả ra tới giả danh lừa bịp, có đến lúc đó lại thật sự giống hắn sở tuyên bố như vậy là từ nào đó luyện đan sư nơi đó được đến, chỉ là giống như vậy tình huống, rất ít có người thật sự nhảy ra chọc phá, rốt cuộc loại chuyện này, dám lấy hàng giả ra tới chào hàng, làm không hảo là một cái đoàn thể, vạn nhất thể hiện lúc sau bị ghi hận, kia nhưng nói không chừng sẽ bỏ mạng. Tuy rằng Điền tú vân là mới đến này ẩn tiên thành, cũng là lần đầu tiên gặp được loại này lộ thiên chào hàng đan dược tình huống, bất quá nàng cũng không tính toán tiến lên xem náo nhiệt, tả hữu nàng chính mình liền bắt phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Cũng sẽ không để ý này đó người bán rong trào hàng thấp phẩm dai đăng dược. Sư phó, phía trước chính là tương sở lâu. Bành khê hiển chỉ vào phía trước không xa một đống phục cổ hoa lệ tiểu lầu nói. Đi thôi. Điền tú vân bế lên nhất nhất, phòng ngừa nàng bị đám người cấp tán, mang theo bành khê hiển một đường đi vào tương sở trong lâu. Khách quan bên trong thỉnh, buồn tiệm lầu một đại sảnh tùy ý ngồi, lầu hai cần phải chúc cơ kỳ mới có thể tiến vào, lầu ba yêu cầu kim đan kỳ tu vi, lầu bốn còn lại là khách quý gian phi khách quý hoặc nguyên anh kỳ đại tu sĩ không thể tiến bảo tương sở lâu điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên hướng điền tú vân giới thiệu tương sở lâu quý cụ chúng ta hẹn trúc lan thính khách nhân phiền vẫy ngươi dẫn chúng ta qua đi lần đầu tiên tới tương sở lâu điền tú vân không biết cùng năm gia huynh muội ước định trúc lan thính ở đâu rứt khoát làm tiểu nhị dẫn đường trúc lan thính vị tiền bối này nhưng họ điền tiểu nhị ánh mắt sáng lên lập tức khách khí hỏi không tuổi điền tú vân gật gật đầu nghĩ thầm hẳn là Nam gia huynh muội trước tiên chào hỏi. Ừ. Nguyên lai like ngài chính là Điền tiền bối, mau mời tùy tiểu nhân tới. chúc Lan Thính khách nhân đã đang đợi chờ ngài. Điếm Tiểu Nhị vội vàng mang theo Điền tú vân ba người hướng lầu ba chúc Lan Thính đi đến. Này gian tương sở lâu ở ẩn tiên thành xem như tiền tam tiểu lầu chi nhất quy củ cũng từ trước đến nay nghiêm khắc, chỉ cần không phù hợp quy định, vô luận như thế nào đều không thể vượt tu vi đi vào không thể tiến kia một tầng. Nhưng nếu khách nhân trong tay có tương sở lâu chế định khách quý lệnh liền có thể làm lơ này lấy tu vi định luận quy tắc, tùy ý lựa chọn tương sở lâu tầng lầu cùng phòng. Đương nhiên, này khách quý lệnh cũng là phân cấp bậc, có thể làm lơ quy tắc trực tiếp thượng đến lầu 4, cũng chỉ có cấp bậc cao nhất khách quý lệnh mới có thể, mà năm gia huynh muội trên tay khách quý lệnh, cũng chỉ có thể cho phép bọn họ tiến vào lầu 3, lầu 4 là không có biện pháp bước vào. Bởi vậy này trúc lan Thính chính là lầu 3 tương đối tốt một chút phòng, cũng coi như là đền bù không thể tiến lầu 4 tiếp nối, rốt cuộc bọn họ hiện tại muốn tìm chính là bọn họ nhan linh tiểu đội đội trưởng, đồng thời vẫn là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, đây là ở từ Long Hoàng Bí cảnh ra tới sau biết được. Khách quan, ngài khách nhân tới rồi. Tiểu nhị mang theo điển tú vân ba người đi vào trúc lan thính cửa, sau đó tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo. Cơ hồ là tiểu nhị nói âm vừa ra, trúc lan thính môn liền từ bên trong mở ra, nam thương kia ôn hòa gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở ngoài cửa mọi người trước mắt. Đội trưởng, các ngươi nhưng tính ra. Nam thương kích động nói, cũng nhiệt tình mời Điền tú vân ba người đi vào. Nam thương, Nam ngọc, hồi lâu không thấy. Điền tú vân đầu tiên là đem nhất nhất công, sau đó mới cùng Nam gia huynh muội chào hỏi. Thương sư Minh, ngọc sư tỷ, đã lâu không thấy. Bành khuy điển cũng đi theo hướng hai người chào hỏi, bất quá dựa theo thân phận của hắn, lại là hẳn là sưng hô hai người một tiếng sư huynh sư tỷ. Đội trưởng, Bành sư đệ, mau ngồi. Nam ngọc ở Điền tú vân đi vào phòng thời điểm liền từ vị trí thượng đứng dậy lần này lại đây muốn phiền toái các ngươi huynh nội Điền Tu Vân ngồi xuống nói Hải này có cái gì nhưng phiền toái vốn dĩ chúng ta cũng là luyện đan minh người nói nữa có đội trưởng ngài như vậy luyện đan đại thần tham gia nói vậy lần này đại hội nhất định sẽ phi thường xuất sắc Nam Thương trên nét mặt có chút tiểu kích động tựa hồ có thể dự kiến ở kế tiếp luyện đan đại hội thượng đội trưởng sẽ như thế nào tỏa sáng rực rỡ không thấy ra tới ngươi nhưng thật ra đối ta rất có tin tưởng Điền Tu Vân không cấm có chút buồn cười bọn họ những người này tuy rằng chỉ là ở bí cảnh quen biết nhưng là này đó đội viên giống như đối nàng vẫn luôn đều thực tín nhiệm đó là tự nhiên ngươi chính là chúng ta nhan linh tiểu đội đội trưởng đương nhiên là có tin tưởng Nam ngọc đoạt ở ca ca phía trước kiêu ngạo trả lời ha ha hảo đi như vậy bị toàn thân tâm tín nhiệm thật là rất là lấy lòng điển tú vân vì thế khó được gặp mặt mấy người có như vậy sung sướng mở màn kế tiếp ôn chuyện nói chuyện phiếm càng thêm thông thuận chờ mọi người ở tiểu lầu ăn xong cơm trưa Nam thương huynh muội lại mang theo Điền tú vân đi tới luyện đan minh. ở chỗ này, hai huynh muội vì Điền tú vân ba người chuẩn bị phòng cho khách, lại quá ba ngày chính là luyện đan đại hội. đến lúc đó và ở khách nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. lúc này chủ tiến vào, nhiều ít là cùng luyện đan minh bên trong thành viên quen biết. chính thức chủ tiến luyện đan minh sau, Điền tú vân liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị kế tiếp luyện đan đại hội. nói là đại hội, kỳ thật chuẩn xác nhất cách nói hẳn là luyện đan tỷ thí. luyện đan đại hội 10 năm một lần. Mỗi 10 năm đổi mới một lần luyện đan sư đứng hàng. Đương nhiên, ở Ngự Linh giới đứng đầu luyện đan sư nhiều là làm giám khảo tham dự. Cho nên mỗi 10 năm đại hội, nhiều là cho một ít không có danh khí luyện đan sư một cái nổi danh cơ hội. Dựa theo Điển Tú Vân luyện đan bản lĩnh, chính là làm giám khảo lên sân khấu cũng không phải không được. Bất quá nàng đồng dạng cũng là ở Ngự Linh giới không có một chút danh khí, cho dù có năm gia huynh mọi người bảo đảm, cũng quá sức sẽ bị tán thành. Hơn nữa Điền Tú Vân ở biết được đại hội đệ nhất danh khen thưởng sau cuối cùng vẫn là quyết định lấy tuyển thủ dự thi thân phận tham dự đại hội, buôn chính là đệ nhất danh vị trí. Đến nỗi vì cái gì đệ nhất danh khen thưởng vì cái gì hấp dẫn Điền tú vân, vẫn là bởi vì này trong đó một cái khen thưởng, chính là có được tiến vào luyện đàn minh tàng thư các đỉnh tầng cơ hội một lần. Không cần xem thường luyện đàn minh tàng thư các, đặc biệt là chỉ có luyện đàn minh chư vị trưởng lao trở lên thân phận mới có thể tiến vào đỉnh tầng, không nói ngoại giới có bao nhiêu người mắt thèm, chính là luyện Minh bên trong thành viên đối với tiến vào tàng thư các đỉnh tầng cũng là tương đương xua như xua vịt. Này luyện đan minh thành lập thời gian đã lâu, so ngự linh giới hình thành thời gian còn muộn sớm. Nói cách khác, toàn bộ ngự linh giới, trừ bỏ mấy đại tông môn, cũng chỉ có luyện đan minh lịch sử nhất đã lâu. Cho dù là cùng luyện đan minh địa vị tương đồng mặt khác liên minh, cũng không kịp luyện đan minh lịch sử đã lâu. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan minh tàng thư các sở dị sẽ như thế chịu ngự linh giới truy phủng, thậm chí có thể làm mỗi giới luyện đan đại hội đệ nhất danh khen thưởng chi nhất. Chính là bởi vì này tảng thư các lịch sử cũng đáng đến đi thăm dò Đặc biệt giống Điển Tú Vân như vậy ngoài ý muốn tiến vào tu chân giới tu sĩ Cũng không phải gia tộc truyền thừa Hoặc là bản thân liền sinh hoạt ở ngự linh giới Cho nên đối với đã từng tu chân giới Nàng có rất lớn tò mò Cũng rất muốn mượn từ lần này tiến vào tảng thư các cơ hội Có thể tìm ra lúc trước tu chân giới đã xảy ra sự tình gì Mới có hiện nay ngự linh giới tồn tại Trường 379 tham gia đàn sẽ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Ba ngày sau, luyện đan đại hội ở luyện đan minh dưới sự chủ trì chính thức bắt đầu. Nữ linh giới các đại tông môn cũng đều lần lượt chụp có thân phận nhân vật tiến đến xem lễ, mà điển tú vân cũng ở nam gia huynh muội dưới sự trợ giúp thành công báo danh lần này đan sẽ. Đan sẽ lễ khai mạc thượng từ luyện đan minh minh chủ ra mặt lên tiếng biểu đạt đối với tiến đến xem lễ khách nhân cảm tạ cùng với đối lần này đan sẽ chờ mong. Luyện đàn minh minh chủ lên tiếng cũng không kéo dài, mau ngôn mau ngữ nói xong chính mình chuẩn bị muốn nói nói lúc sau, liền tiêu sái đem kế tiếp thời gian để lại cho đàn sẽ người chủ trì. Đàn sẽ lễ khai mạc vâng chịu nhất quán tắc phong, an bài vài tràng xuất sắc tuyệt luân biểu diễn, làm bốn phía người xem xem chính là mùi ngon. Lễ khai mạc sau khi chấm dứt, đó là đàn sẽ tỉ thí trận đầu, cũng chính là đấu vòng loại, đấu vòng loại quy tắc rất đơn giản, chỉ cần người dự thi có thể thành công luyện chế ra tam phẩm đăng lượng là có thể đủ thăng cấp. Trận đầu tỷ thí thời gian chỉ có một ngày, tại đây một ngày nội, yêu cầu sở hữu người dự thi ở đảm đương tỷ thí hội trường lộ thiên trên quảng trường lớn tiến hành luyện đan, luyện đan sở cần dược liệu đại hội chỉ cho mỗi cá nhân cung cấp một phần. Nói cách khác, nếu ở luyện chế đan dược hiện trường, nếu là thất thủ nói, liền sẽ không có lần thứ hai cơ hội mà luyện đan phải dùng đến lò luyện đan, cũng là từ luyện đan minh thống nhất phát, bao gồm đảm đương địa hỏa hỏa linh phủ, cũng là thống nhất cung cấp. Đại tá yêu cầu tham gia thi đấu luyện chế tam phẩm đan dược là thanh linh đan, thống nhất dược thảo, thống nhất yêu cầu luyện chế đan dược, thống nhất lò luyện đan cùng hỏa linh phụ, như vậy ở lớn nhất trình độ không chế gian lận khả năng tính. Thanh linh đan xem như tam phẩm đan dược tương đối thường thấy đan dược, luyện chế thủ pháp ở tam phẩm đan dược cũng không phức tạp, bất quá đối với những cái đó còn không phải tam phẩm đan sư tuyển thủ tới nói, cho dù là như thế thường thấy đan dược, cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Điền Tú Vân tham gia thi đấu trước. Trước đem nhất nhất giao cho bành khê hiển chiếu cố, nàng chính mình tắt theo tỉ thí đại bộ đội đi tới đấu vòng loại hiện trường, tìm được rồi chính mình vị trí sau, liền an tâm chờ đợi đại hội người hầu phát luyện đan sở yêu cầu tài liệu. Giống như vậy gần vạn người thi đấu hiện trường, Điền Tú Vân là lần đầu tiên trải qua, cho dù là phía trước tham gia Huệ Châu Ý đi hệ dược đại bỉ, cũng cùng lần này thi đấu hoàn toàn không thể so sánh. Không cần hoài nghi này, đấu vòng loại sẽ có nhiều người như vậy tham gia, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ tu luyện trong quá trình đều không rời đi đang hăng dược, nhưng trên thực tế tưởng trở thành luyện đan sư cũng không phải một kiện nhiều sự tình đơn giản. Cho nên nói, tuy rằng tham gia đấu vòng loại người có nhiều như vậy, nhưng là chân chính có thể thành công luyện chế ra tam phẩm đăng hăng dược, tiến vào đến trận thi đấu tiếp theo, cũng phải nhìn có bao nhiêu người có thể thành công luyện chế tam phẩm đăng hăng dược. Mà toàn bộ tu chân giới hiện giờ tối cao luyện đan trình độ, cũng chỉ có không sai biệt lắm lục phẩm đan trình độ, bởi vậy có thể thấy được, lần này đấu vòng loại tham dự giả tuy rằng nhiều. Nhưng là có thể thành công lại không thấy được có bao nhiêu. Lại trở lại đấu vòng loại hiện trường, Điền Tú Vân nơi này đã bắt được người hầu phát xuống dưới sở hữu tài liệu, luyện chế thanh linh đan dược liệu, lò luyện đan cùng với hỏa linh phụ, sau đó từng cái kiểm tra rồi một lần này tam dạng đồ vật, mới chuẩn bị khai lò. Điền Tú Vân luyện đan thuật truyền thừa so với toàn bộ ngự linh giới hẳn là đều phải hoàn chỉnh một ít, nay ở luyện đan trong quá trình là có thể đủ thể hiện ra tới, chẳng qua bởi vì hiện trường người dự thi quá nhiều cho nên cũng không có người chú ý tới Điển Tú Vân ở luyện chế thanh linh đan quá trình, cùng mặt khác người dự thi đều có chút bất đồng. Đối với Điển Tú Vân tới nói, bát phẩm đan nàng đều đã có thể thành công luyện chế, cho nên tam phẩm thanh linh đan hoàn toàn không có khó khăn, dùng so người khác đều phải thiếu một nửa thời gian đem sở hữu dược liệu tiến hành luyện, sau đó lại bắt đầu dung hợp này đó luyện xong dược liệu nguyên dịch, loại bỏ trong đó tạp chất. Bởi vì là tập thể luyện đan, cho nên thường thường một khi xuất hiện lò liền sẽ xuất hiện mặt khác tâm tính không chừng người dự thi đã chịu ảnh hưởng, sau đó ngay sau đó đi theo xuất hiện sai lầm. Chỉ là này một cái tình huống, đại tái vừa qua khỏi đi hơn một nửa thời gian, cũng đã đào thải mau một nửa tuyển thủ, bởi vậy có thể thấy được, này luyện đan một chuyện, thật đúng là không phải ai đều có thể học được. Lại nói Điền Tú Vân, thành đan phía trước bước đi đều đã thuận lợi hoàn thành, tới rồi cuối cùng một bước thành đan, Điền Tú Vân cũng không cấm bắt đầu nghiêm túc lên. Thức mau, đương đệ nhất lũ dừa hương tràn ngập lên thời điểm. Điền tú vân trước mặt lò luyện đan cũng tùy theo phát ra từng đợt cong long thanh. Sau đó ở Điền tú vân không ngừng kết tân trung, tam phẩm thanh linh đan đan thành. Làm cái thứ nhất thành công thành đan tuyển thủ, Điền tú vân cũng không tính toán ra vẻ khiêm tốn, trực tiếp thu thập hảo trước mặt đồ vật, cầm luyện chế tốt đan dược đi đến tỉ thí trước đài nộp lên trên đan dược. Trận đầu tỉ thí giám khảo đều là trải qua luyện đan minh tán thành ngũ phẩm đan sư, tuy rằng thực kinh ngạc Điền tú vân nhanh như vậy liền luyện chế thành công, bất quá trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài. Từ sân thi đấu ra tới sau, Điền Tú Vân liền phát hiện chờ nàng đồ đệ nữ nhi, còn nhiều nam gia huynh mỗi hai người, bốn người đều là vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, đại khái cũng không nghĩ tới nàng sẽ cái thứ nhất ra tới. Đội trưởng, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Nam Ngọc vẻ mặt vui vẻ lôi kéo Điền Tú Vân tay nói. Sư phó, ngài là cái thứ nhất ra tới đâu. Bánh Khê hiển cũng là vẻ mặt có chung vinh dự. Ở kế tiếp chờ đấu vòng loại kết thúc trong lúc, Điền Tú Vân đoàn người lại lần nữa đi vào tường sở lâu dùng cơm vẫn là lần đầu tiên tới trúc lan thính mọi người biên liêu liền dùng cơm không khí thập phần hòa hợp một ngày sau đấu vòng loại kết quả bị công bố ra tới điển tú vân không hề ngoại ý muốn thành công thăng cấp kế tiếp thi đấu mà hòa điển tú vân giống nhau thành công thăng cấp thế nhưng chỉ có đấu vòng loại tổng nhân số 1 phần 10, có thể thấy được luyện đan cửa này kỹ thuật cũng không phải dễ dàng như vậy luyện đan đại hội trận thứ 2, tái chế yêu cầu mỗi người luyện chế tứ phẩm tỉnh thần đan tỉnh thần đan có thể tác dụng với tạm hãm tâm ma tu sĩ đạo không phải nói có thể trưa khỏi lâm vào tâm ma, mà là có thể ở tu sĩ bị tâm ma xâm lấn khi cung cấp nhất thời thanh tỉnh. Tỉnh thần đan ở tứ phẩm đan dược xem như tương đối phiền toái một loại đan dược, hơn nữa có rất nhiều đàn sư đều không thấy được biết loại này đan dược, cho nên lần này tỷ thí đại hội còn sẽ cung cấp tỉnh thần đan đơn thuốc dân gian. Cho nên, cho dù là tại đây một hồi tỷ thí chung thất bại, cũng là không ủng công chuyến này, rốt cuộc có thể không duyên cớ được đến một phần khó được đơn thuốc dân gian, đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói. Đã là thực tốt ra nủi khen thưởng. Trận thứ 2 tỷ thí, mặc kệ là luyện đan dược liệu vẫn là lò luyện đan, đồng dạng là từ đại hội ban tổ chức cung cấp, đương nhiên cũng ít không được hỏa linh phủ. Rốt cuộc tiến vào trận thứ 2 người dự thi chẳng sợ chỉ có trận đầu 1 phần 10, nhưng là nhân số cũng là tương đương nhiều, cho nên nơi sân như cũ là đặt ở lộ thiên hội trường. Lần này tỷ thí đại tái cung cấp dược liệu có 3 phần, nói cách khác, mỗi cái tuyển thủ có 3 lần luyện chế cơ hội, tổng thời gian vì 5 ngày. Yêu cầu tuyển thủ ở 5 ngày nội thành công luyện chế ra tỉnh thần đan. Thời gian thượng, đại tái cấp vẫn là tương đương sung túc, bao gồm 3 lần luyện chế cơ hội, này cũng cho sở hữu tuyển thủ một cái học tập cùng nếm thử cơ hội. Tuy rằng không thể đủ dùng chính mình lo luyện đan, nhưng là đại hội cung cấp lò luyện đan phẩm chất còn tính không tồi, điền tú vân đơn giản kiểm tra rồi một chút trước mặt tài liệu, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Ở đây tuyển thủ chung, sẽ không luyện chế tỉnh thần đan đều ở quen thuộc đan phương. Mã Hoa Điển Tú Vân giống nhau biết Tỉnh Thần Đan, cắt trực tiếp bắt đầu xuống tay luyện chế đan dược. Tỉnh Thần Đan loại này tứ phần đan, Điển Tú Vân ngày xưa luyện tập thời điểm nhưng thật ra luyện chế quá, cho nên toàn bộ luyện chế quá trình một chút cũng không xa lạ. Chương 380 tỏa sáng rực rỡ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trận thứ 2 đan sẽ tỉ thí, tiến đến làm giám khảo như cũng là đấu vòng loại những người đó, bọn họ đối với Điển Tú Vân ấn tượng đều rất khắc sâu. Không chỉ là bởi vì nàng ở đấu vòng loại cái thứ nhất đệ trình đăng dược, càng là bởi vì nàng đệ trình đi lên đăng dược, không đơn giản số lượng nhiều chất lượng cũng tương đương không tồi. Hơn nữa trải qua các vị giám khảo bình chọn, Điền Tú Vân nộp lên trên đan dược là đấu vòng loại đệ nhất, vô luận là luyện chế thời gian, thành đan số lượng cùng chất lượng, đều so mặt khác tuyển thủ đều phải hảo. Đối với như vậy một vị đột nhiên sát ra tới hát mã, ở đây giám khảo đều rất tò mò, Điền Tú Vân bộ dáng ở chư vị giám khảo nhận chi hoàn toàn là xa lạ Bọn họ cũng không biết Điền Tú Vân thân phận lai lịch, cho nên ở trận thứ hai thời điểm, đều bắt đầu không tự chủ được chú ý khởi Điền Tú Vân. Ở trên sân thi đấu Điền Tú Vân tự nhiên cũng chú ý tới, đến từ trên đài như có như không đánh giá, bất quá xét thấy những người này đánh giá ánh mắt cũng không ác ý, hoặc là mặt khác tương đối kịch liệt cảm xúc, cho nên Điền Tú Vân hết thể coi như không khí trực tiếp bỏ qua. Điền Tú Vân dựa theo ngày xưa luyện tập quá trình, nhất nhất đặt tỉnh thần đan dược liệu, trong đó có mấy vị dược liệu đặt chính tự cùng đại hội cung cấp đan phương trình tự cũng không tương đồng. bất quá này đó tuy rằng thực lệnh chú ý nàng người tò mò nhưng là cũng không ai sẽ nói ra. rốt cuộc hiện tại vẫn là ở sân thi đấu. tuy rằng điển tú vân luyện dược liệu trình tự có biến hóa nhưng là lại không có xuất hiện bất lương phản ứng. ngược lại điển tú vân ở luyện thời gian còn muốn so mặt khác dựa theo đan phương luyện thời gian đoạn. điển tú vân ở luyện dược liệu thời gian đã so những người khác đoạn. ở kế tiếp luyện chế trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít đều phải cùng đại hội cung cấp đan phương có điều bất đồng. Hơn nữa lệnh chúng nhân ngạc nhiên chính là, này đó bất đồng cũng không có xuất hiện cái gì tạc lò hoặc là mặt khác bất lương phản ứng. Nhưng mà, điền tú vân bên này tuy rằng không có xuất hiện vấn đề, nhưng là ở đây mặt khác tuyển thủ chung, xuất hiện vấn đề lại có khối người, có thể thấy được rất nhiều người tuy rằng có thể miễn cưỡng luyện chế ra tam phẩm đan dược, lại không thấy được có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, đặc biệt vẫn là không thường thấy tỉnh thần đan. Rất nhiều người ở đơn giản học tập đan phương lúc sau, bắt đầu nếm thử lần đầu tiên tỉnh thần đan luyện chế Nhưng là thực hiện nhiên, đại đa số người đều ở cái này trong quá trình thất bại, lãng phí một lần cơ hội. Trái lại Điền Tú Vân bên này liền phải thuận lợi rất nhiều, không nói không dùng được 5 ngày lâu như vậy, chính là một ngày thời gian cũng dùng không lớn, đương nhiên hòa Điền Tú Vân tình huống không sai biệt lắm cũng có, cũng không phải tất cả mọi người bị tỉnh thần đan cấp khó trụ. Đương Điền Tú Vân đan lô lại lần nữa phiêu tán ra đan hương khí, âm thầm chú ý Điền Tú Vân người, đều minh bạch, đây là lại muốn đan thành. Nhìn chung toàn bộ thi đấu hiện trường, Điền tú vân lại lần nữa là cái thứ nhất thành công luyện chế ra đan dược tuyển thủ. Lúc này đây Điền tú vân như cũ không có lựa chọn địa thấp, dù sao chú định là muốn bắt đệ nhất. Hà tất ở ngay lúc này ra vẻ khiêm tốn, huống hồ này cũng không phải Điền tú vân tính cách. Lúc này làm cái thứ nhất từ sân thi đấu ra tới, nên đón Điền tú vân mấy người thật không có biểu hiện ra kinh hỉ bộ dáng, cũng coi như là mọi người đối Điền tú vân tín nhiệm ăn sâu bén rễ. Ngay cả đáng yêu nhất nhất cũng tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng còn không thể lý giải. Nhưng là ở trong lòng nàng, nhà mình mụ mụ chính là lợi hại nhất. Căn cứ trận thứ 2 thời gian có 5 ngày nhiều, Điền Tú Vân ở cùng ngày tỉ thí sau khi kết thúc, này liền ý nghĩa nàng kế tiếp 4 ngày đều là nhàn rỗi trạng thái, chỉ chờ trận này tỉ thí kết quả ra tới, mới có thể tiến hành đệ tam tràng tỉ thí. Bất quá Điền Tú Vân không biết chính là, nàng rời đi, đối với ở đây mặt khác tuyển thủ đều tạo thành rất lớn đánh sâu vào, rốt cuộc rất nhiều người còn ở quen thuộc đan phương trong quá trình, cũng có người mới vừa luyện chế liền xuất hiện sai lầm cho nên đều thập phần hâm mộ cái thứ nhất đệ trình đan dược Điển Tú Vân. Ngôi ở giám khảo tịch chư vị giám khảo, ở bắt được Điển Tú Vân đệ trình đan dược sau, đều sôi nổi tỏ vẻ tò mò, kết quả cũng thực hiển nhiên, Điển Tú Vân lần này đệ trình đan dược, cùng trận đầu giống nhau, bất luận là thành đan số lượng vẫn là thành đan chất lượng, đều là tương đương cao. Đội trưởng chính là lợi hại, lần này lại là cái thứ nhất lên sân khấu. Nam Ngọc Ngữ khí mang theo hương phấn, cũng không lo lắng Điển Tú Vân đệ trình đan dược sẽ có vấn đề. Phòng chừng đại bộ phận người đều không thể tưởng được, ngày đầu tiên liền có người có thể thành công luyện chế ra tới. Nam Thương cũng thực tán đồng nói. Hảo, các ngươi cũng đừng khen ta, chúng ta đi về trước đi. Điền Tú Vân buồn cười ngăn cản mấy người lại tiếp tục khen đi xuống, rốt cuộc nàng cũng là sẽ ngượng ngùng Kế tiếp 4 ngày thời gian, Điền Tú Vân mang theo bánh khê hiển cùng nhất nhất, liền đi theo năm gia huynh muội mãn ẩn tiên thành đi bộ, thậm chí là phụ cận phong cảnh cũng không bỏ xuống. Làm luyện đan minh thành viên. Nam gia huynh muội tuy rằng cũng từ dưới tiếp xúc luyện đan, bất quá lúc này đây đại tái bọn họ cũng không có tham gia, cũng là vì thượng một lần đại tái, hai người liền tham gia, cho nên lần này đã bị bọn họ ra ra. Cũng chính là luyện đan minh địa vị cao sùng đại trưởng lão lớn tuổi lão cả lại, lớn tuổi lão không có đồng ý hai người tham gia đại tái nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người hiện giờ luyện đan trình độ còn không có đạt tới hắn yêu cầu, cho nên dứt khoát khiến cho bọn họ hảo hảo tu luyện, đừng đem tâm tư đặt ở thi đấu thượng. Hai người luôn luôn rất sợ chính mình ra ra, cho nên đều thành thành thật thật nghe lời không có tham gia này giới thi đấu, bởi vậy lần này thi đấu trong lúc, hai người liền chủ động tiếp được chiếu cố Điền Tú Vân ba người nhiệm vụ. bốn ngày thời gian quá thật sự mau, cuối cùng Đan sẽ tuyên bố ra tới thông qua trận thứ 2 tỷ thí nhân số, chỉ có 100 người không đến, nói cách khác, liền nhị tràng dự thi tổng nhân số 1 phần 10 đều không đến. Điền Tú Vân tên thế nhưng có mặt, hơn nữa vẫn là ổn cư thi đấu thứ tự đệ nhất danh. Kết quả này thật sự là làm rất nhiều người kinh ngạc. Rốt cuộc Điền Tú Vân đối với toàn bộ Ngự Linh Giới đều là tương đương xa lạ tồn tại. Chính thức tiến vào mang tam trận thi đấu trước, Nhan Linh Tiểu đội cũng ở thi đấu trước một ngày tê Tiểu, trừ bỏ Thiếu Hoa Văn Đào, mặt khác Ngự Linh Giới thành viên tất cả đều kể hết trình diện. Mọi người đem tụ hội địa điểm đặt ở tương sở lâu, như cũng là chúc Lan Thính, chỉ là lúc này đây nhân số so di vãng vài lần nhiều rất nhiều. Khó được một lần tụ hội, nguyên bản đều nghĩ hảo hảo thấp đến tâm sự suốt đêm một lần. Bất quá ngại với ngày hôm sau Điền Tú Vân yêu cầu dự thi, cho nên cuối cùng vẫn là chưa đã thèm kết thúc trận này tụ hội, hơn nữa ước hẹn luyện đan đại hội lúc sau, mọi người lại gặp nhau. Đệ Tam Trưởng tỷ thí nội dung đồng dạng là dựa theo yêu cầu luyện chế đan dược, lần này cần cầu luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược, này ở Ngự Linh giới xem như cấp bậc so cao, cho nên đại tái giám khảo cũng một lần nữa thay đổi một bác. Phân biệt là đến từ Luyện Đan Minh vài vị đan thuật cao siêu trưởng lão cùng minh chủ, còn có đến từ mặt khác mấy đại tông môn cao cấp đan sư. Trận này tỉ thí không đơn giản là giám khảo thay đổi, đồng thời tái chế cũng cho phép tuyển thủ sử dụng chính mình lò luyện đan, đồng thời nơi sân cũng từ lộ thiên đổi thành trong nhà, từ luyện đan minh cung cấp nơi sân, một cái có địa hỏa luyện đan đại sảnh. Không đến 100 vị tuyển thủ bị theo thứ tự an bài ở luyện đan trong đại sảnh, mỗi người trừ bỏ dược liệu cùng địa hỏa là từ đại hội cung cấp, mặt khác luyện đan yêu cầu công cụ đều yêu cầu tuyển thủ tự bị. Đại hội yêu cầu luyện chế ngũ phẩm đan dược là có thể nhanh chóng chữa thương phục thanh đan. Này Phục Thanh Đan là ngũ phẩm chữa thương đan dược hiệu tốt nhất, đan dược chí nhất, không tính thập phần thường thấy đan dược, nhưng là tuyệt đối là đại gia mọi người đều biết ngũ phẩm đan dược chí nhất. Sở dĩ nói Phục Thanh Đan là không thường thấy, rồi lại là tổng sở đều biết, cũng là vì luyện chế Phục Thanh Đan đan phương cũng không phải ai đều có, hơn nữa luyện chế Phục Thanh Đan cũng có một mặt dược liệu không thường thấy, cho nên người bình thường rất ít sẽ luyện chế Phục Thanh Đan. Bất quá này đó đối với Điền Tú Vân tới nói, đều không phải vấn đề, Phục Thanh Đan loại này đan dược Điền Tú Vân tuy rằng không có luyện chế quá, nhưng là truyền thừa có hoàn chỉnh luyện chế quá trình. Trường 381 lại đoạt đầu danh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ. Thi đấu bắt đầu, thỉnh các vị đạo hưu chú ý tái chế yêu cầu, không cần dễ dàng đụng vào thi đấu điều suất, nếu không sở hưu thành tích giống nhau trở thành phế thải. Giám khảo trên đài một vị giám khảo đầy mặt nghiêm túc tuyên bố đệ tam tràng tỉ thí bắt đầu. Tỉ thí một tuyên bố bắt đầu dưới đài liền bắt đầu vì mỗi một vị tuyển thủ phát có thể luyện chế tam lò phục thanh đan dược thực cùng với luyện chế phục thanh đan đan vương. rốt cuộc ở đây tuyển thủ có rất nhiều người không biết phục thanh đan như thế nào luyện chế. điền tú vân thu được phục thanh đan lúc sau liền trước kiểm tra rồi một chút phát tới tay trung dược thực. nguyên bản chỉ là thói quen tính kiểm tra lại không thành tưởng. này dược thực thật đúng là có vấn đề. nguyên bản có thể luyện chế tam lò phân lượng phát đến điền tú vân trong tay lại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một lò. nói cách khác điền tú vân chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt loại này không thể hiểu được tình huống, điền tú vân cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là có người lén động tay động chân, lại nghĩ đến Nam gia huynh mội phía trước cùng nàng nhắc tới luyện đan minh bên trong phân tranh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều là cùng Nam gia huynh mội ở bên nhau, hơn phân nửa là có người tưởng từ nàng nơi này xuống tay. Chỉ là này đó phát xuống dưới dược thực bên ngoài thượng nhìn không ra vấn đề, nếu không phải điền tú vân bản thân luyện đan thuật cao, chỉ sợ thật đúng là sẽ không chú ý tới này đó. Trước mắt muốn tìm người hầu đổi dược thực hơn phân nửa là không hiện thực, rốt cuộc đã có người muốn hư nàng, khẳng định là không có khả năng làm nàng như nguyện đổi dược thực, cho nên Điền Tú Vân dứt khoát từ bỏ cái này ý tưởng, mà là toàn thân tâm đầu nhập đối phục thanh đan diễn luyện chung. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, Điền Tú Vân khẳng định muốn bảo đảm chính mình một lần là có thể luyện chế thành công, cho nên luyện đan trước, trước chính mình ở trong đầu lặp lại diễn luyện một lần phục thanh đan luyện chế quá trình. Liên ở Điền Tú Vân vùi đầu nghiên cứu phục thanh đan luyện chế khi, Trên đài có hai vị giám khảo cho nhau trao đổi một cái mịt mờ thần sắc, khóe miệng đều không tự chủ được mang theo một tia ý cười, ánh mắt cũng sẽ thường thường đầu hướng Điền Tú Vân trên người. Không biết vị kia kêu, kêu Điền Tú Vân đan sư, có phải hay không có thể kéo dài trước hai chàng thành tích. Trên đài chú ý Điền Tú Vân không ở số ít, nói chuyện phiếm nội dung cũng đều quay trúng quanh ở này trên người, rốt cuộc nếu lần này Điền Tú Vân có thể thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, như vậy Điền Tú Vân nói không chừng cũng có thể bước lên ngũ phẩm đan sư hàng ngũ. Tam phẩm tứ phẩm đan dược luyện chế vốn là không phải quá phức tạp, nhưng là ngũ phẩm đan dược cũng không phải là như vậy hảo luyện chế, muốn ta xem, nàng chỉ cần có thể thành công luyện chế ra tới, cũng đã thực không dễ dàng. Có không quá xem trọng điền tú vân dám khảo nói thẳng nói. Đối phương sẽ nói như vậy, cũng coi như là bởi vì hiện tại chàng hạ thi đấu tuyển thủ, phần lớn đều là người quen, rốt cuộc ngự linh giới có thể luyện chế ra tối cao phẩm dai đan dược, trước mắt cũng chỉ có luyện đan minh minh chủ. Khoảng thời gian trước trong nhãn đếm thử quá luyện chế thành một lò thất phẩm ba nguyên đan, hơn nữa này ba nguyên đan cũng gần chỉ là bởi vì cửa hung mới miễn cưỡng luyện chế bước lên thất phẩm đan hàng ngũ. Kia đảo cũng là, ngũ phẩm đan nếu là tốt như vậy luyện chế nói, kia chẳng phải là ai đều có thể đương đan sư. Hiện nhiên không xem trọng Điền Tú Vân giám khảo rất nhiều. Bất quá trên đài giám khảo tịch này phiên ngôn luận, cũng không thể đại biểu thực tế tỉ thí tình huống, nhiều lắm cũng chính là bởi vì Điền Tú Vân gương mặt thật sự xa lạ. Phía trước ở ngự linh giới cũng không có gì có quan hệ luyện đan phương diện thành tiểu, cho nên tương đối dễ dàng làm mọi người sinh ra tranh luận thôi. Trên sân thi đấu điển tú vân giờ phút này đã ở trong đầu, diễn luyện vài biến phục thanh đan luyện chế quá trình, sau đó bắt đầu lấy ra chính mình thường dùng lò luyện đan, lại dẫn ra địa hỏa tiến hành dự nhiệt. Đem có thể bình thường sử dụng dược thực tất cả đều nhất nhất lấy ra tới, dựa theo đan phương yêu cầu dược thực dọn xong đặt ở trước mặt, chờ đến lò luyện đan đạt tới có thể luyện đan trình độ sau liền bắt đầu từng cái hướng lò luyện đan thả xuống dư thực. Luyện chế phục thanh đan trung bên trong có một mặt tên là Thanh Lam Hoa khó nhất luyện, một không cẩn thận liền sẽ trực tiếp tăng giã, cho nên ở luyện vị này linh dược thời điểm, Điền Tú Vân phá lệ cẩn thận. Cũng may Điền Tú Vân ở trong đầu tiến hành rồi mấy lần luyện chế diễn luyện, cho nên mặc kệ là hỏa lực vẫn là linh lực đều đem khống phi thường thỏa đáng chỗ tốt. Đem khó nhất luyện linh dược xử lý xong sau, mặt khác linh dược đều không phải vấn đề, chờ sở hữu linh dược luyện hoàn thành lúc sau, đó là bắt đầu loại bỏ trong đó tắt trước, cái này quá trình có thể trực tiếp ảnh hưởng mặt sau thành đan phẩm chứa. Bởi vì chỉ có một lần luyện chế cơ hội, sở hữu điển tú vân toàn bộ quá trình đều chỉ cầu ổn, nhưng mà cho dù điển tú vân luyện chế tốc độ so với trước hai chàng đều phải chậm rất nhiều, cũng là ở đây tốc độ nhanh nhất. Cho nên đương điển tú vân đã bắt đầu tiến vào chứa đan quá trình khi, mặt khác tuyển thủ nhanh nhất cũng muốn so điển tú vân chậm một cái bước đi, cái này tình huống cũng bị trên đài thường thường chú ý nàng giám khảo phát hiện mỗi cái giám khảo trên mặt biểu tình đều xem không quá ra tới, nhưng là trong lòng đều là phức tạp liên tục. Rốt cuộc này đã là đệ tam trạng tỷ thí, như cũ có thể siêu việt mặt khác tuyển thủ trước một bước hoàn thành luyện chế. Này thuyết minh đối phương ít nhất là rất quen thuộc luyện chế phục thanh đan, hoặc là nói đúng ngũ phẩm đan luyện chế cũng không xa lạ. Chờ chính diện thượng tràn ngập khởi phục thanh đan dược hương khí, mọi người càng thêm phức tạp, thậm chí có một ít tâm tính không song đan sư, bởi vì nhận thấy được có người luyện chế thành công, mà linh khí hỗn loạn dẫn tới bạo lò bất quá này hết thảy đều ảnh hưởng không đến đang ở kết thành đan quyết điển tú vân khải lò trong ngay mắt điển tú vân phi thường nhanh chóng tế ra bình ngọc đem bốn nhảy bay loạn đan dược quả nhiên không lỗ là liền đoạt hai chàng đầu danh nhìn dáng vẻ trận này đầu danh như cũ là nàng nhìn đến điển tú vân thành công thu đan trên đài giám khảo không cấm cảm khái nói mà dẫn phát mọi người cảm khái điển tú vân thu hảo đan dược sau liền bắt đầu sửa sang lại khởi chính mình trước mặt đồ vật vô dụng đến dược thực còn nguyên thả lại trên khay Lò luyện đan tiểu tâm thu hồi trong không gian, chờ tất cả đồ vật đều thu thập hào lúc sau, nàng mới cầm chính mình luyện chế tốt đan dược đi lên đài đệ trình. Chúc mừng điền Đan sư. Trên đài giám khảo mặc kệ là cái gì tâm thái, đều ở điền tú vân đệ trình thành phẩm thời điểm tỏ vẻ chúc mừng. Hiện giờ điền tú vân ở bọn họ trong mắt đã không phải không hề danh khí, chỉ còn chờ đệ tam chàng sau khi kết thúc, là có thể đủ xác định chân chính nhập vây có bao nhiêu tuyển thủ, do đó xác định có thể hay không còn có đệ tứ chàng tỷ thí Hôm nay trận này tỉ thí quan trọng nhất, sân thi đấu ngoại năm gia huynh muội mang theo bành khê hiển cùng nhất nhất sớm chờ ở nơi đó. Bất quá năm gia huynh muội sắc mặt có chút không quá đẹp, vẫn luôn liên tục đến Điền tú vân gia tới, cũng chỉ miễn cưỡng lộ ra một mặt cười khổ. Trừ bỏ bành khê hiển cùng nhất nhất như cũ cảm thấy nhà mình sư phó mụ mụ lại là đệ nhất danh gia tới, biết một ít nội tình tin tức năm gia huynh muội lại không ôm cái gì hy vọng. Làm sao vậy, hai người các ngươi huynh muội đây là cái gì biểu tình? Điên Tú Vân tò mò nhìn hai người muốn cười không cười bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi. Đội trưởng, thực xin lỗi. Nam Thương trong lòng có chút không dễ chịu, đặc biệt là từ nhà mình ra ra nơi đó được đến tin tức, càng thêm làm hắn cảm thấy ấy nấy. Hảo hảo, làm gì phải xin lỗi. Điên Tú Vân nhìn Nam Ngọc cũng là ấy nấy bộ dáng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nhớ tới trên sân thi đấu sự tình. Nếu không phải bởi vì chúng ta nguyên nhân, ngươi liền sẽ không sai quá lần này thi đấu. Nam Thương dưới đáy lòng đã nhận định Điền Tú Vân là bởi vì thất bại, mới cái thứ nhất từ sân thi đấu ra tới. "Phúc, nói bừa cái gì đâu, ta đây là bình thường đệ trình đan dược mới ra tới." Điền Tú Vân nhịn không được cười nói, cũng nhớ tới này hai anh em như vậy nguyên nhân, đại khái là cùng nàng dược thảm thực vật người động tay chân có quan hệ. Chương 382 Tam trạng kết quả. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Cái gì? Thật vậy chăng? Nam Ngọc Nguyên bản đều ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, kết quả nghe thấy cái này tin tức, lập tức hưng phấn lên. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Hảo, nếu các ngươi tưởng biểu đạt xin lỗi nói, liền mời ta đi ăn đốn bữa tiệc lớn đi." Điển Tú Vân cười lung lay không khí. Tuy rằng lần này ở trên sân thi đấu bị nhầm vào, hơn nữa hơn phân nửa là đã chịu năm gia liên lụy, nhưng là Điển Tú Vân cũng không sẽ bởi vậy liền giận chó đánh mèo năm gia huynh muội, rốt cuộc ở Điển Tú Vân xem ra Chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể đem chính mình thất bại giận chó đánh mèo đến người khác trên người, húng chi điển Tú Vân cũng cũng không có thất bại. Không thành vấn đề, đừng nói một đốn bữa tiệc lớn, đốn đốn chúng ta đều thỉnh. Nam Ngọc lập tức lớn tiếng hứa hẹn nói. Vì thế đoàn người tâm tình sung sướng hướng Tương Sở Lâu đi đến, mấy ngày nay tới giờ, Tương Sở Lâu đã trở thành mọi người tụ hội dùng cơm đầu tuyển. Cùng ngày liên hoan sau khi kết thúc, Nam Gia Huynh muội trước tiên trở về tìm bọn họ ra ra năm Kỳ Dương đem điển tú vân thành công luyện chế ra đan dược kết quả báo cho nam kỳ dương gia gia này tam trưởng lão không khỏi làm quá khó coi ở ngài trên người tìm không thấy sai lầm liền đi hãm hại không liên quan người khác nam ngọc tức giận không thôi nói người đứa nhỏ này đều lớn như vậy còn nhìn không tới tình thế các ngươi vị này đội trưởng từ trước đến nay đến ẩn tiên thành cũng đã bị đánh thượng chúng ta nam gia nhãn ngươi cảm thấy những người đó sẽ bỏ qua cơ hội này nam kỳ dương bất đắc dĩ giải thích nói Nam Kỳ Dương làm luyện đàn minh đại trưởng lão, vẫn luôn là đàn minh nào đó người muốn kéo xuống mã đối tượng, đừng nhìn đàn minh có minh chủ cầm giữ việc quan trọng, nhưng là rất nhiều thời điểm, đại trưởng lão quyền lợi một chút cũng không thể so minh chủ quyền lợi thấp, cho nên muốn đem Nam Kỳ Dương tệ đi xuống có khối người. Như vậy cũng quá bị hội, đều là đàn sư, chẳng lẽ không biết luyện đàn đại hội tầm quan trọng sao? Nam Ngọc vẫn là cảm thấy tức giận bất bình. Ngọc Nhi, từ xưa đến nay quyền lực chi tranh, liền không tồn tại cái gì bị hội không giới làm. Chỉ có thủ đoạn hữu dụng hoặc là vô dụng chi phân Còn nữa, lấy ra ra quan sát Các người vị kia đội trưởng cũng không phải là đơn giản nhân vật Nam Kỳ Dương tuy rằng hòa Điền Tú Vân không có chính thức chạm qua mặt Nhưng là không thiếu từ cháu trai cháu gái trong miệng nghe được Điền Tú Vân tin tức Đặc biệt là ở biết được Điền Tú Vân có thể là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sau Liền càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được Rốt cuộc hắn hiện giờ Tu Vi cũng đạt tới Nguyên Anh Kỳ lúc đầu Tự nhiên minh bạch cái này giai đoạn tu sĩ đối với ngự linh rơi tới nói đại biểu chính là cái gì? kia nhưng thật ra chúng ta đội trưởng chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ nơi đó là những người đó có thể tính kế này trong chốc lát năm ngọc nhưng thật ra đối điển tú vân tràn ngập tự tin cùng phía trước ở sân thi đấu ngoại thấp thỏm bộ dáng hoàn toàn không giống nhau gia gia mặc kệ như thế nào đội trưởng lần này sát thật là bị nhà ta liên lụy nam thương khẽ cau mày đối năm kỳ dương nói ân không tội là cái này lý bất quá trước mắt nhìn chằm chằm chúng ta người rất nhiều không hảo làm cái gì quay đầu lại ra ra chuẩn bị một phần lễ vật người thay ta tặng cho các ngươi đội trưởng biểu đạt một chút xin lỗi nam kỳ dương nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy coi như không biết đối phương chịu bọn họ nằm ra liên lụy là sự thật huống chi nhân gia thân phận cũng không thấp hắn cảm thấy vẫn là muốn tỏ vẻ một chút mới hảo không thành vấn đề ra ra nam thương bảo đảm nói đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng nhà mình ra ra cũng không phải cái loại này người bảo thủ Ít nhất tại đây sự kiện thượng, Gia Gia cũng không phủ nhận quan điểm của hắn. Này xương năm Gia Gia tôn ba người liền chuyện này thâm nhập Hàn Huyên một lần, mà cùng thời gian, đương điển Tú Vân thi đấu kết quả truyền ra tới sau, đồng dạng bắt đầu thương thảo người cũng gia tăng rồi không ít, phần lớn đều là quay chung quanh lần này luyện đan đại hội. Chuyện này lúc sau, chờ đến đệ tam trận thi đấu thời gian hoàn toàn sau khi kết thúc, ngày hôm sau thi đấu kết quả liền từ luyện đan Minh tuyên bố ra tới. Không hề ngoài ý muốn. Điền Tú Vân lại lần nữa đoạt được đại tái đệ nhất, giống nhau là ở thành đan số lượng thượng cùng phẩm chất thượng, đều siêu việt những người khác rất nhiều. Lần này đồng dạng luyện chế ra ngũ phẩm phục thành đan nhân số, bao gồm Điền Tú Vân ở bên trong chỉ có 8 người, có thể thấy được hiện giờ ngự linh giới luyện đan thuật đích sắc bắt đầu suy sụp. Này 8 người, trừ bỏ Điền Tú Vân là hoàn toàn ở ngự linh giới không có danh khí, mặt khác 7 người ở ngự linh giới nhiều ít đều là có chút danh khí, cũng là đại đa số người sở biết rõ. Chỉ là hiện giờ thi đấu kết quả có đem người thành công thăng cấp, nếu tiếp tục tỉ thí ngũ phẩm đan dược cũng nhìn không ra rốt cuộc ai mạnh ai yếu, cho nên vì quyết ra tiền tâm danh, đại hội ở tuyên bố đệ tam tràng tỉ thí kết quả sau, đồng thời tuyên bố ngày hôm sau sẽ tiến hành đệ tứ tràng thi đấu. Làm thành công thăng cấp 8 gã đan sư, luyện đan minh cố ý tổ kiến một lần ngọ yến, chính là vì chúc mừng 8 người thăng cấp, đồng thời cũng đối 8 người tiến hành mời chào rốt cuộc toàn bộ ngự linh giới ngũ phẩm đan sư đều là hiểu rõ Điền tú vân làm hoàn toàn tân gương mặt, là luyện đan minh muốn nhất mời chào, chẳng qua chỉnh chàng ngọ yến nhiều năm kỳ dương ở, nhưng thật ra giúp Điền tú vân chặn lại không ít xa lạ mời chào. Điền đan sư phía trước bí cảnh một hàng, phiền toái ngài đối lao phu hai cái tôn nhi chiếu cố, ta kính ngươi một ly. Nam kỳ dương bưng lên chén rượu, thái độ thành khẩn hướng Điền tú vân trí tạ. Nam đạo hưu khách khí, chưa nói tới chiếu cố, chủ yếu vẫn là ở trung tương đối hòa hợp. Điền tú vân khách khí trả lời, ha ha. Tuy nhiên thật ra, có đôi khi có mắt duyên cũng rất khó đến. Nam Kỷ Dương vừa nghe đến Điền Tú Vân xưng hô, liền xác định đối phương Tu Vi tất nhiên không thể so chính mình thấp. Tuy rằng đối phương dùng thủ đoạn che lấp Tu Vi, nhưng là Nam Kỷ Dương chính là thực khẳng định chính mình suy đoán. Ân, đích xác, Nam Thương cùng Nam Ngọc đều thực không tồi. Điền Tú Vân tự đáy lòng khen nói. Đối với Điền Tú Vân như vậy thiệt tình thực lòng khen, Nam Kỷ Dương càng là cao hứng không được, không có ai sẽ ở đối mặt cháu trai cháu gái bị khen thời điểm còn có thể nhịn xuống không cao hứng. Ở nam gia, nam kỳ dương cùng này đối huynh muội cảm tình nhất thân mật, so với nam gia những người khác, kia thật là hoàn toàn hai loại trạng thái, cho nên nghe được Điển Tú Vân khen, tự nhiên là thật cao hứng. Vì thế chỉnh tràng ngọ yến, mọi người liền xem nam kỳ dương hòa Điển Tú Vân hai người giao lưu thịnh hoàn, có kia người khác muốn chen chân hai người nói chuyện thiếm, phần lớn đều là Hàn Huyên không vài câu đã bị vắng vẻ tới rồi một bên. Tình hình này xem ở người có tâm trong mắt, Thực hiện nhiên chính là năm kỳ Dương đã thành công mời chào Điền Tú Vân. Nếu không vì cái gì Điền Tú Vân đối những người khác đều thái độ giống nhau. Duy độc cùng năm kỳ Dương tương liêu thắng hoan, trái lại năm kỳ Dương cũng vẫn luôn ở giúp Điền Tú Vân thoái thác đến từ người khác người chào. Ngọ Yến còn không có chính thức kết thúc, Điền Tú Vân đã cùng năm kỳ Dương liên hệ đưa tin phủ. Hơn nữa ước hảo chờ đại hội sau khi kết thúc, Điền Tú Vân lại đến năm gia làm khách. Đến lúc đó hai người thế tất phải tiến hành một lần luận đạo. Hai người tách ra trước. Nam Kỳ Dương còn truyền âm hướng Điền Tú Vân bảo đảm, giống đệ tam trận thi đấu trong lúc phát sinh nhà vào, đệ tứ chẳng tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện, làm Điền Tú Vân yên tâm tham gia thi đấu chính là. Tuy rằng nói, cho dù không có Nam Kỳ Dương bảo đảm, Điền Tú Vân cũng không sợ này đó trong lén lút thủ đoạn nhỏ, nhưng là có Nam Kỳ Dương thái độ, Điền Tú Vân trong lòng cũng thập phần hưởng thụ là được. Cho nên chờ đến ngày hôm sau thi đấu bắt đầu, Điền Tú Vân càng là chuyên tâm đi vào sân thi đấu nghe trên đài tuyên bố thi đấu quy tắc cùng thi đấu nội dung nàng trong lòng một mảnh bình tĩnh đệ tứ chàng tỷ thí yêu cầu luyện chế ra lục phẩm đan dược nhưng là lúc này đây đại hội cũng không có quy định yêu cầu luyện chế loại nào lục phẩm đan dược mà là hoàn toàn bằng tuyển thủ chính mình phát huy bất quá luyện chế đan dược sở yêu cầu linh dược như cũ từ đại hội cung cấp đồng dạng nếu luyện chế thành công thành đan yêu cầu giao từ đại hội thay xử lý nói cách khác đan dược một khi nộp lên trên liền cùng tuyển thủ không còn quan hệ Trường 383 lục phẩm đàn sư Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Đệ tứ chẳng quy định không hề cố định luyện chế đăng dược Này cho đang ngồi 8 vị tuyển thủ càng nhiều khả năng tính Mỗi người đều có thể đi luyện chế chính mình có 5 chắc đăng dược Hoặc là lựa chọn khó khăn không cao đăng dược Cho nên trận này tỷ thí không xác định tính rất cao Không nói được còn sẽ có thứ năm chàng Bất quá trước mắt mọi người nhất chú ý khẳng định trận này tỷ thí Điện Tú Vân đầu tiên là suy xét một chút chính mình muốn luyện chế đan dược, nhất định là không quá phức tạp, nhưng là nhất định có thể so những người khác luyện chế lục phẩm đan phần thắng muốn đại. Cho nên ở trải qua này đó suy xét lúc sau, Điện Tú Vân cuối cùng xác định chính mình muốn luyện chế đan dược, sau đó tìm được đại hội phụ trách quản lý dược liệu người hầu cầm chính mình sở cần linh dược. Điện Tú Vân muốn luyện chế đan dược là Hoàng thể đan, là rèn luyện thân thể thánh phẩm, dùng Hoàng thể đan không đơn giản có thể khởi đến rèn luyện thân thể tác dụng lại còn có sẽ không phá hư đến thân thể cân bằng. Loại này đan dược ở lục phẩm đan khó khăn không tính lớn nhất, nhưng là tác dụng lại có thể xếp hạng lục phẩm đan hàng đầu, hơn nữa muốn luyện chế hoàng thể đan, cần thiết là đang ở lục phẩm đan sư mới có thể đủ làm được, cũng chính là cho rằng lựa chọn luyện chế hoàng thể đan phần thắng luôn lớn hơn nhiều. Từ người hầu nơi đó kia hảo luyện chế hoàng thể đan sở hữu dược liệu sau, Điên Tú Vân liền về tới chính mình nơi vị trí, hoàng thể đan nàng ngày thường không thiếu luyện chế, rốt cuộc Hoa Văn Đào Thường Xuyên sẽ dùng đến hoàng thể đan. Sở hữu Điền Tú Vân chỉ ở trong đầu biểu thị hai lần luyện chế quá trình, liền bắt đầu chuẩn bị xuống tay tự mình luyện chế, như cũ là trước đối lò luyện đan tiến hành dự nhiệt, sau đó đem muốn luyện dược liệu dựa theo trình tự bày biện. Luyện chế lục phẩm đan dược sở cần dược liệu không phải tứ phẩm ngũ phẩm có thể bằng được, đặc biệt là Điền Tú Vân sở muốn luyện chế hoàng thể đan, sở yêu cầu dược liệu nhiều hết mức, cho nên chỉ là giai đoạn trước luyện dược liệu này một bước, Điền Tú Vân sở phải tốn phí thời gian cũng rất nhiều. Lúc này trên đài giám khảo cũng đều đã đúng chỗ. Xét thấy toàn trường tổng cộng chỉ có 8 gã tuyển thủ, cho nên giám khảo nhóm một chút cũng không lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì xuất sắc ngáy mắt. Bất quá này 8 người để cho trên đài giám khảo chú ý, chỉ sợ vẫn là Điền Tú Vân, trước bất luận nàng khí định thần nhàn bên ngoài, chính là trước mặt kia một đống dược thảo, đại bộ phận giám khảo đều đã đoán được nàng muốn luyện chế chính là cái gì đang dược. Có thể nói, ở đoán ra Điền Tú Vân muốn luyện chế đan dược sau, đại đa số giám khảo đều minh bạch một sự kiện. Đó chính là điển tú vân luyện đan trình độ hơn phân nửa đã đạt tới lục phẩm đan sư trình độ, cho nên giờ khắc này mọi người tâm tình đều có bất đồng trình độ phức tạp. Đến nỗi mặt khác 7 tên dự thi đan sư, trong đó 4 người là hoàn toàn không có luyện chế quá lục phẩm đan dược, mà có 3 người là có bất đồng trình độ tiếp xúc quá luyện chế lục phẩm đan dược, trong đó một người vẫn luôn không có luyện chế thành công quá lục phẩm đan dược, mà khác 2 người đều từng có thành công luyện chế thành lục phẩm đan trải qua. Bất quá này bảy người lựa chọn đều là từng người biết đến dễ dàng nhất lục phẩm đang ăn dược, rốt cuộc đây là một hồi thi đấu, mà không phải bọn họ ngày thường luyện đan, cho nên cuối cùng khẳng định đều là tưởng buôn hảo thứ tự đi. Tới rồi này một vòng, mặc kệ là Điền Tú Vân vẫn là mặt khác bảy tên dự thi đan sư, đều là ôm thắng lợi quyết tâm tới, cho nên mặc kệ người khác như thế nào, bọn họ từng người đều sẽ tận lực khống chế không chịu người khác ảnh hưởng. Nhưng mà những người này tuy rằng hạ quyết tâm không cho chính mình bị ảnh hưởng, chính là cuối cùng đều ở Điền Tú Vân lò luyện đan trung phiêu ra đan hương sau, bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Thực hiện nhiên mặt khác 7 người đều không có nghĩ đến, Điền Tú Vân luyện chế lục phẩm đan dược, cũng có thể một lần thành công, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy,